Ở các ngươi trên người ta thấy được tương lai. Quốc gia sẽ không cô phụ các ngươi trả giá. Nhân dân sẽ không quên các ngươi tên. Các ngươi đều là làm tốt lắm. Ta vì các ngươi kiêu ngạo. Im bặt không nhắc tới kinh phí sự. Ân, là cái cao giả. Trương tư lệnh cũng thói quen. Hiện giai đoạn đang đứng ở phát triển thời kỳ. Kinh phí khẩn trương. Hắn là biết đến, cho nên hắn cũng không ôm hy vọng có thể kéo đến lông dê. Nhưng dù sao cũng phải cùng lãnh đạo hội báo tư tưởng. Cho hắn biết bọn họ công tác có bao nhiêu khó Xong việc, Triệu Hách không có lưu lại ăn cơm Mà là gọi tới máy bay vận tải lôi đi kia giá kiểu mới chiến cơ Theo sau lại tìm được Ca cùng nàng muốn hai người đi theo đi kinh đô Tuy rằng có hoàn chỉnh kỹ càng tỉ mỉ thiết kế bản vẽ Nhưng hiện trường có nghiên cứu phát minh đoàn đội nhìn chằm chằm Bên kia công nghiệp quân sự xưởng phê lượng nghiên cứu phát minh lên sẽ càng nhẹ nhàng một ít An Ca đem ý tứ truyền đạt đến đoàn đội Có hai người tự nguyện đi theo đi nàng tự nhiên không ý kiến lập tức đem người báo lên rồi trên xe lãnh đạo đột nhiên nói cho trương tư lệnh năm nay lễ mừng ngươi tới phụ trách trương tư lệnh mừng rỡ như điên nhưng mà biểu hiện ra ngoài lại là cự tuyệt ta không được con người của ta thần kinh đại điều ngươi là biết đến sao hắn chính là cái đại quê mùa loại này đại hoạt động các loại chi tiết vấn đề phiền không thắng phiền hắn sợ chính mình làm lỗi cho nên đến tìm cá nhân cùng nhau hỗ trợ gánh vác một chút ngươi là tổng chỉ huy can sự khiến cho phía dưới người đi sao Ta không ai sao. Ngươi muốn ai, ta cho ngươi đều điều lại đây. Trương Tư lệnh cười, liền lao bụi đi. Hành, ngày mai liền cho ngươi điều tới. Ngươi chạy nhanh trở về hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị lên. Ngài ý tứ này là muốn ở thành phố S tổ chức qua. Như thế nào? Không được. Hành hành hành, như thế nào không được, ta cùng ngươi giảng chúng ta thành phố S không thể so kinh đô kém. Cái kêu kêu an ca chính là một nhân tài, chúng ta từ trước đến nay là đối xử tử tế nhân tài. Lần này nàng có công, ngươi ngẫm lại như thế nào khao thưởng nhân ra. Còn có lần này lễ mừng, chúng ta có phải hay không có thể thỉnh nàng tới phụ trách vũ khí thiết bị giữ gìn này một khối đâu. Sau đó làm nàng ngẫm lại biện pháp, tái tạo mấy cái xe tăng á gì, thời gian thượng khả năng không kịp, vậy làm nàng nhìn xem có thể hay không đem chúng ta đến vũ khí trang bị đều thăng một thăng. Trương tư lệnh nguyên bản còn tưởng rằng triệu hách là rất cao hứng mới có này quyết định, hiện tại xem ra, hình như là chính mình suy nghĩ nhiều bất quá chính hắn cũng mắt thèm cho nên hai cái cáo già trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười an ca cũng không biết chính mình lại bị theo dõi nàng lúc này đang ở trong nhà đầu chất nhi chơi năm nay mọi người đều không sai biệt lắm tốt nghiệp trừ bỏ lâm thừa dịch đại ca an thanh hà đọc đại học chuyên khoa so với bọn hắn sớm một năm tốt nghiệp hiện giờ đã là tây trang dày da ở các thành thị đào hóa nhập hàng đại tổ triệu huyền như tốt nghiệp liền xuất ngoại ở chú ngoại đại sứ quán thực tập nhị ca an tử phong mang theo bùi bảo châu cùng tuổi mụ hai tuổi hải tử nhưng thật ra ở nhà hai anh em còn không có tốt nghiệp liền thương lượng kết phường khai ra bách hóa siêu thị hiện giờ đã phô hướng về phía lân cận mấy cái tình thị kiếm lời không ít tiền bùi bảo châu học chính là văn học chuyên nghiệp ở báo chí thượng còn tiếp nhẹ tiểu thuyết lâm thừa dịch là năm năm chế còn có một năm nhưng nghe vu xương trích giáo thụ nói tác chiến chỉ huy hệ lâm thừa dịch cùng hách phong hiện giờ đã là hương bánh trái đã sớm bị tứ đại quân khu nhìn trúng hách phong hiện giờ đã vào kinh đô quân khu nhưng lâm thừa dịch còn không có định bởi vì hắn nguyên lai bộ đội lãnh đạo không muốn thả người mấy phương còn ở hiệp thương buổi tối an ca cùng lâm thừa dịch nấu cháo điện thoại nàng khoảng thời gian trước đi theo đoàn đội đi thành phố S tìm tài liệu thuận tiện nhìn hạ hai đứa nhỏ cùng lâm thừa dịch lâm thừa dịch liền đáng thương vô cùng hỏi nàng khi nào có thể lại đến tìm chính mình lại đến một lần được không này ngữ khí cỡ nào quen thuộc an ca trong đầu đột nhiên xuất hiện không phù hợp với trẻ em hình ảnh cái mũi thượng có điểm khác thường nàng xoa xoa cái mũi khu một tiếng mất tự nhiên nói lập tức lập tức ta cũng tưởng ngươi ân nói làm liền làm đêm đó liền thu thập đồ vật ngày hôm sau sáng sớm liền xuất phát nàng không biết trương tư lệnh một hồi đến bộ đội liền lập tức phái người mang theo mệnh lệnh đi tìm nàng cho nên thật đáng tiếc trương tư lệnh phái ra người phát cái không hắn nhận mệnh mà gọi điện thoại cấp trương tư lệnh hội báo tình huống theo sau cũng đi theo bước lên đi thành phố é xe lửa L-E-O-S-I-N-G Phần 149 chương 149 lễ mừng An ca nhìn thấy người nọ khi đã là 3 ngày sau Hai bên ở trường học phụ cận tiệm cơm chạm mặt Vương Sa dân đem trương tư lệnh công đạo đều 1 năm một mười mà nói cho An ca cố ý cường điệu An ca thuộc về bộ đội ngoại sinh kỹ thuật nhân viên Đối này An ca cũng không có cảm thấy trương tư lệnh đây là khinh thường chính mình Ngược lại cảm thấy đối phương suy xét thật sự chú đáo Bởi vì không có cái này quân nhân thân phận có thể tránh cho rất nhiều vấn đề. Đại vừa lên đệ nhất đường khóa chính là quân nhân nội vụ điều lệ, trong đó liền có một cái an ca nhớ rõ phi thường rõ ràng. Thứ bốn điều quân nhân không được kinh thương, không được làm bản chức bên ngoài mặt khác chức nghiệp cùng có thủ lao người môi giới hoạt động. Quang này một cái liền đem an ca khuyên lui. Nàng không kinh thương từ đâu ra tiền. Không có tiền như thế nào nghiên cứu này đó động không đáy thực nghiệm. Thế giới này nghiên cứu khoa học cũng không có được đến coi trọng. Còn ở vào trẻ con tập tính học bước giai đoạn, nàng không có kiên nhẫn đi cầu người đầu tư, cũng không có biện pháp làm một cái cái gì cũng đều không hiểu người tới nhúng tay quyết sách chính mình tâm huyết. Cho nên tự cấp tự sản là nhất ổn thỏa. Anga ca cũng không có lập tức đáp ứng, mà là tỏ vẻ sẽ cẩn thận suy xét. Ngày mai cho hắn hồi đáp. Tuy rằng sớm một ngày vãn một ngày hồi đáp đều là giống nhau. Nhưng nàng tốt xấu cũng là cái công ty lão bản, phải có điểm giá trị con người, ân. Không thể làm Trương Tư lệnh cảm thấy chính mình hảo đắn đo. Hắn như thế nào có thể cái gì đều không tỏ vẻ một chút liền bạch đến một cái kỹ thuật duy tu công đâu? Như thế nào cũng đến cấp điểm chỗ tốt đi. Tỷ như ở có chút quốc gia hạn mua tài liệu thượng nhiều cấp điểm tiện lợi, tỷ như cùng An Khang khoa học kỹ thuật ký tên trưởng kỳ trao quyền hợp đồng thư. Trương Tư lệnh nghe được Gan ca không đáp ứng khi, liền minh bạch đối phương muốn điểm chỗ tốt rồi. Toại làm ông sa dân tùy cơ ứng biến, nếu không quá phận nói liền đáp ứng, thật quá đáng liền tính. Ngày hôm sau ông Sa Dân ở nghe được ca điều kiện khi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tới phía trước tự nhiên điều tra qua ca, cũng biết nàng lý lịch có bao nhiêu xuất sắc, cái kia công nghiệp quân sự công ty có bao nhiêu ngưỡng bức, nghe nói lập tức sẽ có một trận cao tinh tiêm vũ khí trang bị mặt thế. Nàng công ty vẫn luôn đi ở thời đại hàng đầu, liền tính nàng không để cập tới, về sau bộ đội cũng sẽ cầu muốn hợp tác, lúc này bất quá là trước tiên thôi, cho nên hắn không chút suy nghĩ liền hứa hẹn. Nếu đều hợp tác rồi kia tài liệu tự nhiên là không hẳn mua. Hai bên đạt thành chung nhận thức, thực mau an ca liền đi nhậm chức, Nàng ở quân doanh cùng một đám máy móc thiết bị giao tiếp khi. Lâm thừa dịch cũng rốt cuộc bị người lánh đi rồi. Không phải tứ đại quân khu bất luận cái gì một cái. Mà là một cái nàng chưa từng nghe nói qua đặc thù tổ chức. Nghe nói trực tiếp từ trung tâm nhân viên quản hạt, lý luận thượng là cùng tứ đại quân khu địa vị là bình đẳng, rốt cuộc có câu ngạn ngữ nói rất đúng. Thiên tử dưới chân chính là hạt mẹ tiểu quan cũng so quan viên địa phương quyền lợi muốn đại, rốt cuộc gần quan được ban lộc sao. Mười tháng sơ, thành phố S. Duyệt binh lễ mừng đúng hạ tới. Xem lễ trên đài, là các quốc gia đại biểu cùng với chịu mời tiến đến tiên tiến mẫu mực đại biểu. Đương nhiên cũng có bộ phận người là bởi vì đặc quyền tiến. Giống nha nha cùng đại hoa. An ca đi theo trương tư lệnh phía sau, đứng ở trên thành lâu. Lâm thừa dịch cùng đồng đội phân tán ẩn nấp ở bốn phía, vẫn duy trì cảnh giới. Mười giờ chỉnh. Năm mươi sáu phát pháo mừng Tề Minh phân biệt ở không trung nổ vang tạo thành một cái thật lớn màu sắc rực rỡ quốc kỳ đồ án quốc kỳ hộ vệ quân binh hộ vệ hùng kỳ từ bên trái vào bàn bước nện bước đi đến kéo cờ khu toàn thể đứng dậy mặt hướng quốc kỳ hành chú mục lễ tấu vang quốc ca mọi người còn không có từ mới vừa rồi chấn động trung hoàn hồn mười hai giá tạo hình khác nhau chiến cơ theo thứ tự buộc lộ quan điểm bởi vì lần này buộc lộ quan điểm càng có khuynh hướng biểu diễn cho nên An ca cố ý ở này vẻ ngoài thượng làm thay đổi. Nguyên bản điệu thấp hắc màu xám biến thành tươi đẹp màu nguy trang, hơn nữa cảng cụ khoa học kỹ thuật cảm. Nhìn liền rất như bức cái loại này. Bất quá bởi vì chỉ là cấp tam quân đội danh dự khai cái chàng mà thôi, cũng không có cái gì xông ra chỗ. Phía dưới mặt khác quốc gia đại biểu còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, chỉ cho rằng lòng quốc tạo cái có hoa không quả đồ vật sung mặt muối. Phía dưới theo sát mà đến chính là các dân tộc đại biểu. Bọn họ trong tay cầm cờ xí xương quốc ca, hướng đại gia chậm rãi đi tới. Bọn họ an mặc dân tộc đặc có phục sức, dùng bất đồng ngôn ngữ biểu đạt đối tổ quốc nhiệt tình yêu thương. Bọn họ trong mắt là rõ ràng vui sướng là kiên định cùng hy vọng. Theo sau là các đại quân khu chọn lựa ra đại biểu đội ngũ hình vông. Mọi người nện bức đều nhất trí đến nhìn giống như là một người dường như. Hiện trường người thậm chí có thể cảm nhận được tần suất nhất trí đại địa chấn động. Tuy rằng này đó đều là cùng thường lui tới không sai biệt lắm, nhưng mỗi năm nhìn đến vẫn là sẽ nhìn không được kích động mà rơi lệ. Nhưng mà kế tiếp một màn càng là lệnh người khiếp sợ. Chỉ thấy nguyên bản kết cục chiến cơ lấy các loại xảo quyệt góc độ từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, từng chiếc xe thiết giáp, xe tăng, đặc chiến trang bị xe, máy bay vận tải, máy bay tiêm kích trở nhất nhất buộc lộ quan điểm. Bởi vì số lượng đều không nhiều lắm cho nên chỉ làm một cái đội ngũ hình vung lên sân khấu. Nhưng cũng bởi vì như vậy, ngược lại cho quần chúng đặc biệt đại chấn động. Người nước ngoài thẳng hô không thể tưởng tượng. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Các loại âm lưu luận suy đoán các loại lý do bổn quốc quần chúng có người nhịn không được thét trói thai hoan hô có người nhịn không được che miệng hốc mắt nước mắt đảo quanh anca nhìn trong lòng cũng thực tự hào này đó đều là quốc gia bề mặt là quyền lên tiếng cơ sở chủ tịch trên đài người trên mặt đều là thuần một sắc tươi cười lerosin g phần một trăm năm mươi chương một trăm năm mươi quốc tế nổi danh súng ống đạn dược thường anca mang thai năm nay tổ chức lễ mừng lấy được viên mãn thành công Buổi tối tổ chức lần này hoạt động toàn thể nhân viên công tác liên hoan. An ca mang theo hai hải tử cũng ngồi ở chủ bàn. Ngồi cùng bàn còn có người lãnh đạo Triệu Hách, Trương Tư lệnh, Bùi Bảo Châu Ba Ba Bùi Tư lệnh, còn có mấy cái cao tầng lãnh đạo. Triệu Hách từ trước đến nay không phải cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt người. Lần này lại không chút nào buồn xịn mà làm cho mọi người mặt khích lệ Trương Tư lệnh, cuối cùng còn không quên mang một miệng An ca. Đêm đó, Long Quốc công dân cũng thông qua TV, báo chí hoặc quảng bá chờ con đường thấy được một màn này, bọn họ trong lòng chỉ cảm thấy chấn động. Thẳng đến người chủ trì len hữu lực giải thích truyền tới bọn họ lỗ thai, mới khống chế không được mà hét lên, một cổ tự hào cảm đột nhiên sinh ra, đánh tâm nhãn vì quốc gia cao hứng. Nhưng mà có người vui mừng liền có người sầu. Đêm nay rất nhiều quốc gia cao tầng đều mất ngủ, có người nhịn không được bắt đầu rồi âm lưu luận, cảm thấy Long Quốc này nhất chiêu là ở uy hiếp. Lần này lượng ra át chủ bài phỏng trừng là muốn xuất binh đánh giặc khẳng định là sớm có dự mưu ngày nay long quốc ở quốc tế thượng đã chịu vạn chúng chú mục là các quốc gia lãnh đạo tầng hội nghị trọng điểm thảo luận đề tài thảo luận sau khi kết thúc ngày hôm sau triệu hách liền lục tục nhận được các quốc gia người lãnh đạo điện báo cố ý vô tình mà tìm hiểu lễ mừng thượng xuất hiện trang bị triệu hách cố ý lộ ra bộ phận có thể bán lúc sau những người đó đều điên rồi sau đó hỏa tốc phái người đi trước long quốc giao dịch hiện trường an ca cũng không có xuất hiện nàng hồi trường học xử lý tốt nghiệp sự tình Đúng vậy, Anca muốn nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Nơi này sự tình toàn quyền giao cho quốc gia chuyên nghiệp đàm phán đội ngũ đi xử lý. Mấy phương nhiều lần giao phong, rốt cuộc ở một tháng rươi sau gõ định rồi hợp đồng. Chỉ là một trận đào thải một thế hệ chiến cơ liền bán cho Hát quốc 6.000 vạn đô la. Đương nhiên Easy Quốc cũng không cam lòng yếu thế, mở miệng chính là phải dùng mỗi giá 100 triệu đô la giá cả cùng Long Quốc đặt hàng 20 giá chiến cơ. Lúc này đến phiên triệu hách ngượng ngùng. Vì thế hắn bàn tay vung lên bán cho nhân gia chính là nhị đại chiến cơ. Hát quốc người liền không vui, tới tìm cha trực tiếp bị đàm phán đội ở quốc tế hội nghị thượng dỗi trở về. Người ra bao nhiêu tiền nhân ra ra bao nhiêu tiền chính mình trong lòng cũng chưa điểm số sao. Như thế nào không biết xấu hổ tới tìm cha Hát quốc người không mặt mũi lại nháo, sám xịt mà đi trở về, trở về thời điểm cũng không quên đem mua tới chiến cơ lôi đi. Chờ triệu hách tự mình đem tin tức truyền cho An Các Khi. Nàng cũng chính thức bắt được hai bổn lăng thiên nghiên cứu sinh bằng tốt nghiệp cùng hai bổn học vị giấy chứng nhận. Nàng lợi dụng cuối cùng thời gian đi khảo cái sinh vật dược học vì về sau làm trải tràn. Đến nổi những cái đó tiền toàn bộ đầu nhập công nghiệp quân sự nghiên cứu. Đây là An Ca cùng Triệu Hách đã sớm nói tốt, mọi người đều không tư cách xen vào. Thời gian ở bay nhanh mà trôi đi, nhoáng lên mắt liền 3 năm đi qua. An Ca bởi vì ngoại ý muốn mang thai, ở nhà đại sản lâm thừa dịch vừa vặn bởi vì tuổi vấn đề cần thiết muốn suy xét từ đặc thù bộ đội một đường lui xuống dưới vì thế hắn chủ động xin điều đến hoành huyện từ đoàn trưởng làm lên như vậy có nhiều hơn thời gian chiếu cố an ca nha nha cùng đại hoa năm nay cũng trước tiên từ cao trung tốt nghiệp đại hoa thẳng thăng cách vách lăng thiên trường quân đội nha nha còn lại là gạt mọi người ghi danh một cái nghệ giáo tuy rằng cuối cùng bị lâm thừa dịch sẽ thư thông báo trúng tuyển cha con hai người lần đầu tiên đại xảo cho tới bây giờ đều ở rằng co ai cũng không túi đầu Lâm thừa dịch mỗi ngày buổi tối ở nàng bên thai hối hận đau lòng chính mình cô nương, ngày hôm sau lại sụ mặt. An ca đều phục hắn. An khang khoa học kỹ thuật mấy năm nay phát triển phi thường thực tấn mãnh. Trước kia bọn họ vẫn luôn đều giấu ở phía sau màn, giao dịch sự tình liền từ quốc gia ra mặt. Nhưng trung quy giấy không thể gói được lửa, an khang khoa học kỹ thuật vẫn là đi tới người trước. An ca dứt khoát khiến cho người mang đội ra ngoại quốc khai cái chi nhánh công ty, chuyên môn nối tiếp nước ngoài sinh ý. La tranh ở nước ngoài lưu quá học. Vẫn là vương phú đồ đệ, là tốt nhất người được chọn Hắn cũng đích sắc không có cô phụ đại gia kỳ vọng Chỉ dùng một năm thời gian liền đứng vững vàng góp chân Sau đó nhanh chóng phát triển Hiện giờ đã là quốc tế thượng tiếng tăm lừng lây súng ống đạn dược thương Dựa vào la tranh tên này càng là có thể ở nước ngoài màu xám mảnh đất quay lại tự nhiên An ca cũng biết hắn hắc ăn hắc sự không thiếu làm Nhưng có quan hệ gì đâu Hắn chỉ cần không áp bức bá tánh khinh nụ phụ nữ và trẻ em không phản bội An khang không phản bội quốc gia Nàng liền sẽ vẫn luôn bảo hắn An Khang khoa học kỹ thuật ở quốc tế thượng thanh danh truyền xa Nhưng ở quốc nội lại rất điệu thấp Trừ bỏ cùng quốc gia quân đội quan hệ chặt chẽ ngoại Không tham dự bất luận cái gì hoạt động Mấy năm nay quân đội thiết bị cơ hồ bị An Khang nhận đầu Chiếm cả nước 3 phần tư Toàn bộ bánh kem liền như vậy điểm đại An Khang một người liền chiếm nhiều như vậy Tự nhiên chọc nhiều người tức giận Thù không ít địch Cho nên mấy năm nay An Khang bên trong cũng không an ổn Chỉ là gián điệp liền bắt hai cái Thượng nửa năm còn đã trải qua một lần tiểu bạo loạn. Bởi vì lần đó bạo loạn vừa vặn đuổi ở An Ca mang thai lúc đầu, thai tương không xong, hơn nữa tuổi hạc thai phụ càng nguy hiểm. Cho nên nàng ở bệnh viện nằm viện giữ thai, vừa vặn người không ở An Khang. Dẫn tới không ít người đã chịu kinh hách, tổn thất vài cái phòng thí nghiệm. May mắn chính là không có người tử vong. Chỉ là lâm nguy hết sức động thân mà ra suất ngũ lão binh nhóm đều đã chịu trọng thương, có người càng là cả đời đều chỉ có thể ở trên giường nằm liệt chứ Hắn không có thành thân chỉ có một lao mâu thân, Anca liền nhận thầu hắn tiền thuốc men cùng hắn lao mâu thân phụng dưỡng phí. Những người khác cũng nhận thầu chữa bệnh phí đồng thời tiến hành rồi khen thưởng. Kinh này một chuyện, Anca không chút do dự đem công ty hệ thống toàn diện thăng cấp, thấy vào mặt thế khi tiến sĩ nghiên cứu chế tạo chim, một khi xuất hiện cùng loại nguy hiểm tình huống, sẽ trước tiên phát ra phát giác dị thường đồng phát ra cảnh báo, căn cứ bất đồng tình huống nhắc nhở đại gia như thế nào phản ứng giống lần này bạo loạn tắc sẽ tự động phong tỏa sở hữu phòng cửa ra vào công nhân chỉ cần gần đây trốn vào trong phòng an tĩnh chờ đợi cứu viện là được an ca còn không định kỳ mời võ cảnh đội tới công ty khai triển chống khủng bố phòng chống bạo lực diễn luyện hoạt động giao đoàn người như thế nào tự bảo vệ mình triệu hách càng là trực tiếp hạ lệnh đem địa phương quân đội dọn đến bọn họ cách vách mỗi ngày phái người ghim súng ở an khang phụ cận tuần tra đứng gác liền chỉ rồi bỏ đều đừng nghĩ đi vào an khang khoa học kỹ thuật lúc này mới yên ổn Nhưng mà này sóng ngừng nghỉ, một khắc đám người liền không vui. Long Quốc nguyên bản súng ống đạn dược sinh ý, cho tới nay đều chỉnh bốn chân to lớn trạng thái, ai cũng không hảo qua ai, rốt cuộc hậu trưởng đều không sai biệt lắm. Nhưng mà An Ca vừa xuất hiện liền đem trong đó một nhà bài trừ đội ngũ, mấy năm nay sinh ý càng là trực tiếp phủ qua bọn họ. Vì thế bốn gia gia chủ ngồi không yên, bắt đầu tổ chức thành đoàn thể tới cửa bái phòng An Ca, cố ý vô tình mà gõ nàng. Nhưng mà An Ca căn bản không ăn bọn họ kia một bộ. Vài người tưởng làm sự, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Thẳng đến An ca sinh sản ngày đó, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Bốn người tính toán, liền quyết định kiếm đi nét bút nghiêng, ai làm An ca như vậy không thức thời. An ca sinh hài tử này vẫn là đệ nhất tao hoảng hốt đến lợi hại, ở bác sĩ An ủi hạ mới thả lỏng xuống dưới. Nàng không lựa chọn sinh mổ, mà là hao hết sức lực mới đem một cái nhăn rún gió tiểu tử sinh hạ tới. Đối mặt tang thi đều có thể mặt vô đổi màu mà bạo đầu an ca lúc này đối mặt như vậy tiểu nhân nhi tử chạm vào cũng không dám chạm vào, sợ tay kính quá lớn làm đau hắn. Lâm thừa dịch hoàn toàn không rảnh lo nhi tử, mãn tâm mãn nhãn đều là tức phụ bị liên lụy. Hộ sĩ đem hải tử ôm đi ra ngoài nói là phải cho tân sinh nhi làm kiểm tra, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có người thông đồng bệnh viện, chính đại quang minh mà đem hải tử ôm đi bốn cái súng ống đạn dược thương tụ ở đại ca trong nhà tùy ý mà liếc mắt hộ sĩ trong lòng ngực khóc tê tâm liệt phế hải tử liền chạy nhanh làm hạ nhân ôm đi xuống đại ca ta mí mắt vẫn luôn ở nhảy còn hoàng hốt tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện l e o s i n g phần một trăm năm mươi chương một trăm năm mươi các ngươi nên may mắn ta không sát sinh Chờ ôn đình thư san san tới muộn đưa ra muốn gặp hải tử khi bọn họ mới phát hiện hải tử không thấy an ca cùng lâm thừa dịch đều hoảng sợ Thẳng đến một cái không quen biết tiểu hải tử chạy tới tặng một phong thơ. Đó là một phong thư mời. Điểm danh muốn An ca tự mình một người đi, còn nói hải tử thực đáng yêu trước mắt thực an toàn. tùy tiện mà ký tên lộ ra đối nàng khinh miệt. An ca khí cười. Những người đó là gan là thật sự rất lớn. Đi theo người nhìn đến này nội dung, cũng đều tức điên. Cũng chưa chú ý tới nàng trong tay phong thư trong nháy mắt biến thành cho bụi, phiêu tán ở trong không khí. Này không cần xem cũng biết hải tử bị ôm đi. Tống Thị lau nước mắt mang to mấy người kia. An ca rất bình tĩnh. Không khóc cũng không náo. Nàng thậm chí mở miệng an ủi hạ Tống Thị, sau đó kêu lâm Thừa dịch lái xe đưa chính mình qua đi phó ước. Ôn đình thư cùng Tống Thị không yên tâm cũng tưởng đi theo đi, bị An ca khuyên lại. Hai người tính toán liền mang theo người trực tiếp chạy tới viện trưởng văn phòng cửa đổ người lớn tiếng chất vấn có phải hay không thu nhân ra tiền. Này to như vậy một cái bệnh viện liền tân sinh nhi đều có thể ném. Ai còn dám thượng cái này bệnh viện xem bệnh? một đám người vây quanh ở bốn phía lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích khuyên can bác sĩ hộ sĩ viện trưởng cũng không nghĩ tới việc này sẽ nháo lớn như vậy hắn cho rằng an ca sẽ băn khoăn hải tử an toàn không dám nháo thàng đến địa phương cục cảnh sát phái người tới căn cứ khuyên nhủ nguyên tắc xử lý can ngăn nhưng là viện trưởng không biết nói một câu nói cái gì chọc giận tống thị cùng ôn đình thư hai người trong cơn giận dữ xông lên đi liền tấu cái kia hát tâm can ngoạn ý bất đắc dĩ cảnh sát nhân dân trực tiếp đem người toàn kéo vào đồn công an ôn đình thư khôi phục bình thường kêu phó vân đạm phong khinh bộ dáng phảng phất vừa rồi đánh nhau người không phải nàng tống thị lôi kéo một cái nữ cảnh một phen nước mũi một phen nước mắt mà tố khổ chỉ trích bệnh viện thu tiền đen tự mình trộm bán tiểu hải tử viện trưởng là cái địa trung hải lão nhân lúc này không ngừng cầm khăn lau trên đầu hãn ánh mắt trộn dạ sợ hãi đến không được hắn sốt ruột mà tưởng giải thích nhưng một mở miệng đã bị một ghét cái ác như kẻ thù cảnh sát nhân dân gầm lên chỉ có thể dùng ánh mắt uy hiếp tống thị lúc này đa nguyên vội vội vàng vàng mà tới rồi đem một sấp tư liệu ném ở cảnh sát nhân dân trên bàn này đó đều là cái kia viện trưởng phạm sự chạy nhanh áp cảnh sát nhân dân cùng tống thị vội vàng cầm lấy một bộ phận xem không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng cái gì bằng tâm tình loạn phán bệnh tình vẫn là nhẹ còn tự mình cấp buôn bán khí quan vì cấp phú hào đổi đến khí quan dùng các loại lý do đem xứng đôi đến người lừa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trực tiếp một giấy bệnh tình nguy kịch thư xuống dưới Đại bộ phận người đều tuyệt vọng. Lại sau đó liền nói cho bọn họ, hiện tại có một cơ hội hiến cho khí quan có thể được đến một tuyệt bút tiền, này số tiền để lại cho người nhà ít nhất làm các nàng sinh hoạt hảo quá một chút. Cho nên đại bộ phận người không hề nghĩ ngợi liền đồng ý ký tên tự nguyện hiến cho thư. Thậm chí vì bảo đảm khí quan hoạt tính, bệnh viện đều là trực tiếp ở người sống trên người trích. Đến nỗi mặt sau người còn có thể hay không tồn tại, liền không liên quan bệnh viện sự. Bởi vì việc này liên lụy rất nhiều đại nhân vật. Cảnh sát nhân dân không dám làm chủ, lập tức đăng báo. Tống thị sau khi xem xong càng luôn cuống, sợ hai chính mình tôn nhi cũng là bị ôm đi chích khí quan. Nàng điên rồi dường như vọt tới viện trưởng trước mặt, dùng sức mà chảo vòng. Bị cảnh sát nhân dân ôm lấy, liền chỉ vào mũi hắn mắng. Ngươi cái hắc tâm can ngoạn ý nhi, ngươi không phải người. Không phải cái đồ vật. Mẹ ngươi là có bao nhiêu xui xẻo, mới có thể gặp phải ngươi như vậy cái ma quỷ. Xuất sinh. Bên kia vùng ngoại thành. An ca đẩy ra viện môn đi vào kia căn biệt thự, thấy bốn cái trung niên nam nhân phẩm trà đàm thiếu. Nàng nắm chặt xong quyền, cực lực gáp chế đáy lòng lệ khí, nàng thật sự hảo tưởng phá hủy những người này. Chính là nàng vừa mới vào cửa thời điểm liền dùng tinh thần lực điều tra qua, hai tử không ở này, cho nên nàng còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nha! An lão bản đại gia Quang Lâm, thật là lệnh tế xá bồng tất sinh Huy A. Hai tử đâu? An ca buông xuống mặt mày, mọi người nhìn không thấy nàng biểu tình nhưng trên người nàng bệnh nhân phục vẫn là thấy được ta nói an lão bản ngươi này quá không giáo dưỡng đi này phó ước như thế nào có thể xuyên thành như vậy đâu vương thẩm mau mang an lão bản lên lầu đổi kiện quần áo vương thẩm ai một tiếng túi đầu vâng vâng dạ dạ mà bước tiểu toái bộ tiến lên đi kéo an ca an ca liền đứng ở tại chỗ nhậm nàng kéo cũng không kéo động nàng nàng ngẩng đầu hắc bạch phân minh đôi mắt thẳng tóc mà nhìn chằm chằm chủ vị thượng nam nhân ngữ khí lánh lệ ta hỏi ngươi hài từ đâu Ánh mắt kia thực sự đáng sợ, phảng phất là hung thú nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Tiếu đại hồ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện thượng an ca ánh mắt, thủ hạ của hắn ý thức mà run lên một chút, chén trà trung thủy cũng sái một bộ phận ở chính hắn trên người, có vẻ phá lệ chật vật. Hắn phản ứng lại đây, bình thản ung dung xử lý hỗn độn, trong lòng thầm mắng chính mình không tiền đồ, như thế nào sẽ bị một nữ nhân dọa đến? Một cái khác tương đối bình tĩnh trung niên nhân nhìn về phía gấp đến độ không được vương thẩm mệnh lệnh nói, ngươi đi xuống đi. Vương thẩm nhanh chóng chạy. An lão bản, ngươi biết chúng ta nghĩ muôn cái gì. Trước làm ta nhìn đến hải tử. Nàng cực lực nhẫn mại bạo ngược cảm xúc. Lao tứ, ngươi đi đem hải tử bế lên tới. Không bao lâu, người nọ không tay trở về, ở tiếu đại hổ bên thai nói thầm một câu, hải tử không thấy. Tiếu đại hổ thấp trách mắng, làm sao bây giờ sự. Nhưng hiện tại sự tình còn không có hoàn thành, bọn họ không dám làm An ca biết. Vì thế đánh qua loa mắt. An ca kiên nhẫn đã sớm bị ma không có chúng chi nàng cũng nghe tới rồi câu kia hải tử không thấy tay nàng tầm chỗ bùn bùn lôi điện ngoan ngoãn mà đoàn thành một đoàn theo nàng giơ tay kia chấp vự ra bốn người hoảng sợ mà thét trói hai ra bên ngoài chạy khả nhân nơi nào chạy trốn quá quang tốc độ không mấy khắc chung phòng trong liền không có tiếng vang nàng nhìn về phía trong một góc người sống sót hải tử ở đâu thấy toàn quá trình trương thẩm sợ hãi toàn thân phát run tay không ngừng khoa tay múa chân thấy an ca xem không hiểu ngay cả vội chỉ vào bên ngoài nàng quay đầu lâm thừa dịch vừa lúc ôm hải tử có ánh mặt trời đi vào tới an ca đấy lòng nhẹ nhàng thở ra bước nhanh đi đến trước mặt hắn túi đầu xem xét hải tử nho nhỏ người hàm chứa ngón tay ngủ rồi trên mặt còn có lưỡng đạo rõ ràng nước mắt nàng mềm nhẹ mà lau đi nhi tử khỏe mắt muốn rất không xong nước mắt đau lòng cực kỳ trương thẩm đem nhi tử chiếu cố rất khá chúng ta trở về đi các ngươi nên may mắn ta hiện tại không sát sinh Tiếu lại hổ trơ mắt mà nhìn nam nhân đem Anca dắt đi rồi. Bọn họ bốn người tuy rằng toàn thân tê liệt, nhưng ý thức còn ở. Bọn họ hối hận, sợ hãi, chính là đã chậm. Phía trước bọn họ tìm việc, không đau không ngỡ nàng cũng chưa để ở trong lòng, chỉ là tìm người còn nguyên mà còn trở về mà thôi. Nhưng lần này xúc nịch lân móng nuốt sao có thể lưu đâu. Anca biết giống bọn họ như vậy gia tộc thân tình là không đáng giá tiền nhất đồ vật, nếu là gia chủ nằm liệt, sẽ phát sinh cái gì không cần tưởng cũng biết cho nên nàng chính là muốn lưu bọn họ một mạng, làm cho bọn họ sống không bằng chết, thể hội một chút như thế nào dày vò. Đi lên, nàng dùng tinh thần lực thôi miên chương thẩm, cho nàng hạ ám chỉ, mấy người kia là ác sự làm nhiều gặp báo ứng, bị lôi cấp bổ. Dù sao này rừng núi hoang vắng, chân tướng là cái gì, ai có thể biết đâu. L e o s i n g phần một trăm năm mươi hai chương một trăm năm mươi hai hắn là quân nhân, không phải ta một người trợ phu. An ca bọn họ không có hồi bệnh viện mà là trực tiếp trở về nhà. Trong nhà liền Tống Thị cùng ôn đình thư ở. Các nàng hai nhận được tin tức liền từ đồn công an gấp trở về. Đa nguyên lưu tại đồn công an xử lý kế tiếp, an lão cha bị thôn bí thư chi bộ kêu trở về mở họp lúc này chính hướng chấn trên đuổi. Tống Thị xử tại cửa không ngừng xoa tay, qua lại đi. Không phải nói đã trở lại sao? Như thế nào còn không đến A? Ai ra, cấp chết người đều. Ôn đình thư thay đổi thân quần áo ngồi ngay ngắn ở dưới mái hiên, phe phẩy quạt tròn Nhẹ giọng nói, bà thông ra, kia chỗ ngồi ở cách xa, phỏng trừng còn muốn một đoạn thời gian, ngày này đầu quá lớn, ngươi nếu không vẫn là đi vào ngồi một lát đi. Nàng thật cũng không phải thật sự đau lòng Tống Thị. Chỉ là này bà thông ra ở nàng mí mắt phía dưới đi tới đi lui, hoảng nàng choáng vắng đầu. Tống Thị theo bản năng mà nhìn về phía ôn đình thư, sau đó đem nàng kia không vội không chậm thái độ cùng chính mình đối lập một chút, không khỏi trong lòng ngạnh ngạnh. Toại lập tức vào nhà dọn ghế dài tử đặt ở cửa bên kia ngồi. Đợi hơn nửa giờ, rốt cuộc thấy xe bóng dáng. Tống thị chỉ vào phía trước, kinh hỉ nói, đã trở lại, đã trở lại. Hai người đứng dậy, chờ xe dừng lại lập tức mới đón đi lên. Tống thị cấp giống giống mà kéo ra phó giá, đem đã sớm chuẩn bị tốt xa khăn bao bọc lấy an ca đầu, trong miệng rong dài, nữ nhân này á ở cữ cần thiết coi trọng, không thể thụ hàn không thể thấy phong, bằng không rơi xuống bệnh căn chính là cả đời sự. Ôn đình hoa còn lại là trước tiên chạy đến ghế điều khiển trước cửa, khẩn trương mà nhìn lâm thừa dịch còn hào đi. Có hay không bị thương a Mẹ, ta không có việc gì. Ngữ khi có điểm cứng đờ, bất quá ôn đình thư vẫn là cao hứng. Bởi vì lâm thừa dịch rất ít kêu nàng mẹ. Nhưng nàng cũng biết loại chuyện này không thể cấp, rốt cuộc hài tử đều lớn như vậy, đột nhiên nhiều cái mẹ nhiều ít có điểm không thói quen. Bên kia tống thị ôm lấy ôm hài tử an ca vào cửa, còn không quên quay đầu lại thúc giục lâm thừa dịch, mau vào đi, mau vào đi. Lâm thừa dịch lên tiếng, vội vàng đuổi kịp. Đến phòng sau An ca bị an bài rõ ràng. Hải tử bị ôn đình thư ôm đi xuống. Nàng còn lại là bị rót một chén bổ canh, nhét vào trong chăn. Lâm thừa dịch đem chén rửa sạch trở về liền thấy tống thị vớt an ca đầu. Nước nở nói, ta khuê nữ chịu khổ. Hắn bước chân dừng một chút, trong lòng khó tránh khỏi hụt hẫng, Cảm thấy là chính mình không bảo vệ tốt an ca cùng nhi tử. Trốn tránh cũng không phải hắn tính cách. Hắn chấn định mà đi vào đi. Mẹ, lần này là ta sai lầm, dẫn tới hải tử bị người ôm đi. Nhưng ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt không sẽ xuất hiện loại tình huống này, ta tuyệt không cấp bất luận kẻ nào cơ hội thương tổn An ca cùng chúng ta ba cái hải tử. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được. An ca cười nói, mẹ, ngươi con rể nhiều ưu tú ngươi không biết ta. Tống thị lần này là thật sự sợ, nhịn không được nói thầm, hắn là ưu tú, nhưng hắn một năm có thể ở nhà đãi mấy ngày. Vạn nhất lại phát sinh chuyện gì, thượng chỗ nào tìm hắn đi. Lâm thừa dịch túi đầu chầm tư. An ca không chút suy nghĩ liền mở miệng bảo hộ chính mình nam nhân. Mẹ ngươi này nói cái gì? Hắn là quân nhân, không phải ta một người trượt phu. Ôn đình thư ôm hải tử, nghe được Tống thị hóa hấn giận, vội vàng cũng bắt đầu giúp Nhi tử nói tốt. Bà thông ra, ta Nhi tử chức nghiệp sát thật đặc thù, nhưng này không phải còn có ta đâu sao. Trong khoảng thời gian này ta liền trụ hạ, ta tới chiếu cô An ca cùng ta tiểu tôn Nhi. Tống thị vội vàng xua tay, giải thích. Ai ra? Ta liền như vậy vừa nói. Các ngươi thật đúng là thật sự. Ta có thể không biết tiểu lâm chức nghiệp đặc thù sao. Ta nếu là thật đối hắn có câu hán hận, lúc trước cũng sẽ không đồng ý An ca gả cho hắn. Chính là hôm nay việc này xác thật là dọa chết người. Vạn nhất ta khuê nữ một người qua đi ra cái gì tốt xấu, ta cùng nàng ba muốn như thế nào sống. Tống thị quay người đi trả lau khỏe mắt. An ca đứng dậy, ôm lấy nàng bà vai, An ủi nói, mẹ, ta này không phải không có việc gì sao, lần này sẽ không có việc gì về sau cũng sẽ không có sự lâm thừa dịch tự mình tỉnh lại mẹ ngươi giận ta là hẳn là ta xác thật làm không đúng chỗ an ca cho lâm thừa dịch một cái ánh mắt làm hắn phối hợp chính mình an ủi tống thị hai phu thê ngươi một lời ta một ngữ cùng sướng hai người chuyển dường như tống thị bị trọc cười đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay đặc làm ra vẻ được rồi làm đến ta lão thái bà giống như thực không nói lý dường như nàng nhìn về phía an ca nỗ lực mà banh mặt còn có ngươi còn không chạy nhanh nằm xuống mới vừa sinh xong liền chạy ra đi Vạn nhất lưu lại bệnh căn làm sao bây giờ? An ca phát hiện tống thị có thể là thật sự thượng tuổi, hiện tại đặc biệt tái lải nhải. Nàng còn không thể biểu hiện ra không kiên nhẫn. Rốt cuộc đây đều là lão mẫu thân ái a. Ôn đình hoa dặn dò An ca, có việc kêu mẹ, mẹ liền ở cách vách, ta phải đi cấp hải tử tẩy tẩy. An ca gật đầu, hảo. Têu lâm thừa dịch hỗ trợ, hải tử quần áo gì hắn đều biết ở đâu. Hành, ngươi nghỉ ngơi đi. Ôn đình hoa ôm hải tử đi ra ngoài. Lâm Thừa Dịch cầm mấy bộ quần áo lại đây Vân An Ca ý kiến. Những cái đó quần áo đều là nàng ở thời gian mang thai không có việc gì khi chính mình thân thủ thiết kế cũng làm được. Đã rửa sạch sẽ phơi nắng có thể trực tiếp cầm xuyên. An Ca chỉ hạ tranh hoàng kia bộ quần áo. Lâm Thừa Dịch liền minh bạch. Ôn đình thư cô ý muốn cho Lâm Thừa Dịch nhiều cùng con của hắn nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Nàng làm Lâm Thừa Dịch dịch đi rửa sạch sẽ tay. Sau đó lại đi bước một dạy hắn như thế nào cấp như vậy tiểu nhân hải tử tắm rửa. Nguyên bản hắn cảm thấy An ca làn da đủ nộn, hơi chút không chú ý liền rất dễ dàng lưu lại dấu vết, muốn đã lâu mới có thể tiêu, cho nên mỗi lần chuyện đó khi hắn ôm người cũng không dám ra sức. Nhưng là hiện tại tiểu nhi tử làn da rõ ràng so tức phụ càng tiêu nộn. Hắn lo lắng để phòng mà, nghiêm túc nghe theo ôn đình thư chỉ huy, không dám nhiều làm bất luận cái gì động tác, sợ lộng khóc nhi tử, đến lúc đó rước lấy tức phụ nhi không mau. An lão cha chạy về ra liền vấn An ca tình huống, nghe được An ca ngủ rồi lúc sau liền chưa tiến vào. Mà là đi vòng đi xem cháu ngoại tắm rửa. Buổi tối đại hoa cùng nha nha rửa theo lệ thường một trước một sau đánh tới điện thoại. An ca chỉ nói cho bọn họ đệ đệ sinh ra, chưa nói ban ngày phát sinh chuyện này. Nha nha, ngươi ba ba buổi tối mỗi ngày nhắc mãi ngươi, ngươi thật sự không nói với hắn nói chuyện sao. Hai ngươi giận dỗi muốn tới khi nào đâu. Có thể hay không cấp cái chuẩn xác thời gian A, mụ mụ kẹp ở bên trong thật sự rất khó ai. Ngạch, ta ba hắn hiện tại ở nhà sao? Lâm thừa dịch quê nữ kêu ngươi tiếp điện thoại. Lâm thừa dịch cao hứng, vài bước tiến lên tiếp khởi điện thoại. Cha con hai không biết nói gì đó, dù sao Lâm thừa dịch lại biến trở về nữ nhi nô, trong miệng thường xuyên nhắc mãi nha nha có thể hay không chịu khi dễ có thể hay không nhớ nhà. An ca bị hắn nhập thiền, liền để cái kiến nghị. Ngươi ngày mai liền mua phiếu đi kinh đô nhìn xem không phải hảo. Nha nha cuối cùng chính mình lựa chọn kinh đô đại học, An ca thắc quan hệ cho nàng bắt được một cái cơ hội hiện khảo thi được đi. Lâm thừa dịch tẩy tạ giấy. Cũng không ngẩng đầu lên mà cự tuyệt, kia không được, ta phải chiếu cấu ngươi cùng nhi tử, đi không khai. L-E-O-S-I-N-G Phần 153 mươi 153 dám chắc là cái tiểu khóc bao. Lượng hảo nhi tử tạ dây sau, lâm thừa dịch theo bản năng mà nghe thấy hạ tay mình. Chỉ có nhàn nhạt mùi hương. Đó là nước giặt quần áo tự mang. Nước giặt quần áo là an ca gần nhất trong lòng hảo, cố ý dùng nhiều tiền làm người từ nước ngoài mang trở về. Bởi vì nó đối làn da kích thích tính tiểu. Thích hợp tay tẩy, mấu chốt là tẩy quá quần áo trước sau như một mà mềm mại, phi thường thích hợp trẻ sơ sinh kiểu nộn da thịt. Chứ bỏ quý, lâm thừa dịch cũng nghĩ không ra đi cái gì khuyết điểm. Trong đầu nghĩ đồ vật cũng không chậm trễ hắn đi vê đốt cờ đổ nước. An ca theo sát sau đó, bái khung cửa dò ra đầu, cười tủm tỉm mà mở miệng, lâm lão sư, ta tưởng gội đầu. Lần trước tẩy vẫn là 5 ngày trước. Hiện tại đầu tóc đều thành một rúm một rúm. Nàng cảm thấy lại không tẩy nói quá mấy ngày tóc du đều có thể xào bàn đồ ăn an ca phía trước bởi vì lớn bụng không có phương tiện toàn bộ thời gian mang thai đều là lâm thừa dịch hỗ trợ tẩy cho nên lần này nàng thói quen tính mà tìm hắn lâm thừa dịch cầm lược đi đến nàng phía sau một bàn tay hư nắm lấy nàng toàn bộ đầu tóc một cái tay khác mềm nhẹ bắt đầu từ trên xuống dưới theo tóc theo sau hắn lại chuyển đến một chương ghế nằm kêu an ca nằm xuống thuần thục mà ướt nhẹp nàng tóc ở trên tay đảo ra dầu gội bôi trên ngọn tóc thượng đánh ra nồng đậm phao phao Lại hướng nàng trên đầu mạng, tiếp theo chính là mát xa. An ca nhắm mắt lại hưởng thụ lâm thừa dịch tay nghề. Đừng nói, thật sự thực thoải mái. Lao công, ngươi đối ta vì cái gì tốt như vậy a? Ta đều khó có thể tưởng tượng nếu là ngày nào đó rời đi ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm thừa dịch ngần người, khẩn trương nói, ngươi muốn đi đâu? An ca một bước, ơn. Ngươi nói ngươi phải rời khỏi ta, đi đâu? Bao lâu? Trong lúc có thể thăm hỏi sao? Ngạch! Ta chính là như vậy cảm khái một chút, không có phải rời khỏi y tứ. Lâm thừa dịch túi người nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, thâm thủy đôi mắt tràn đầy đều là nàng. An ca, ta không rời đi ngươi, ngươi cũng không thể rời đi ta. An ca đang muốn trả lời, trong phòng liền chuyển đến nhi tử tiếng khóc. Nàng phản xạ có điều kiện mà đứng dậy, xông ra ngoài. Lâm thừa dịch vội vàng đuổi theo, dùng khăn lông khô bao ở nàng ướt dầm dề đầu tóc. Tống thị nghe thấy Hải tử khóc cầm, từ trên giường bỏ dậy đến nữ nhi con rể phòng. Nàng chưa tiến vào mà là ở cửa gõ cửa, dám dám làm sao vậy? Tiểu nhi tử kêu lâm, sở, mộ ca, lâm thừa dịch tự mình lấy, An ca cảm thấy có điểm nữ tính hóa tưởng đổi lấy. Lúc ấy lâm thừa dịch hiên ngang lẫm liệt nói tên một cái danh hiệu mà thôi gọi là gì không phải kêu dù sao chính là không đồng ý đổi. Nũ danh lại An ca lấy, kêu dám dám. Bởi vì hắn siêu hay khóc. Toàn bộ chính là một cái tiểu khóc bao. Chứ bỏ ngủ thời điểm không khóc, mặt khác thời điểm động bất động liền khóc mấu chốt hắn không phải cái loại này tê tâm liệt phế dít nào, mà là hủy hủy khuất khuất mà anh anh anh hơn nữa lớn lên đáng yêu liền rất nhận người đau nguyên bản trong nhà an ca bài đệ nhất hiện tại dám dám mới là đại gia tâm đầu nục nay không vừa khóc người trong nhà đều tới hỏi san san tới muộn ôn đình thư khoác áo choàng cùng tống thị gật đầu chào hỏi sau cũng gõ gõ môn an ca dám dám không có việc gì đi lâm thừa dịch mở ra cửa phòng cùng các nàng giải thích không có việc gì mẹ Các ngươi trở về ngủ đi, hải tử chính là đói bụng, an ca ở bên mãi. Kêu hành, có việc đã kêu chúng ta a, Hảo. Tống thị lôi đi tưởng đi vào ôn đình thư. Hai người đều biết hai phu thê không kinh nghiệm, lo lắng sẽ không mang hài tử. Rốt cuộc đại hoa cùng nha nha mới sinh ra lúc ấy một cái ở bộ đội một cái ngây ngốc, đều là tống thị ở mang. Nhưng các nàng cũng không thể mọi việc đều nhúng tay, số lần nhiều sẽ nhận người ngại. Lâm thừa dịch thấy tống thị đi trở về, mới đóng cửa vào nhà. Cầm khăn lông tiếp tục trà lau An ca đầu tóc. Thằng đến tóc làm, dám dám cũng đã ăn no. Nhưng có thể là ban ngày ngủ đến quá nhiều, lúc này tinh thần thực. Lâm thừa dịch tiếp nhận nhi tử, làm An ca đi ngủ. Hắn cũng sẽ không hống hại tử, liền ôm nhi tử bảo trì chuyển động đều nơi nơi đi một chút. Ngày hôm sau buổi tối, đã chịu giao huấn tiếu đại hổ bốn người bị xét đánh tin tức liền chuyển vào An ca lô thai. Nghe nói chuyện này một đêm gian liền thành đầu đường cuối ngọ sau khi ăn xong lớn nhất để tải câu chuyện. Đoàn người đều suy đoán bọn họ làm cái gì thương thiên hại lý sự, liền ông trời đều nhìn không được, lúc này mới ban nói lôi xuống dưới, mục đích là vì cảnh giác đoàn người đừng làm chuyện xấu. Không muốn bọn họ mệnh, đó là bởi vì trời cao tứ bi. An ca nhất thời giở khóc giở cười. Bốn người người nhà đều nhất trí cho rằng là nhân vi, cũng tổ chức thành đoàn thể đi đồn công an nhau quá. Có người báo án, đồn công an liền đi cha. Nhưng là cha tới cha đi, vẫn là giống nhau kết quả. Cuối cùng bọn họ người nhà cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng các nàng vẫn là gõ chính mình thân thích người nhà cùng với phía dưới tùy tùng, muốn bọn họ trong khoảng thời gian này kẹp chặt cái đôi làm người, đừng ở chỗ này mấu chốt thượng náo sự. Đại bộ phận người đều thực nghe lời, nhưng cũng có bộ phận người âm thầm tiếc hận, cảm thấy bốn người mệnh thật đại, này đều bất tử. Đã chết, bọn họ liền có thể chính đại quang minh khoai lang phân sản nghiệp. Đáng tiếc, những người khác đôi việc này cái nhìn, An Ga cũng không để ý. Thời gian thực mau liền đến hải tử trăng tròn ngày đó. An ca thoải mái dễ chịu mà giặt sạch cái nước cấm tắm, ra cửa phơi nắng. Tống thị cùng ôn đình thư ở thảo luận làm sao bây giờ trăng tròn rượu. Ôn đình thư ý tứ là nếu là về nhà cấp hải tử làm. Nàng nói ra là chỉ kinh đô sở ra. Tống thị không đồng ý. Nàng cảm thấy An ca mới ra ở cứ không thích hợp lặn lội đường xa. Nói nữa nàng cái kia gia tộc cái gì châu ngựa đều có, vạn nhất hải tử sẽ ra chuyện làm sao bây giờ. Nhưng ôn đình thư cảm thấy làm sở ra tiểu thiếu gia bài mặt cần thiết phải có, đồng thời cũng tỏ vẻ đối hắn coi trọng, về sau sẽ không bị người coi khinh. Đương nhiên nàng cũng có khoe ra ý tứ. Đại hoa cùng nha nha hai hải tử lớn không gì lý do kêu trở về huyễn. Hai người tranh chấp không dưới. Liên tim tới An ca định đoạn. Vì cái gì không hỏi lâm thừa dịch. Bởi vì hỏi cũng là hỏi không, hắn nghe tức phụ nhi. An ca cảm thấy ở đâu làm đều giống nhau, nếu hai người đều không muốn ngược bộ. Đơn giản, hai bên đều làm là được. Đến nỗi Tống Thị lo lắng lặn lội đường xa, ở An Ca xem ra hoàn toàn không là vấn đề. An Khang khoa học kỹ thuật công ty sân bay sớm tại năm trước liền kiến hảo. Phi cơ cùng đường hàng không ở hai tháng trước cũng chứng thực đúng chỗ. Vương Phú là trước hết thể nghiệm. Trở về liền thẳng khen An Ca có thấy xa. Hắn hiện tại đi ra ngoài một chuyến phương tiện nhiều. Không giống phía trước chậm thì nửa tháng nhiều thì nửa năm, thiếu chút nữa lao bà đều phải chạy. Lại nói tiếp đều là một fan chua sót nước mắt An ca gọi điện thoại kêu công ty trước đài đăng ký một chút các nàng nhân số cùng đi ra ngoài thời gian Cùng hàng không xác nhận một chút đường hàng không Lâm thừa dịch làm giám giám phụ thân cần thiết chính diện Cho nên hắn đến hồi bộ đội trước tiên xin Đại hoa cùng Nha Nha cũng tỏ vẻ sẽ trở về tham gia đệ đệ trăng tròn rượu Hoành huyện liền định ở tài nguyên thiên nhiên khách sạn lớn làm rượu Bởi vì An khang khoa học kỹ thuật công ty nguyên nhân Hoành huyện kinh tế được đến bay nhanh phát triển hấp dẫn rất nhiều nơi khác thương gia tới chỗ này khai cửa hàng cũng có không ít người nhìn đến thương cơ bắt đầu rồi gây dựng sự nghiệp tài nguyên thiên nhiên khách sạn chính là mấy năm gần đây hứng khởi cũng là hoành huyện duy nhất một nhà có thể bình bốn sao khách sạn liền khai ở an khang phụ cận tiếp đãi cũng đều là trong ngoài nước nổi danh nhà khoa học lerosinng phần một trăm năm mươi bốn chưng một trăm năm mươi bốn trăng tròn rượu vương phú làm hài tử chan ôi phi thường hào sảng mà đem tài nguyên thiên nhiên khách sạn phía dưới hai tầng toàn bao còn khai mấy gian phòng dùng làm khách khứa nghỉ ngơi địa phương an ca ở phòng nghỉ ngơi lâm thừa dịch cùng an thanh hà an tử phong chiêu đai khách triệu huyền như ở nước ngoài đuổi không trở lại bùi bảo châu nhưng thật ra ở cùng khách sạn nhân viên công tác nối tiếp an trường xuân tam huynh đệ hiện giờ cũng trưởng thành không có khi còn nhỏ như vậy lỗ mãng biết đại nhân lo liệu không hết quá nhiều việc sẽ ngẫu nhiên giúp điểm vội. giống cấp an ca đưa điểm thức ăn Các không biết về đút cờ ở đâu khách nhân dẫn đường từ từ. Đại hoa cùng nha nha nguyên bản tưởng bồi ca bị nàng khuyên đi ra ngoài. Khương tĩnh nhìn chung quanh sau một lúc, hỏi, tỷ phu, tỷ của ta đâu? an ca ở trên lầu nghỉ ngơi, 2.105 linh năm kia gian phòng. Ta đây đi tìm nàng. Nàng tìm được phòng khi, bên trong đã có không ít người ở. Cửa phòng không quan, nàng trực tiếp đi vào. Phòng nội hình thành hai cái cực đoan. Bởi vì lục tục có người tiến vào xem hài tử an ca tiễn đi một đám lại một đám người mặt đều cười cương thật sự không tinh lực toại đương nổi lên phủi tay trưởng khoài nàng cùng trương vũ phỉ mấy cái an khang nữ nghiên cứu viên ngồi ở trên sofa ăn điểm tâm nói chuyện phiếm nàng thấy khương tĩnh tiến vào vội vàng hướng bên cạnh hoạt động một chút khương tĩnh mau tới ngồi này bên kia tống thị cùng ôn đình hoa đang luống cuống tay chân mà cấp hải tử đội tả, uy mãi tống thị lão bọn tỉ muội hiếm lạ mà vây quanh ở mép giường ngươi một lời ta một ngữ mà khen hải tử thống đến hai láo nét miệng cười to. Ôn đình thư nguyên bản thực không thói quen, lúc này cũng cảm thấy giống như còn không tồi. Chính là hối hận không nghe bà thông gia ý tứ, đem chính mình trên người cái này lễ phục đổi đi, thời khắc đến bưng tư thái sắc thật rất mệt. Không được, nàng chờ lát nữa liền đi đổi đi. khương tĩnh ngồi xuống, An ca liền lôi kéo tay nàng cho đại gia giới thiệu, vị này, Di A trang phục phòng làm việc lão bảng kiêm thủ tịch thiết kế sư, mới vừa bắt được quốc nội mười giai trang phục thiết kế sư kim thưởng. Nàng là nhìn Khương Tĩnh mấy năm nay từng bước một đi đến hôm nay cái này độ cao. Này vài vị, đều là an khang nghiên cứu viên. Trương Vũ Phỉ, La Kha, Thống Chi. Mặt khác mấy nữ sinh đối với bên ngoài an mặc cũng không quá để ý, chỉ có Trương Vũ Phỉ ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi vào Khương Tĩnh bên kia. Nguyên lai like ngươi là thiết kế sư à, khó trách xuyên như vậy đẹp. Ngươi quần áo đều là chính ngươi làm sao. Ngươi xem ta, có thể hay không định chế một bộ. Nói nàng đứng lên triển khai đôi tay xoay vài vòng Khương Tĩnh chỉ dùng đôi mắt quét một lần, liền nắm giữ nàng cụ thể kích cỡ, có thể, bất quá ta đỉnh đầu thượng còn có mặt khác đơn đặt hàng, ngươi phỏng trường đến chờ cái hai ba nguyệt. Không có việc gì, không có việc gì, ta đều hỏi thăm quá đến, Di A vẫn luôn buôn lậu người định chế, thời gian trường thực bình thường. Trương Vũ Phỉ cảm thấy chỉ cần đẹp, muốn nàng chờ bao lâu nàng đều nguyện ý. Bên này mấy nữ sinh trò chuyện thiên, đột nhiên bị một giọng nam đánh gãy. Tẩu tử! Này lớn giọng! An ca không cần quay đầu lại đều biết là ai. Lao lương. Sao ngươi lại tới đây? Lương đa kim cười hắc hắc, cốc lốc mà sợ chính mình tóc đầu. An ca thấy hắn còn mang theo bao vây, bên chân một cái năm tuổi tả hữu tiểu nam hài nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng. Hai người đều phong trần mệt mỏi, rõ ràng là đuổi rất xa đi ngang qua tới. Đây là. Nàng nếu là nhớ không lầm nói, lương đa kim nhi tử so đại hoa còn muốn lớn hơn hai tuổi đi. Lương đa kim một người, lập tức đem nhi tử lôi ra tới. Thúc giục nói, ta nhi tử, lương có tài, gọi người. Đại bá nương, thanh âm tiểu nhân có thể so với mỗi kê Hơn nữa hải tử cặp kia ngập nước mắt to thấy thế nào như thế nào không giống như là lương đà kim loại. Bất quá loại sự tình này, nàng làm một ngoại nhân cũng không hảo hỏi. Đại ca ngươi biết không? Hán bội, ta liền không kêu hắn. Tẩu tử, ngươi có gì sự cứ việc phân phó ta? Không có không có, mau đến cơm điểm, ngươi mang hải tử đi cách vách tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Lập tức ăn cơm. Lương Đa Kim không cảm thấy chính mình mất mặt, nhưng thật ra tiểu nam Hải nhấp môi theo bản năng mà túi đầu hướng phía sau dịch hai bước. An ca nhíu mày, chưa nói cái gì, đem phòng tạp cho hắn. Nàng vốn dĩ tưởng đi xuống tìm Lâm Thừa Dịch hỏi một chút Lương Đa Kim có phải hay không gặp được cái gì chuyện phiền thoái. Nhưng mới vừa xoay người đã bị người gọi lại. Yêu cầu An ca ôm Hải tử đi ra ngoài cấp đoàn người nhìn xem. Lâm Thừa Dịch thấy thế lấy thượng bình sữa đi theo bên người nàng, thường thường phụ một chút. Một tấc cũng không rời. Phía trước nàng còn cảm thấy vương phú bao hai tầng lâu hoàn toàn không cần thiết, hiện tại mới phát hiện tới người thật đúng là không ít. Thị trưởng phái chính mình bí thư trình diện, cho dám dám hai cái bao lì xì, cấp đủ an ca mặt mũi. Nhưng thật ra chấn trưởng không có tới, phỏng chừng là buồn bực hắn vì cái gì còn không thể lên trước. Sông nhỏ thôn đại đội trưởng lưu trụ cùng hắn tức phụ nhi trương hoa quế thím cũng trình diện. Đây là chúng ta mấy cái thôn cùng nhau thấu tiền cấp hải tử đánh vòng bạc cảm tạ an muội tử mấy năm nay đối trong thôn chiếu cố. An khang mấy năm nay vẫn luôn có làm công ích, đứng mũi chịu xào chính là phụ cận mấy cái lạc hậu tiểu sân thôn, tu lộ kiến trường học đều là cơ bản nhất thao tác, mục đích chính là cấp người trong thôn một cái đi ra núi sâu hy vọng. Sông nhỏ thôn là toàn huyện dẫn đầu thoát khỏi nghèo khó mẫu mực thôn. Đại gia trong lòng đều biết này toàn mệt có an ca ở, bằng không bọn họ còn không nhất định có thể bị lựa chọn vì nhóm đầu tiên giúp đỡ thôn. Thúc, đây là ta hẳn là Không có gì ứng không nên, đại gia dựa vào ngươi chiếu cố kiếm được tiền đây là sự thật trương hoa quế lôi kéo An ca hận sắc không thành thép nói, ngươi về sau nhưng đừng lại nói những lời này, không đến làm những người đó đã quên nên cảm ơn ai. Ngươi cũng đừng trách thím nghĩ đến quá nhiều, liền sợ có người được tiện nghi còn khoe mẽ, đương nhiên quán, vạn nhất ngày nào đó không bằng bọn họ ý, còn muốn trái lại oán hận ngươi. Mặc kệ An ca trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng đều nghiêm túc mà cảm tạ hoa quế thím. Rốt cuộc nhân ra nói những câu đều là vì nàng suy nghĩ. Ôn đình thư bên này lại chỉ tới một người, những người khác đều lấy cơ vội, thoát không khai thân, đem nàng tức giận đến quá sức. Tới người chính là từ nhỏ bị nàng mang theo trên người sở long. Thân là kinh thị một tay bên người hồng nhân, chính dối không ai không quen biết hắn. Bàn địa thị trưởng bí thư ánh mắt đầu tiên thấy sở long liền nhận ra hắn là ai. Ở nghe được can ca kêu hắn nhị đệ khi, kinh thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất. Hắn vội vàng đi tìm người quen nghe được hắn cùng An Gia quan hệ. Lập tức liền quyết định nhất định phải nhắc nhở thị trưởng nhiều cùng An Gia lui tới. Ở tiếp được hoạt động, hắn đều nhịn không được nhìn lén Sở Long. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới muốn đi tới gần trăng, bởi vì trong vòng người đều biết, Sở Long bình sinh chán ghét nhất chính là lá mặt lá trái người. An ca hoàn toàn không biết giữa sân dấu dếm phong ba, nàng mang theo hải tử lưu một vòng, lễ vật cũng thu không sai biệt lắm, liền trực tiếp hồi nghỉ ngơi gian. Hiện trường người cũng thực thông cảm. Rốt cuộc mới vừa sinh xong hải tử sao? Ở nghỉ ngơi gian thời điểm, An ca đem hải tử thả lại trên giường, lấy cái thú đông cho hắn chính mình chơi. Mới cùng lâm thừa dịch nói lên lương đà kim sự tình. Ta cảm thấy lao lương khẳng định là ra chuyện gì. Bằng không bộ đội sẽ không vô duyên vô cớ mà phóng như vậy lớn lên giả, hơn nữa hắn còn mang theo hành lý cùng một tiểu nam hải. kia hải tử ngươi cũng thấy rồi, bất quá mới như vậy điểm cao, như thế nào cũng không có khả năng là hắn thân nhi tử. Hắn là ngươi huynh đệ ngươi đi hỏi hỏi làm sao vậy có cần hay không chúng ta hỗ trợ nếu là chúng ta có thể giúp ngươi liền làm chủ đáp ứng hắn vừa mới lâm thừa dịch cũng ở dưới gặp huynh đệ lương đa kim tuy kinh ngạc hắn thời gian này điểm như thế nào có thể ra tới nhưng cái loại này trường hợp hắn cũng không hào hỏi bộ đội giả cũng không phải là như vậy hào thỉnh bằng không hắn phía trước làm lớp trưởng thời điểm cũng sẽ không kém điểm bồi cái bỏ vợ bỏ con tên tuổi chờ cơm nước xong ta đơn độc cùng hắn tâm sự yên tâm đi chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề liền không phải sự. L E O S I N G. Phần 155. Chương 155 Lương Đa Kim bị khai trừ quân tịch. Sau khi ăn xong, Lâm Thừa Dịch liền đem Lương Đa Kim kêu tiến một gian phòng nghỉ. Hai người mặt đối mặt ngồi. Cùng ta nói một chút đi. Lương Đa Kim túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, cười khổ nói, ta suất ngũ. Vì cái gì suất ngũ? Lương Đa Kim ánh mắt mơ hồ, hoàn toàn không dám nhìn chính mình đã từng trực hệ lãnh đạo. Hắn nói ra chính mình đã sớm tưởng tốt lời kịch. Ở bộ đội ngao nhiều năm như vậy, đã nhìn đến đầu, ta ban đầu cho rằng chính mình đời này đều phải quả chứ, cho nên đãi ở quân doanh cũng không có gì không tốt. Nhưng ta đụng phải ta hiện tại tức phụ nhi, nàng tuy ly dị mang cái hài tử, nhưng ta biết nàng là cái tốt, ta tưởng cùng nàng sinh hoạt, cho nên ta muốn cưới nàng, nhưng nhà nàng người muốn lễ hỏi ta lấy không ra, cho nên. Lâm Thừa Dịch không tin đây là hắn xuất ngụ lý do, rốt cuộc bộ đội tiền lương cũng không thấp. Hắn mấy năm nay cũng không có gì chi tiêu, không đến mức liền cái lễ hỏi tiền đều lấy không ra. Nhưng Lương Đa Kim rõ ràng không nghĩ nói cho hắn, lâm thừa dịch cũng không tiện hỏi nhiều liền không tiếp tục hỏi. Mà là vô vô minh đệ bả vai, bộ đội cho ngươi an bài cái gì công tác đâu. Lương Đa Kim ánh mắt hoảng loạn, cường trang chấn định mà cười nói, bộ đội cho ta an bài cái văn chức, rời nhà rất xa, ta không có phương tiện đi liền cự tuyệt. Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không? Lương Đa Kim do dự hồi lâu. Vẫn là cắn răng nói ra chính mình chuyến này mục đích, ca, ta phía trước nghe phùng thất nói lên quá, tẩu tử khai cái công ty muốn nhận người, ngươi xem ta có thể không. Lương đa kim sợ lâm thừa dịch xem thường chính mình, vội vàng giải thích, ta không phải tưởng rửa quan hệ đi cửa sau, ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi tẩu tử công ty sự ta cũng không nhúng tay. Lương đa kim mất mát mà cúi đầu, cả ngươi lộ ra một cổ mỏi mệt cảm giác vô lực. Lâm thừa dịch thật sự nhìn không được hắn dáng vẻ này. Ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút. Lương Đa Kim mừng rỡ như điên, vội vàng nói lời cảm tạ. Có vẻ có chút hèn mọn. Lâm Thừa Dịch nhữ mẩy đứng dậy đi ra ngoài. Vài phút sau trở về, An Ca kêu ngươi ngày mai đi công ty báo danh, cho ngươi phân cái ký túc xá. Chờ lát nữa sẽ có người cho ngươi đưa chìa khóa. Lương Đa Kim không nghĩ tới bọn họ còn cho chính mình tìm chủ địa phương. Hắn sững sờ ở tại chỗ, nhìn như cũ tuổi trẻ huynh đệ, môi ngập ngừng, nhất thời không biết nên nói chút cái gì, nói cảm ơn cũng quá tái nhợt. Lâm Thừa Dịch thở dài. Tiến lên dùng quyền bối mạnh mẽ mà đấm hạ hắn ngực, giống thường lui tới giống nhau. Lương Đa Kim, chúng ta là huynh đệ. Ân, huynh đệ. Lương Đa Kim cảm động mà ôm lấy Lâm Thừa Dịch. Lương Đa Kim mang theo hải tử hỏi người tìm được chính mình phòng. Tuy là một cái đơn nhân gian, nhưng hắn đã thực thỏa mãn. Bên này Lâm Thừa Dịch rốt cuộc không yên tâm, vẫn là gọi điện thoại đến nguyên lai like bộ đội, dò hỏi Lương Đa Kim sự tình. Tiếp điện thoại người hắn không quen biết, hẳn là mấy năm nay mới vừa vào vân vân Lâm Thừa Dịch cho thấy thân phận, cũng thuyết minh ý đồ đến. Đối diện Tựa Hồ không nghĩ tới một cái đại lãnh đạo sẽ chuyên môn gọi điện thoại tới hỏi một cái tác phong có vấn đề người. Hắn mở người mới trả lời nói, Lương Đa Kim đồng chí nhân cá nhân tác phong có vấn đề bị người cử báo, kinh nghiên cứu quyết định khai trừ lương đồng chí quân tịch. Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi đồng chí. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm đột nhiên cất cao, thủ trưởng ngài khách khí, đây là cao trí nên làm. Lâm Thừa Dịch nguyên bản tâm tình thực trầm trọng nhưng nghe đến hắn này một gián đoạn có điểm dở khóc dở cười cao trí thủ trưởng núi cao cao trí hướng rộng lớn trí hảo ta nhớ kỹ cao trí dùng tay che lại mịt tổ phổi không tiếng động mà sò cái ra sau đó mới chấn định nói cảm ơn thủ trưởng lâm thừa dịch điện thoại mới vừa cắt đứt an ca liền gấp không chờ nổi mà tới dò hỏi sao lại thế này lâm thừa dịch lắc đầu tiếp tục bắt cái điện thoại phung thất vừa thấy hắn điện thoại liền biết hắn ý đồ đến tới hỏi lương đa kim đi ta chỉ có thể nói, bộ đội không oan uổng hắn. Phung thất buồn không muốn nhiều lời, nhưng nghĩ đến Lâm Thừa Dịch cùng hắn chi gian giao tình, vẫn là giải thích. Lương Đa Kim coi trọng một cái nữ, ngươi biết đi? Lâm Thừa Dịch, biết, hắn cùng ta nói, ly dị mang cái Hải Tử. Phung thất, thí, nhân gia căn bản liền không ly hôn. Kia nữ nhân trưởng phu là cái tiểu quỷ, uống chút rượu liền thích đánh người, có thư đánh tàn nhẫn đem người đánh tiến bệnh viện, vừa vặn Lương Đa Kim bởi vì gia nhiệm vụ bị thương ở kia ra bệnh viện hai người liền thường xuyên qua lại liền nhìn vừa mắt. Kia nữ phỏng trừng cũng là đầu góc không hảo xử, không nói cho Lương Đa Kim tình huống của nàng, về nhà cuốn chính mình ra sở hữu tiền đi theo Lương Đa Kim trở về bộ đội. Bởi vì hai người còn không có kết hôn, Lương Đa Kim còn thắc quan hệ cho nàng ở bộ đội tìm cái việc, có thể danh chính nôn thuận mà ở bộ đội trụ hạ. Lương Đa Kim nguyên bản đều đánh xin muốn kết hôn, kết quả ngươi cũng biết, kia nữ sao có thể quá được thẩm tra chính trị. Ta nói với hắn kia nữ nhân tình huống Lương Đa Kim vốn dĩ cũng tính toán không cưới, mặt sau không biết kia nữ nói gì đó chọc Lương Đa Kim đau lòng, hai người lôi lôi kéo kéo thật dài một đoạn thời gian, làm người nhìn không ít chê cười. Bộ đội còn cố ý cảnh cáo hắn, lại sau lại chính là nữ nhân trưởng phu mỗi ngày mang theo hải tử tới bộ đội nháo, nói Lương Đa Kim dụ dỗ hắn thê tử phá hư hắn hôn nhân, chuyện này nháo thật sự đại, lãnh đạo tưởng bảo hắn đều giữ không nổi, bộ đội ra mặt làm Lương Đa Kim bồi một tuyệt bút tiền, mới làm kia nam đáp ứng giải hòa không đi cáo hắn. Bằng không hắn ít nói cũng đến đi vào mấy năm. Lâm thừa dịch cùng An ca đều trầm mặc. Đúng rồi, lương đa kim có phải hay không đi tìm các ngươi? Ta cho hắn địa chỉ, năm ngày trước liền xuất phát, hẳn là sớm đến mới là. An ca nói tiếp, hôm nay tới rồi, còn mang theo một đứa bé 5 tuổi nói là con của hắn. Phung thất vừa nghe lập tức dậm chân, cái gì? Kia tiểu tử thế nhưng gạt ta? Như thế nào còn cùng kia nữ rảo ở bên nhau? Dương già, ngươi chạy nhanh đi khuyên nhủ hắn kia nữ đến bây giờ cũng chưa ly hôn, nam nhân kia tình nguyện lôi kéo lao bà hải tử đi tìm chết đều không muốn đi ly hôn, lâm thừa dịch là thật là không nghĩ tới còn có một chút, hảo, ta đã biết, lâm thừa dịch đã vô tâm tư lại liêu đi xuống, hắn đem điện thoại cấp an ca, bước đi đi ra ngoài, an khang ký túc xá, đang ở giặt quần áo lương đà kim nghe thấy tiếng đập cửa, tiêu nhi tử đi mở cửa, lương có tài không hề răng, nhảy xuống giường đi mở cửa, nhưng chỉ kéo ra tới một cái cạch cửa, cảnh giác mà thực. Nhìn thấy lâm thừa dịch khi mới ánh mắt sáng lên, vội vàng toàn bộ kéo ra. Tiểu hài tử thanh thúy mà hô, đại bá. Hắn có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến lấy lòng hai chữ. Lâm thừa dịch tuy rằng không thích hài tử mẹ nó, nhưng cũng không đến mức giận cho đánh mèo một đứa bé 5 tuổi. Chỉ là trên mặt không có một tia ý cười. Người lương thúc thúc đâu? Tiểu hài tử ngây ngẩn cả người, ngay sau đó sinh khí mà phản bác hắn. Hắn không phải lương thúc thúc hắn là ta ba ba. Lương đa kim cũng nghe tới rồi. Lập tức liền minh bạch Lâm Thừa Dịch đã biết chuyện của hắn. Hắn đem Lâm Thừa Dịch kêu đi ra ngoài, mang lên môn. Đường đi thượng, lương đa kim tử trong túi lấy ra một bao nhăn rún gió thuốc lá hộ, từ giữa rút ra hai căn, một cây đưa cho Lâm Thừa Dịch. Thấy Lâm Thừa Dịch lắc đầu, hắn cũng chưa nói cái gì, lo chính mình điểm thượng hít sâu một ngụm, phun ra nồng hậu mùi thuốc lá. Lâm Thừa Dịch nhíu mày giơ tay rút ra hắn yên, ấn diệt sau ném vào thùng rác. Công ty quy định không cho phép hút thuốc uống rượu. Lương đa kim nghe xong lập tức liền đem trong túi hộp thuốc ném, theo sau hắn nhịn không được chép miệng, dư vị một chút cái kia hương vị. Ngươi đừng khuyên ta, ta biết ta đang làm cái gì. Hắn thực cố chấp. Lâm thừa dịch thở dài. Ta muốn cái xác thực đáp án, ngươi thật sự như vậy tưởng cùng kia nữ nhân kết hôn sao. Tưởng, nam mơ đều tưởng. Không hối hận. Ngươi phải biết rằng trên đời hảo nữ nhân có rất nhiều. Nhưng đều không phải nàng. Nếu như vậy, ngươi hảo hảo công tác, dư lại giao cho ta nói xong lâm thừa dịch liền đi rồi lương đa kim sững sờ ở tại chỗ thẳng đến nhi tử tới kéo hắn góc áo "Ba, chúng ta có phải hay không lập tức liền có thể thấy mụ mụ lương đa kim bế lên nhi tử húi khẩu là leosng phần một trăm năm mươi sáu chương một trăm năm mươi sáu ôn đỉnh thư hảo vô nhân tính đã trở lại an ca nghe thấy mở cửa thành quay đầu mẹ cho ngươi để lại dưa hấu ở phòng khách ngươi ăn không ăn thực tế là bị an tử phong ra tiểu tử ăn vụn ôn đình thư lại đây nhắc nhở đồ vật đều thu thập hảo sao các ngươi hai cái hôm nay đều hảo hảo nghỉ ngơi sáng mai đi kinh đô tốt mẹ ôn đình hoa gật gật đầu về phòng nghỉ ngơi lâm thừa dịch tiếp nhận nhi tử an ca ta có chuyện này tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ an ca đứng dậy đi vê nuốt cờ rửa mặt lâm thừa dịch đuổi kịp lương đa kim sự đi đúng vậy an ca khuỷu tay chống ở rửa mặt trên đài nhướng mày xoay người hành Ngươi nói trước nói, muốn ta như thế nào hỗ trợ? Bước kia Nam Ly Hôn, An ca như là một chút cũng không ngoài ý muốn, ngược lại chế nhạo hắn, ngươi không phải đi khuyên hắn, như thế nào đi một chuyến trở về, còn đồng ý đâu? Hắn thực cố chấp. Lâm Thừa Dịch bị Lương Đa Kim nói câu kia những người đó đều không phải nàng xúc động tiếng lòng. Bởi vì bọn họ ban đầu vào trước là chủ, cảm thấy cái kia nữ lừa gạt Lương Đa Kim khẳng định là cá nhân phẩm không được người. Đây là vì cái gì tất cả mọi người không xem trọng bọn họ? Tất cả mọi người ở khuyên lương đa kim kịp thời ngăn tổn hại chạy nhanh thoát thân. Nhưng mà cảm tình sự vốn chính là như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Lâm thừa dịch, liền cho bọn hắn một cái cơ hội, mặc dù cuối cùng phát hiện thua, cũng không có gì ghê gớm, tóm lại có chúng ta huynh đệ ở. Lương đa kim, tôn đại bảo đều là hắn một tay mang ra tới binh. Là ở trên chiến trường trải qua quá sinh tử, hoàn toàn có thể yên tâm mà đem phía sau lương phó thác chiến hữu Bọn họ chi gian cảm tình người bình thường khẳng định lý giải không được Nhưng An Ca có thể. Hành, ta biết như thế nào làm. Lâm thừa dịch chính mình vẫn là con nhân, nào đó sự không hảo đi làm. Tuy rằng An Ca không chịu thân phận hạn chế, hắn vẫn là có điểm lo lắng, ngươi tính toán xử lý như thế nào. An Ca không sao cả nói, bước bái, lượng thân phận, nói lợi và hại, hắn nếu là cái người thông minh liền chính mình sẽ cân nhắc. Chuyện này ta sẽ tìm người đi, ngươi liền không cần phải xem vào. An Ca đem hắn đẩy ra đi, chạy nhanh đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa. Chờ An Ca ra tới, Lâm Thừa Dịch còn ở hống Nhi Tử ngủ. Nàng rôi tay đi ôm Nhi Tử, bị Lâm Thừa Dịch cự tuyệt, thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Thẳng đến Nhi Tử ngủ rồi Lâm Thừa Dịch mới tiểu tâm mà đặt ở trên cái giường nhỏ. Hắn nhanh chóng mà tắm rửa xong gión ra gión rén mà bò lên trên giường nằm xuống, sợ đánh thức tức phụ Nhi. An Ca ngửi được quen thuộc hương vị, thói quen tính quay cuồng, cả người hoa tiến trong lòng lực hắn. Ngày hôm sau người một nhà ăn cơm sáng liền đi An Khang sân bay kia có một chiếc cỡ trung tái người phi cơ chờ đợi. Các nàng tiến vào sau, bên trong đã có không ít người ngồi. Đều là an khang công nhân, muốn đi kinh đô xử lý sự tình. Hai bên hữu hảo chào hỏi liền an tĩnh xuống dưới. Tống thị cùng an láo cha bọn họ đều là lần đầu tiên ngồi máy bay, mới lạ đồng thời từ cửa sổ nhìn nhanh chóng bay lên không cánh, đáy lòng có chút khẩn trương sợ hãi. Nha nha ngồi ở tống thị bên người không ngừng tìm đề tài, rời đi nàng lực chú ý. Phi cơ một giờ liền đến kinh đô ở kinh đô sân bay thượng rơi xuống đất. Nơi đó có an khang hàng năm thuê đường băng cùng sân bay mà. Tới đón các nàng người là Đà Nguyên, khai 4 chiếc siêu xe, còn mang theo 2 cái bảo tiêu phụ trách cầm hành lý. Đà Nguyên nguyên bản ở nơi khác xử lý một cái tiểu công ty sự tình, nhận được ôn đình hoa điện thoại liền lập tức chạy về kinh đô nhà cũ. Hắn đã đem yến hội nơi sân bố trí hảo, thư mời cũng đã phái người trước tiên đưa ra đi. Hiện tại chỉ cần người trình diện, liền có thể tùy thời bắt đầu đoàn xe chạy đại khái hai mươi phút liền đến mục đích địa đại môn đó là một đống rất có cổ điển ý nhị biệt thự cao cấp chiếm địa diện tích chừng một trăm hectare phụ cận lâm viên đều thuộc về sở ra dây nặng cửa sắt chậm rãi bị người kéo ra xe chạy vào tuyến đường chính đi vào đã bị bên trong cảnh sắc khiếp sợ tới rồi thật giống như xuyên qua tiến vào trong thoại bản cung điện một gạch một ngói đều ở hướng ngươi kể rõ một cái động lòng người chuyện xưa thế nào đây là ta tìm người khảo cổ cổ đại cung đình tham khảo cố cung một so một phút khắc bên trong sở hữu vật trang trí đều là hoa số tiền lớn từ thế giới các nơi mua trở về đồ cổ ôn đình thư lại nói tiếp thời điểm phi thường tự hào ca chỉ cảm thấy chính mình bị nàng năng lực của đồng tiền thuyết phục quá hào vô nhân tính nguyên bản nàng cho rằng chính mình đủ có tiền hiện tại mới phát hiện chính mình ở chân chính phú hào trước mặt sách giày đều không xứng ca tiến chủ trạch đã bị chuyên nghiệp trang tạo đoàn đội kéo đi thay quần áo làm tạo hình hào một trận lăn lộn mới bị thả ra đi Ra tới liền thấy lâm thừa dịch ngồi ở trên sofa chờ nàng. Nam nhân một thân cắt may khéo léo màu đen tây trang, cà vạt là nàng váy nhan sắc. Lâm thừa dịch ngày thường ở nhà đều là ngực quần cục hoặc là áo khoác quần đông, hơn nữa vì chiếu cố thời gian mang thai khi an ca, trên mặt không khỏi có chút tiểu tụy. Lại vây cái tạp dề hông trước đại bố bao, toàn bộ chính là gia đình nấu phu hình tượng. Bố trong bao biên đều là an ca khả năng dùng đến đồ vật. Lúc này thay đổi thân quần áo chính là cái tự phụ cấm dục công tử ca thật là xoáy đến nàng thẩm mỹ điểm thượng đều nói người dựa ý thì trang mã dựa an cổ nhân thành không kinh ta lâm thừa dịch cảm nhận được một đạo cực nóng tầm mắt ngẩng đầu thấy an ca liền không tự giác mà cười hắn đứng dậy đón nhận đi dắt lấy tay nàng nhìn nàng đôi mắt phi thường nghiêm túc mà mở miệng ngươi hôm nay thực đặc biệt an ca ngạo kiều mà ngẩng đầu đẹp đi ân nàng này thân quần áo thiết kế thực xảo rượu đã dán sát tiến hội hoàn cảnh có cung đình cảm hoa lệ nhưng lại tránh cho lòe thiên hạ xấu hổ Có loại nội liễm cao quý. Nhưng mà quần áo chỉ là vật chết, chỉ có mặc ở nhất thích hợp nhân thân thượng mới có thể phát huy ra hoàn mỹ nhất hiệu quả. Mà An Ca vừa vặn dung mạo, dáng người, khí chất giống nhau không kém, nàng đem cái này quần áo xuyên ra liếc mắt một cái kinh diệm thị giác thịnh yến. Lúc này ôn đình thư tiến vào xem xét hiệu quả. Nếu không phải cùng đoàn đội hợp tác rồi mười mấy năm, nàng sợ là đều phải hoài nghi những người đó khác nhau đối đãi. An Ca là thật sự đẹp a. So nàng mấy năm nay gặp qua cái gì lưu học trở về danh viện đều có khí chất. Đã đến giờ, chúng ta nên đi xuống. Người hầu lưu mụ ôm ăn mặc thực vui mừng tiểu công tử tiến vào. Tiểu tử này hiện tại tựa hồ đã sẽ nhận người. Tiểu thân mình vặn á vặn, tay nhỏ chiều An ca phương hướng thăm, trong miệng còn chảy nước miếng kêu, a a a. Lưu mụ thấy thế, cười ha hả mà đưa cho An ca, khen nói, tiểu công tử như vậy tiểu liền như vậy thông minh, lớn lên nhưng đến không được dễ nghe lời nói ai không thích nghe cho nên an ca vợ chồng lần đầu tiên thấy lưu mụ liền cảm thấy người này thân thiết tiến hội thính âm nhạc đột nhiên đình chỉ giày cao góp thanh âm liền có vẻ đặc biệt sâu ra mọi người buông trong tay chén rượu nhìn về phía thang lầu chỗ chỉ thấy năm người đi xuống tới an ca ôm hải tử đi ở trung gian bên trái là chính mình trượng phu lâm thừa dịch bên phải là nàng bà bà sở gia đại nhậm ra chủ ôn đình thư phía sau là chính mình hai cái bảo bối đại hoa cùng nha nha Lâu đế phía dưới đứng ở đằng trước chính là Tống Thị Cùng An Lao Cha. Còn có nàng hai cái ca tẩu cùng với bốn cái chất nhi. Nàng cảm thấy chính mình thực may mắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 157 chương 157 Lưu Tiểu Thư, người rất đẹp. Ôn Đình Thư không có bất luận cái gì lời khách sáo, trực tiếp lấy qua mịt rổ phổn tuyên bố nói, Các vị, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là thân nhi tử sở ra trưởng tử sở rộng. Con dâu ta An ca tay nàng nhất nhất từ bọn họ trước người sẽ qua, cùng ta ba cái tôn bối, sở dư hiên, sở dư giao cùng với hôm nay tiểu vai chính sở mộ ca. Dứt lời, toàn bộ hiến hội thính trở nên châm rơi có thể nghe. Phía dưới người ánh mắt đều tò mò mà dừng ở An ca đoàn người trên người. Đặc biệt là nữ tính thói quen tính mà đối lập hai bên trang dung trang điểm. Theo sau hiến hội thính tạc, nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được phía trước nghe được tin tức sẽ khác biệt lớn như vậy ai mẹ nó cùng bọn họ nói tìm trở về nhi tử là cái chân đất cưới tức phụ là cái lấy không ra tay chưa hiểu việc đời dân quê ngươi nhìn nhìn nhân ra quanh thân này khí chất là người thường có thể so sánh sao sở hùng thằng ngãi này miệng quả nhiên không đáng tin cậy tống thị mang theo an ca đi nhận một ít thương giới đại lão kỳ thật cũng là cố ý tưởng đem chính mình nhân mạch giới thiệu cho nàng an ca đi theo đi rồi một vòng Thật vất vả trộm cái lười, muốn tìm cái địa phương nghỉ chân một chút, liền thấy trong một góc sở long. Một người cô đơn mà buồn đầu uống rượu, nàng hoài nghi sở long là bởi vì tranh lệnh quá lớn, trong lòng có chút chịu không nổi. Rốt cuộc lâm thừa dịch không bị nhận về tới phía trước, hắn mới là sở gia đại thiếu gia, giống loại này đến hội, hắn tuyệt đối là vai chính. Mà hiện tại liền ôn đình thư đều không dành lo hắn. An ca tiến lên nghĩ khai đạo một chút, liền thấy được hai nàng tranh một nam tiết mục Lưu gia thiên kim tìm được cơ hội liền hướng sở long thân biên đấu, nhưng mà nàng mỗi lần nói ra nói đều thực cách thứ người, cho nên nàng ở trong vòng nhân duyên luôn luôn không tốt. Sở Long phụ cận vừa vặn có một người nữ sinh ám chọc chọc mà dình coi hắn, ở nhìn thấy nàng đơn phương kéo vào sổ đen Lưu gia đại tiểu thư tới gần Sở Long khi, lập tức kéo cảnh giới. Lưu bí tiểu Sở Long không có ôn gì thiên vị, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Lưu bí tiểu gắt gao mà nhìn chằm chằm Sở Long xem, muốn nhìn hắn sẽ làm gì phản ứng đáng tiếc thực thất vọng nam nhân chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái mà thôi lại một lần làm lơ nàng một bên nữ sinh nghe xong lại là nháy mắt tạt bao nàng gọi tới hai người trung gian chỉ vào Lưu Vĩ Tiểu phẫn nộ nói Lưu Vĩ Tiểu ngươi sẽ không nói liền thỉnh ngươi không cần mở miệng sở đại ca rốt cuộc là thiếu ngươi tiền vẫn là như thế nào ngươi mỗi lần đều phải lấy lời nói đâm hắn. ngươi chán ghét không chán ghét ta Lưu Vĩ Tiêu hít mắt tiểu hài tử ngươi ai a ta có cùng ngươi nói chuyện sao Nữ sinh rậm chân, ngươi mới là tiểu hài tử. Ngươi cả nhà đều là tiểu hài tử. Trật liên an ủi sở long, sở đại ca, ngươi đừng lý nàng, ta xem nàng người này chính là có bệnh. Hai nữ sinh đồng thời nhìn về phía sở long. Sở long đấy lòng hiện ra một tia bực bội, nâng lên mí mắt liếc các nàng liếc mắt một cái, biểu tình đạm mạc phảng phất trong mắt rung không thấy bất luận kẻ nào cùng vật, quan ta chuyện gì. Nữ sinh lui về phía sau hai bước, tay run rẩy mà che lại chính mình ngực. Một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nhìn sở long. Nàng lần đầu tiên lấy hết can đảm đứng ở trước mặt hắn thế hắn nói chuyện ai. Nàng ở giúp hắn ai. Người nam nhân này cũng quá không e quà đi. Thấy sở long như cũ không bất luận cái gì tỏ vẻ, nữ sinh rốt cuộc kiên trì không được, khóc lóc chạy. Nàng thân tượng lún. Nữ sinh cảm thấy chính mình đơn phương từ bỏ này phân chân thành tha thiết tình yêu. Lưu ý tiểu cảm thấy chính mình thật sự có bệnh, thế nhưng lãng phí thời gian cùng một cái hải tử so đo. Nàng cười nhạo một tiếng một mông ngồi ở sở long thân biên đã dậy cao gót theo sau nàng lại đoạt quá trong tay hắn chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch cười tủm tỉm mà đem dính son môi không chén rượu đưa tới nam nhân trước mặt sở long nhìn chăm chú nhìn chén rượu một hồi lâu biểu tình thay đổi lại biến cuối cùng bình tĩnh mà đứng dậy rời đi đưa ngươi lưu ý kiều nhìn nam nhân gấp không chờ nổi rời đi bộ dáng cười tất cả mọi người nói nàng lưu ý kiều có bệnh mỗi ngày nhằm vào sở long nhân gia đều không phản ứng nàng Nàng còn thượng vội vàng cho người ta tìm không thoải mái Đầu góc tuyệt đối thiếu một góc Nhưng chỉ có nàng biết Nàng ở dùng chính mình phương thức làm sở long nhớ kỹ lưu ý kiểu ba chữ Nếu chỉ là có thể có có thể không bằng hưu Kia nàng tình nguyện làm cái kia làm hắn nhắc tới khởi liền nghiến răng nghiến lợi đối thủ Chẳng qua sở long tố chất tâm lý thực sự là có điểm cao Nàng đi bước một thử Đến nay cũng không thành công làm hắn nhớ kỹ chính mình đối thủ này Lưu ý kiểu thu hồi tươi cười tiếp nối mà thở dài xoay người thẳng lạt lạt mà nhìn chằm chằm an ca xem đủ rồi sao sở phu nhân an ca giơ lên chính mình trong tay cơ hồ không nhúc nhích quá chén rượu hướng nàng phương hướng nghiêng ý bảo bình tĩnh mà uống lên một cái miệng nhỏ rời đi trước còn không quên cười trả lời nàng vấn đề lưu tiểu thư ngươi rất đẹp lưu ý kiều đuôi lông mày nhẹ chọn lần đầu tiên đối một nữ nhân sinh ra hứng thú an ca vừa đến cửa liền gặp ra tới tìm nàng lâm thừa dịch hán tựa hồ thực nôn nóng làm sao vậy có phải hay không không thoải mái Nếu không ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi. Không có việc gì An ca cười ý bảo hắn túi đầu. Lâm thừa dịch nghe lời mà đem chính mình lỗ thai phụ thượng. Ta chính là tưởng trộm cái lười. Nói xong An ca cười giống cái trộm tanh mèo con. Lâm thừa dịch bất đắc dĩ mà giơ tay xoa xoa tức phụ nhi đầu. Sau đó làm cho mọi người mặt nắm tay nàng đi vào đi. Bởi vì mau đến cơm điểm, bọn họ liền trực tiếp đi chủ bàn. Mới vừa ngồi vào vị trí thượng. Sở hùng liền âm dương quái khí mà trào phúng An ca không giáo dưỡng. Này người nhà quê chính là tùy tiện, muốn đi thì đi, cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp. Bất quá này cũng không thể trách ngươi, rốt cuộc như vậy trường hợp ngươi cũng là lần đầu tiên đi. Bất quá An ca A, không phải thúc muốn nói ngươi, ngươi về sau nhưng đến làm đại tẩu hảo hảo giáo giáo, miễn cho đến lúc đó đắc tội với người còn đắc trí. An ca cũng sẽ không còn hắn. Ngươi này há mùng A, ta là càng xem càng cảm thấy có điểm dư thừa những người khác thất vọng cực kỳ cảm thấy an ca rốt cuộc là nữ nhân liền mắng chửi người đều sẽ không an ca đột nhiên quay đầu hỏi người bên cạnh lão công ta nhớ rõ ngươi giống như tùy thân mang theo kim chỉ hộp đi lâm thừa dịch phối hợp gật đầu sùng nịch nói là ngươi nếu muốn ta hiện tại liền đi lấy lại đây an dưa quần chúng một chán dấu chấm hỏi không hiểu như thế nào đột nhiên hỏi kim chỉ còn có này niên đại còn có người sẽ vá áo sao phá không phải trực tiếp đi trong tiệm mua quá là được sao bọn họ không hiểu Theo sau An ca cười tủm tỉm mà dò hỏi Sở Hùng, ta giúp ngươi phùng đứng lên đi. Sở Hùng nháy mắt liền hồi tưởng nổi lên khách sạn lần đó nhục nhã. Nhất thời có chút hối hận chính mình lộ mãng. Hắn chút nào không nghi ngờ nữ nhân này có thể làm cho mọi người nói được thì làm được. Nàng chính là một cái điên phê. Gián giết. Chỉ hận chính mình không điểm bản lĩnh, ở sở ra nói không nên lời, bằng không hắn khẳng định muốn trước tiên đem này đối vợ chồng đuổi ra đi, quản hắn có phải hay không đại ca thân nhi tử những người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đều không muốn tham dự không khí đột nhiên trở nên hảo an tĩnh Thẳng đến một người vội vã mà chạy vào tìm sở hùng đó là hắn chó săn ngày thường ăn nhậu chơi gái cờ bạc sự không thiếu cấp sở hùng đánh yểm trợ đương nhiên chính hắn cũng quá đủ nghiện sở hùng như chút được gánh nặng chỉ cảm thấy người tới quá kịp thời người nọ ở bên thai hắn nói nói mấy câu một phút nội mọi người liền chính mắt chứng kiến trong truyền thuyết biến sắc mặt sở hùng biểu tình từ khiếp sợ không thể tin được vui sướng Khẩn trương chi gian không ngừng thay đổi. Ngay sau đó liền đắc y rào rạt mà chạy đi ra ngoài, sợ người khác không biết có chuyện tốt phát sinh. Bên kia bồi chính mình khuê mật ôn đình thư cũng chú ý tới, nàng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định theo sau, toại cùng bọn tỷ bội xin lỗi, ngượng ngùng, ta xin lỗi không tiếp được một chút. Sở hung quá hưng phấn căn bản không chú ý tới ôn đình thư theo tới. Vừa đến cổng lớn quả nhiên thấy trương tư lệnh cùng đại trưởng lao triệu hách. Sở hung vì biểu hiện, lập tức lớn tiếng mà quát lớn bảo vệ cửa không nhãn lực liền quý nhân đều dám cản bảo vệ cửa là cái nơi khác tìm công tác tuổi trẻ tiểu hỏa lúc này trực tiếp bị giống ngậm bức. hắn lại chưa thấy qua trương tư lệnh ai biết có phải hay không giả mạo ta cẩn thận điểm có sai sao ta lại không phải không lập tức làm người đi vào hội báo nói thật hắn thực tức giận nhưng xem ở tiền phân thượng vẫn là lựa chọn túi đầu cấp miệng muốn mắng liền mắng chửi đi dù sao cũng sẽ không thiếu khớ thịt sở hùng tuy đang mắng bảo vệ cửa đôi mắt lại lơ đãng mà liếc về phía trương tư lệnh Thấy trương tư lệnh nữ mày, trên mặt lộ ra không mừng, hắn trong lòng lộ bột một tiếng, thầm nghĩ, xong rồi, thúc ngựa để nhi thượng. L-E-O-S-I-N-G Phần 158 Trương 158 triệu hách đến thăm, An ca đồng ý tham gia quốc tế phong sẽ, lâm thừa dịch có hy vọng tấn trước. May mắn ôn đình thư kịp thời đổi tới đem người đón vào cửa. Có lẽ là thân cư địa vị cao, triệu hách khí tràng phi thường cường đại, mặc dù là ôn đình thư cũng cảm thấy có điểm áp lực. Cũng may nàng cùng Trương Tư lệnh quan hệ còn tính không tồi, ngày thường đều có lui tới, cho nên có hắn ở dưới tình huống, nàng nói chuyện mới không nhiều như vậy băn khoăn. Sở hùng vài lần tiến lên tưởng xen mồm đều bị ôn đình thư chừng mắt nhìn trở về, chỉ có thể buồn bực mà theo ở phía sau. Đoàn người vào phòng cho khách quý, sở hùng phi thường có nhãn lực kính mà bưng trà đổ nước. Ôn đình thư nói thanh xin lỗi không tiếp được, liền làm bộ muốn đi ra ngoài. Nàng muốn đi làm phòng bếp nhiều bị vài món thức ăn. Triệu Hách lập tức cấp trương tư lệnh đưa mắt ra hiệu. Trương tư lệnh phản ứng lại đây, giữ chặt Lão bằng hữu hỏi, Lão ôn, ngươi trước đừng đi, ta nghe nói tiểu an đồng chí tại đây. Họ an. Sở hung phản ứng đầu tiên chính là cái kia điên phê đàn bà, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc triệu Hách là người nào, sao có thể nhận thức một cái thôn phụ. Nhưng mà hắn dây tiếp theo liền cảm nhận được mặt đau. Ôn đình thư do dự trong chốc lát, mới không xác định mà mở miệng, ngươi nói chính là an ca đi. Nàng gái thứ nhất nghĩ đến cũng là chính mình con dâu, nhưng nàng sợ chính mình lầm làm An Ca mất mặt, lúc này mới tính toán xác định một phen. Trương Tư lệnh gật đầu, là là là, chính là nàng. Người chạy nhanh đem nàng đều tiến vào. Triệu Hách bổ sung nói, đem Hải Tử cũng ôm vào đến đây đi. Ôn Đình Thư thấy hai người thái độ đều thực hữu hảo, tâm tình cũng cũng không tệ lắm, cơ hồ có thể xác định là chuyện tốt mới gật đầu. Mặc dù Triệu Hách đã rất điệu thấp, nhưng vẫn là ở hiện trường khiến cho hoanh động. Quả nhiên Ôn Đình Thư vừa ra đi đã bị rất nhiều người vây quanh. Hỏi thăm vị kia vì sao mà đến? Ôn Đình thư duy nhất có thể xác định chính là kia hai cái đại lão đều là tới tìm An ca, đến nỗi tìm nàng làm gì, nàng nào biết đâu. Duy nhất giải thích chính là nhà ta An ca khai công ty, cùng quốc gia quân đội vẫn luôn là hợp tác quan hệ, ta tưởng có thể là nguyên nhân này, Trương Tư lệnh cùng Triệu Hách mới bất thời giờ lại đây đưa cái lady. Ôn Đình thư nói nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người biết không đơn giản như vậy. Đến nỗi cái này công ty Đại gia nhất trí cho rằng là sở ra khai cấp tiểu bối rèn luyện, không có gì nhưng đáng giá chú ý, rốt cuộc đại gia tộc đều là cái dạng này. Chỉ là có thể được đến triệu hách ưu ái, xác thật là có điểm bản lĩnh. Mặc kệ bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào, mặt mũi vẫn là phải cho đủ, vì thế một đám người khen nổi lên ăn ca, thuận tiện còn khen ôn đình thư dạy dỗ hảo. Ôn đình thư không kiên nhẫn tiếp tục cùng bọn họ háo đi xuống, liền tìm cái lấy cớ muốn rời đi. Đi lên thấy bọn họ nóng lòng muốn thử, tưởng đẩy cửa mà vào. Liên lại phản hồi lấy đại trưởng lão không nghĩ bị người quấy dày lý do đem đoàn người khuyên đi. An Ca nghe nói Triệu Hách cùng Trương Tư lệnh tới, chính kinh ngạc đâu, Ôn Đình thư liền tìm tới. Nàng ôm nhi tử đi vào. Trương Tư lệnh, Triệu trưởng lão. Thấy nàng tiến vào Trương Tư lệnh liền đón đi lên, ngay cả Triệu Hách cũng đi theo đứng dậy, thái độ thực hữu hảo cùng nàng chào hỏi, An Ca đồng chí. Trương Tư lệnh vây quanh nàng đánh giá một vòng, đột nhiên cười ha ha lên, ha ha ha ha, ta nói nửa năm không gặp, ngươi này béo không ý ta. Tiểu An đồng chí lười biếng là không. Không luyện ta dạy cho người thái cực. Cái gì béo một vòng, nàng bất quá là sinh cái hải tử đấy đà không ít. Lao nhân này vẫn là giống như trước đây, nghĩ đến gì liền nói gì, thẳng thực. An ca chừng mắt nhìn trương tư lệnh liếc mắt một cái, không tiếp hắn nói cha. Trương tư lệnh thực mau đem lực chú ý chuyển rời đến nàng trong lòng ngực tiểu tử trên người. Ai ra nha, bé ngoan cấp ra ra ôm một cái. An ca đem nhi tử nhét vào trong lòng ngực hắn. Đi đến triệu hách trước mặt ngồi xuống chính mình cho chính mình đổ chén nước uống. Dám dám đang ở cùng chính mình chân phân cao thấp, thế nào cũng phải đem chân vói vào trong miệng cắn, cho nên hoàn toàn không thèm để ý có phải hay không thay đổi cá nhân ôm hắn. Trương tư lệnh không những không ngăn cản, còn cấp hải tử khuyến khích. An ca nhìn vài lần, cảm thấy không có gì trở ngại sau liền không lại chú ý. Nghe nói các ngươi tìm ta có việc. Là này phê súng ống có vấn đề sao? Triệu Hách không trả lời An Ca vấn đề mà là nhìn về phía một bên ngồi Sở Hùng. Sở Hùng đã ma sừng sốt, Hắn như thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình, hắn khinh thường chất tức lại là cái che giấu đại lão. An Ca thấy hắn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ không có phản ứng, liền ra tiếng đánh thức hắn, nhị thúc, ngươi còn không mau đi hỏi một chút đồ ăn rốt cuộc hảo không có. Sở Hùng phản ứng trì độn mà ngẩng đầu, theo bản năng mà nhìn về phía Triệu Hách, lập tức liền minh bạch, đây là muốn hắn đi ra ngoài tị hiểm đâu vì thế hắn nga một tiếng tủ giúp cụp đuôi mà đi ra ngoài triệu hách gặp người đi ra ngoài mới cùng an ca nói lên chính mình tìm nàng mục đích đơn giản tới nói chính là muốn cho an ca đại biểu quốc gia đi tham gia một cái quốc tế phong sẽ bởi vì nàng là quốc nội mấy năm nay duy nhất một cái có hy vọng cuộc đua nặc đối thưởng người hắn muốn dùng cái này thưởng gõ khai gia nhập một cái cái gì ỵ gộ tổ chức ở hiểu biết rõ ràng lấy được giải thưởng yêu cầu sau an ca đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng cho nên nàng đáp ứng rồi Cái này muốn tới sang 5-6 tháng cuối năm mới cử hành, nàng vẫn là thời gian chuẩn bị. Đến thời gian triệu hách sẽ phái người tới đón nàng, đến lúc đó sẽ an bài chuyên gia toàn bộ hành trình hộ tống bảo hộ an toàn của nàng. An ca tuy cảm thấy hắn cái này có điểm làm điều thừa, nhưng cũng không cự tuyệt hắn hảo ý. Hai người liêu xong liền đem tầm mắt chuyển hướng trương tư lệnh bên kia. Liền thay quá. Hai tử chân đã bị chính hắn liếm có thể sáng lên. An ca từ trên bàn cầm khăn giấy qua đi cấp nhi tử lau khô nước miếng lúc này tống thị cũng mang theo người tiến vào thượng đồ ăn mẹ tống thị lôi kéo nữ nhi đi đến góc hạ rộng ai ta nghe nói tới đại nhân vật ngươi nhiều chú ý điểm nhi đừng cho ôn tỷ tỷ gây chuyện biết không an ca tò mò chế nhạo nàng hai người gì thời điểm quan hệ tốt như vậy phía trước không phải là nhìn không thuận mắt nhân gia luôn là bưng sao còn nói cái gì đi đường ngượng ngùng xoắn xít giống chân nhỏ lão thái thái sao tống thị trột dạ mà tả hữu nhìn nhìn theo sau tức giận địa điểm hạ nàng cái chán Đó là ngươi bà bà, như thế nào nói chuyện đâu. Còn có, ta nhưng chưa nói những lời này đó. Người tỉnh địa chuyện. An ca chơi quái, là là là, đều là ta nói bậy. Tống thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dối tay đi ôm tôn tử. Dám dám, mãi mãi ôm một cái An ca phối hợp đem hải tử giao cho nàng trong lòng ngực. Tống thị ôm hải tử đi ra ngoài, An ca còn có thể mơ hồ nghe thấy nàng oán giận thanh. Nga nha, quần áo như thế nào đưa ta? Có phải hay không đi tiểu? mẹ ngươi cũng thật là liền nhi tử nước tiểu cũng không biết đem mãi mãi tôn tôn che hỏng rồi làm sao bây giờ ăn cơm thời điểm an ca còn đem lâm thừa dịch kêu lên ôn đình thư cùng sở hùng cũng đều ở bởi vì không uống rượu này bữa cơm thực mau liền kết thúc an ca cùng lâm thừa dịch tự mình đưa bọn họ hai lên xe lâm lão sư không tội a tấn chức tốc độ còn rất nhanh đi lên chương tư lệnh cố ý lộ ra năm nay bộ đội quan quân để bạt đại hội thượng lâm thừa dịch là nhất xuất sắc cái kia nói ngắn gọn Hắn có hy vọng tân trước. Hắn hiện tại đã là đoàn trưởng, đại tá quân hàm, lại thăng một bậc nói, đó chính là quân giải quá. Đều là lao bả dạy dỗ hảo. Lâm thừa dịch khó được khai nổi lên vui đùa. An ca ho khan hai tiếng, bưng lên cái giá, chắp tay sau lưng dạo bước đến trước mặt hắn, vô vô bờ vai của hắn, nghiêm mặt nói, Lâm thừa dịch đồng chí, ta hy vọng ngươi có thể giới kêu giới táo, tiếp tục nỗ lực, không cần cô phụ tổ chức đối với ngươi mong đợi. Là. Bang. Dứt khoát lưu loát lề gót và chạm thanh, nam nhân nghiêm hướng nàng túi chảo. An ca theo bản năng mà ưỡn ngực giơ tay túi chảo. Giây tiếp theo, hai cái đều buồn cười. Cười. Lưu ý Kiều ở cách đó không xa lộ ra hâm mộ ánh mắt, nếu kia hai người là nàng cùng sở long nên thật tốt. Tiến hội kết thúc ngày hôm sau, An ca liền tính toán đi trở về, nàng dùng cả đêm thời gian nghiên cứu hạ năm rồi nặc bối thưởng, phát hiện xin có thể là cá nhân, cũng có thể là đoàn thể, hơn nữa không hạn chủng loại. Nói cách khác một người nếu có bản lĩnh nói có thể đồng thời đạt được nặc đối hóa học, sinh vật, kinh tế, vật lý cùng y học từ từ, đoàn thể thưởng cùng lý. Như vậy An ca vì sao không thể lớn mật một chút, đều đi cạnh tranh một chút đâu. Nàng cá nhân ở vật lý cùng y học thượng có thể thử xem, đồng thời ở An khang chọn lựa đoàn đội đi hóa học cùng sinh vật cạnh tranh một chút. L.E.O.S.I.N.G. Phần 159 chương 159 bị người xem thường, phong sẽ. Nếu đáp ứng rồi phải làm. Như vậy nàng liền nhất định phải khuyên tấn toàn lực. Đây là An ca cho tới nay kiên trì. Nàng không màng ôn đình thư giữ lại, ngày hôm sau liền trở về hoành huyện. Lâm Thừa dịch dạng sáng 2 điểm đột nhiên nhận được bộ đội điện thoại, khẩn cấp chạy trở về. An ra những người khác còn lại là cùng An ca ăn xong cơm sáng mới đi. Nhưng thật ra tống thị giữ lại. Nàng cùng ôn đình thư ước hảo, quá mấy ngày muốn cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Sợ An ca lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho lưu mụ đi theo các nàng cùng nhau trở về. Có thể hỗ trợ chiếu cố một chút dám dám. Phi cơ vừa đến, An ca liền mã bất đình để mà gọi người tới phòng hội nghị lớn mở họp. An Khang nghiên cứu viên trình độ đều kém không lớn, chỉ là mỗi người chuyên tấn công phương hướng bất đồng mà thôi. Cho nên An ca trong lòng đã có vừa ý người được chọn. Mở họp chính là đi cái hình thức. Cơ hội này đối với mọi người tới nói đều rất quan trọng, mọi người đều tưởng chính mình được. Cho nên An ca chọn dùng nặc danh để cử phương thức từ mỗi cái tổ chọn lựa. Mỗi người có thể đầu tám người cũng có thể viết tên của mình kết quả ra tới sau hai cái đội ngũ người được chọn đều cùng an ca tưởng không sai biệt lắm chỉ có cái kia chu kha vũ là nàng không nghĩ tới chỉ là mọi người đều đề cử hắn như vậy hắn khẳng định có cái gì trôi hơn người trưa hôm đó an ca sắm rền gió cuốn mà cấp hai cái đoàn đội đằng ra hai gian phòng thí nghiệm thực nghiệm kinh phí cũng đúng chỗ làm đại gia chuyên tâm nghiên cứu ban ngày nhàn rỗi thời điểm nàng cũng sẽ đi bọn họ phòng thí nghiệm chỉ điểm một chút có nàng hỗ trợ Hai cái đoàn đội tiến độ còn rất nhanh. Trong lúc triệu hách thường xuyên gọi điện thoại tới dò hỏi tiến độ. An ca mỗi lần đều nói nhanh nhanh, muốn hắn yên tâm, nhưng lại cũng không thuyết minh sắc tiến độ, cảm giác liền đặc biệt có lệ. Mắt thấy hết hạn ngày càng ngày càng gần, hắn cắp nha, khỏe miệng đều dài quá phao. Một năm sau, hắn rốt cuộc ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối nhận được An ca điện thoại. Ngày hôm sau trời chưa sáng triệu hách liền tự mình mang theo người tới đón bọn họ. Tự mình đưa đến bọn họ đăng ký, bỏ an ca. Những người khác vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ này đãi ngộ. Đại trưởng Lao tự mình đón đưa, đừng nói, là thật sự thực sảng A. Dọc theo đường đi mọi người đều thực hưng phấn. Dịu dít xảo an ca đau đầu, ngủ là ngủ không được, chỉ có thể gia nhập. Bọn họ đoàn người đến đích đến là ở địa phương thời gian buổi chiều 4 điểm tà Hữu. Không chỉ có không đã chịu coi trọng, hơn nữa liền cái tiếp cơ người đều không có. Bọn họ ở sân bay gợi hơn nửa ngày, tiến đi vài sóng mặt khác quốc gia dự thi đoàn đội. Chính là không chờ tới ghi rõ hoan nghênh Long Quốc nghiên cứu khoa học đội ngũ thẻ bài xe buýt. Đồng hành một cái bảo tiêu đề nghị nếu không đi gọi điện thoại hỏi một chút ban tổ chức xã hội sự. Vừa vặn cách đó không xa liền có một cái công cộng buồng điện thoại. An ca liền đồng ý, cùng đi đi, người đem hành lý xem trọng, nhưng ngàn vạn không thể ném. An tỷ ta hiểu được, ném trinh chúng ta cũng sẽ không đem nó cấp ném. Thứ này giá trị để được với N cái hắn. Đồng hành một người nữ sinh nhịn không được sạc hắn, ngươi có phải hay không nốc? Ngươi ném, nó còn có thể may mắn còn tồn tại sao? Sách, ta chính là như vậy vừa nói, ta còn có thể thật đem chính mình ném không thành. Ngươi chính là Xuân. Được rồi, đừng xảo, ai biết điện thoại? Ta biết, ta tới ta tới. Chu Kha Vũ tế tiến lên lấy ra một chương giấy triển khai nhìn mắt, gặt ra điện thoại. Này giấy là hắn từ báo chí thượng moi xuống dưới. An ca nhướng mày khen hắn một câu. Chu Kha Vũ ngày thường không tranh không đoạn, cũng không có xuất sắc địa phương, thực dễ dàng bị người quên đi. Nhưng mỗi lần đến thời điểm mấu chốt hắn đều có thể phát huy tác dụng. Ban tổ chức tiếp điện thoại là một người nữ sinh. Chu Kha Vũ thao một ngụm lưu loát điệu đạo tiếng Anh cùng đối phương giao lưu. Vừa mới bắt đầu đều còn khá tốt, đối phương nói chuyện cũng rất ôn nhu. Nhưng là vừa nghe bọn họ là đến từ Long Quốc đoàn đội, thái độ lập tức liền thay đổi. Ngượng ngùng các ngươi đã tới chậm, chúng ta đã không xe, các ngươi chính mình nghĩ cách lại đây đi. Không chờ An ca bên này phản ứng, đối diện liền truyền đến vội âm. Chu Kha Vũ mộng bức mà dơ mịt rổ phồn nhìn mọi người, tiêu chính chúng ta nghĩ cách, hiện tại làm sao bây giờ? Đoàn người trực tiếp khí tạc, vừa mới còn đi rồi một chiếc tiếp em mở quốc, như thế nào đến phiên chúng ta liền không xe? Này không phải rõ ràng khi dễ người sao? Có nhân khí vẫn đề nghị, đánh trở về, hỏi một chút nàng rốt cuộc có ý tứ gì? Đánh trở về hữu dụng sao? Nhân ra rõ ràng chính là khinh thường chúng ta cảm thấy ta Long quốc người dễ khi dễ đâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Lớn tuổi nhất cái kia khuyên nhủ được rồi, đừng cãi cọ nghe một chút An tỉ nói như thế nào. An ca có thể nói như thế nào, ra cửa người ở bên ngoài sinh địa không thân. Gặp gỡ sự, người phản ứng đầu tiên đều là tìm làm chính mình có cảm giác an toàn tổ chức. Cho nên nàng nghĩ tới tổ quốc mama, gọi điện thoại cấp địa phương chú ngoại đại sứ quán. Mọi người ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bọn họ như thế nào không nghĩ tới. Đại sứ quán nghe nói bọn họ khốn cảnh lúc sau, lập tức phái xe đi tiếp bọn họ. Đồng thời gọi điện thoại cấp cái kia gánh vác phương muốn dự thi đổi ngũ rừng chân vị trí. Nhưng mà đối diện lại nói không trụ địa phương. Bọn họ vốn dĩ cho rằng ban tổ chức cự tuyệt phái xe tới đón đã là cực hạn. Càng vô ngữ chính là, bọn họ đại thật xa lại đây tham gia phong sẽ, ban tổ chức liền cái trụ địa phương đều không cho an bài. Cũng quá xem thường người đi. Đoàn ngươi tới thời điểm có bao nhiêu phấn khởi nhiều kiêu ngạo, hiện tại liền có bao nhiêu tức giận nhiều buồn bực. Lúc này điện thoại kia đầu còn ở bô bô, đại ý chính là Chỉ có ban tổ chức tự mình đi mời quốc gia đội ngũ mới có tư cách, các người Long Quốc không ở ban tổ chức mời danh sách nội. An ca cũng là mới biết được còn có này cách nói, đều là thư mời, cảm tình còn phân ba bảy loại đâu. Đoàn người chỉ cảm thấy khuất nhục. Cũng may đại sứ quán xe tới kịp thời, tránh cho bọn họ ăn ngủ đầu đường xấu hổ. Đi đại sứ quán trên đường, đoàn người còn ở thảo phạt cái này ban tổ chức không làm nhân sự, mắt chó xem người thấp. Còn làm nổi lên một cái một câu chơi đồ mì nộ, mỗi người mắng mặt đỏ thai hồng. Các nàng hiện tại đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến những người đó bị vạ vạ vả, vả mặt khi khiếp sợ. L E O S I N G. Phần 160. Chương 160 thù hận kéo mãn, vả mặt mới sảng. Đại sứ quán lãnh đạo tự mình tiếp kiến rồi An ca đoàn người. An ca còn thấy đại tẩu Triệu hiển Như. Bất quá hai người chỉ là đối diện cười cười, cũng không có lựa chọn ở ngay lúc này Hàn huyên. Nghe nói bọn họ còn không có ăn cơm, tổng lãnh sự cố ý hỏi đại gia An Kiêng lúc sau tự mình chạy tới nhà ăn gọi món ăn. Bên kia tốc độ thực mau, năm cái đồ ăn một cái canh không đến 40 phút liền thượng tề Ăn cơm thời điểm, tổng lãnh sự vẫn luôn trong tối ngoài sáng mà nhắc nhở an ca đoàn người, thi đấu trọng ở tham dự, thua cũng không cần để tâm vào chuyện vụ vặt, ngàn vạn ngàn vạn không thể đối tự mình mất đi tin tưởng, không cần hoài nghi chính mình. Mọi người đều thực bất đắc dĩ. Nhưng đoàn người cũng biết, người ở bên ngoài xem ra bọn họ đoàn đội cùng mặt khác quốc gia so sánh với, hẳn là chính là không hề cạnh tranh lực. An ca yên lặng mà lùa cơm, cũng không cãi lại. Thằng đến vội xong rồi bất thời giờ lại đây nhìn xem đại sứ tiên sinh tới. Hắn bưng lên trước mặt bát rượu, tới, ta kính các ngươi một ly, mặc kệ kết quả như thế nào, các ngươi đều là vì nước làm vẻ vang anh hùng, đối với anh hùng ta luôn luôn đều là kính nghệ. Ta làm, các ngươi tùy ý. Nói xong, một ngụm buồn. Một đám tốt nghiệp đã bị đào tiến An Khang làm nghiên cứu lăng đầu thanh động tác nhất trí mà nhìn về phía An ca, ánh mắt xin giúp đỡ đầu óc toàn sử ở nghiên cứu thượng đối với xã giao bọn họ là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ an ca cũng không nghĩ tới còn có này một vụ nàng kỳ thật cũng không am hiểu cái này bởi vì loại tình huống này đều là vương phú đỉnh ở phía trước nhưng là nàng biết vương phú đều là như thế nào ứng phó an ca dung cảm mà cấp sách lên một lọ rượu cho chính mình đổ một bát to tràn đầy cả kinh triệu huyển như không ngừng nói đủ rồi đủ rồi nhưng an ca là ai nàng có thể lùi bước sao kia khẳng định không thể Vì thế nàng phi thường hào khí mà uống lên. Còn phi thường khí phách mà đem chén đảo khấu ở trên bàn, đánh cái vang rội rượu cách. Ở mọi người hoặc khiếp sợ hoặc kinh tủng hoặc đội phục trong ánh mắt, An ca kiên trì 10 giây, rốt cuộc nhịn không được mắt trợn trắng một đầu khái trên bàn. Bùn một tiếng, nghe tới liền đau. Mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, đều là vẻ mặt một bức. Vừa mới An ca dáng vẻ kêu đoàn người đều cho rằng nàng ngàn ly không ngã đâu. Cuối cùng trận này tiếp phong yến cũng chỉ có thể làm qua loa. Ngày hôm sau, An ca một giấc ngủ dậy liền phát hiện chán đau. Một sờ, nôn giống, thật lớn một cái bao. Nàng bị hoảng sợ, tìm được triệu Uyển như khóc lóc kể lể chính mình bị người đánh. Cuối cùng ở biết được là chính mình uống say khái ra tới thời điểm cũng là thực vô ngữ. An ca thực buồn bực, nàng hôm nay còn muốn đi phong xe đâu, cái này hình tượng không phải muốn ném chết người. Hùng chi nàng còn đại biểu cho quốc gia hình tượng đâu. Triệu Uyển như giở khóc giở cười mà cầm khối băng cấp An ca tiêu sừng, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Nàng cũng không có thời gian cho chính mình chế cái đặc hiệu dược, chỉ có thể hắc mặt mang cái mũ. Đi hội trường thời điểm cũng là đại sứ quán phái xe đưa. Bọn họ đến thời điểm còn không có bao nhiêu người, bọn họ liền đi tìm vị trí ngồi. Kết quả chính là đi dạo hai vòng, tỉ mỉ mà xem xét một lần lại một lần, nhẫm là không tìm được tên của bọn họ. Chỉ có thể đi tìm ban tổ chức hỏi một chút gì tình huống. Sau đó bọn họ thu được một cái xem thường cùng với lệnh đoàn người nhớ kỹ cả đời một câu. Long có người. Các ngươi không có tư cách ngồi ở đây, các ngươi không biết sao. Nhạ, kia, các ngươi vị trí ở nơi đó. Long Quốc có câu nói nói rất đúng, ta cảm thấy hẳn là chia sẻ cho các ngươi, người đâu quý ở có tự mình hiểu lấy. Dù sao liền nói bọn họ không xứng, không được, không đủ tư cách bái. Hơn nữa ban tổ chức chỉ cái kia vị trí là thế nhưng là một góc, hoàn cảnh ác liệt, bên phải chính là thùng rác, tầm mắt cũng không tốt. Liền rất khí, thức khí, khí an ca ánh mắt ngăn lại đoàn người xúc động trầm mặc mà đem người đưa tới một góc chính mình từ trong bao móc ra mấy cái gấp băng ghế triển khai ngồi kia miệng tiện người thấy vậy kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái không thú vị mà bĩu môi chạy đi tìm chính mình lao sư an tỉ bọn họ khi người quá đáng dựa vào cái gì xem thường chúng ta đúng vậy quá nghẹn khuất ta cắt lan lan gì thời điểm chịu quá loại này khí lúc ấy chúng ta nên dối trở về vì sao muốn như vậy xám xịt mà trốn góc tới Các ngươi có phải hay không đốc? Không nhìn thấy hai cái bảo an như hổ rình mồi mà nhìn chúng ta. Không nhìn thấy người kia vẻ mặt hưng phấn mà nhìn các ngươi. Bọn họ ước gì chúng ta làm lỗi bị đuổi ra đi. Nói lời này không phải An ca, mà là Chu Kha Vũ. An ca nhìn quét toàn trường, ngữ khí bình đạm mà an ủi những người khác, đem tâm thái phóng bình, chúng ta càng tức giận, bọn họ liền càng kích động, các ngươi muốn cho bọn họ cao hứng sao. Không nghĩ, chính là, bọn họ trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. An cười tủng tìm nói, như thế nào các ngươi không tin chính mình có thể lấy thường sao. Liền không nghĩ nhìn xem kết quả ra tới về sau, ban tổ chức kia trương hối hận sợ hãi mặt. Còn có chính là chỉ có thù hận giá trị kéo đầy, đánh lên mặt tới mới sảng A. Mọi người chỉ là tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, liền nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng. Kỳ thật hiện trường cũng có rất nhiều giống bọn họ như vậy chỉ có thể ngồi ở góc nhìn người. Các nàng đều giống nhau, liền lên đài chia sẻ cùng giao lưu cơ hội đều không có. Nhân viên công tác tới thu từng người nộp lên tài liệu cùng luận văn. Theo sau chậm thì nửa tháng nhiều thì một năm đều phải chờ tin tức. Phong sẽ rằng có năm ngày, an liền gió mặc gió, mưa mặc mưa mà dẫn dắt đoàn đội đi có sẽ. Tuy rằng không nói chuyện tư cách, nhưng rốt cuộc đều là nghiệp giới người có quyền, tùy tiện nói điểm chính mình kinh nghiệm, đối với bọn họ tới nói cũng có thể được lợi rất nhiều. Trong lúc cũng không thiếu đã chịu nào đó người châm chọc niềm ai, nhưng bọn hắn đối với tri thức khắt cầu cao hơn mặt mũi thượng tự tôn. Phong sẽ sau khi kết thúc, đặc thưởng để danh danh sách cũng ra tới. Long quốc làm một người hấp mã, đặc biệt xung ra, nó trực tiếp ôm đồn năm cái lĩnh vực để danh thưởng, hoàn toàn khiến cho nghiệp giới hoang động. Tất cả mọi người biết một khi được đến để danh, trên cơ bản liền tám chín phần mười. Nói cách khác, Long quốc lần này rất có khả năng trở thành cái thứ nhất dùng một lần bắt được năm cái đặc thưởng quốc gia. Cái này rất nhiều người đều ngồi không yên, bắt đầu có người nặc danh viết thư nghi ngờ bình thẩm đoàn, cảm thấy Long quốc có hơi nước. Nhưng điều tra kết quả biểu hiện Long Quốc không có bất luận vấn đề gì. Thức mau, nặc Thường liền công bố đoạt giải danh sách. Tin tức truyền quay lại đến quốc nội khi, An Ca đoàn người đang ở bên đường ăn bún. Phóng viên Hương Phấn Mà chạy tới phỏng vấn bọn họ, bọn họ cũng chỉ là một mặt nói một câu, chờ ta ăn xong. Sau đó chờ mặt trên người tới giải cứu bọn họ. Triệu Hách tự mình gọi điện thoại chúc mừng An Ca, chúc mừng An Khang. Nói thật nghe được tin tức thời điểm, chính hắn đều thiếu chút nữa tưởng có người ở dơn chơi bọn họ. Sợ bị hủy bỏ đoạt giải tư cách Cũng may cuối cùng là hắn nhiều lo lắng L.E.O.S.I.N.G Phần 161 chương 161 nặc thưởng Phong Ba Ly mọi người đoạt giải đã qua đi một tháng Nhưng nặc thưởng sự kiện khiến cho Phong Ba lại chưa bình ổn Bởi vì An ca chỉ tiếp nhận rồi triệu hách phái tới phía chính phủ truyền thông phỏng vấn Mặt khác báo xã phóng viên đều không cam lòng Như cũ tìm mọi cách mà tiếp cận bọn họ Lại ngại với An Khang An bảo lực lượng quá mức cường đại Bọn họ nhắm là không tìm được đinh điểm cơ hội sở tiến An Khang bên trong. An Khang đội bảo An ngũ cho tới nay đều thực phụ trách nhiệm, lần này sự kiện phát sinh sau trước tiên liền tăng mạnh tuần tra phòng khống, còn ra tăng rồi mấy cái suất ngũ lao binh ở cửa thủ. Phàm là không có công nhân chứng sinh gương mặt giống nhau không thả người đi vào. An ca xem ở trong mắt, tự nhiên cũng sẽ không buồn xỉn tiền thưởng. Nguyên bản đại gia cho rằng những người đó thực mau liền sẽ đi rồi, ai tưởng tưởng các nàng vẫn là xem nhẹ phóng viên này đoàn người kiên nhẫn. Ngày hôm sau đi làm thời điểm nàng liền thấy an khang cổng lớn chi nổi lên vài đỉnh lều trại, rõ ràng là một bộ làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị bộ dáng. Này chấp nhất thái độ thật khiến cho người ta khó hiểu. Bất quá bọn họ chú định là muốn bất lực trở về. Bởi vì an khang người trừ bỏ nàng chính mình ở bên ngoài trụ sẽ đã chịu một chút ảnh hưởng ở ngoài, những người khác đều là ở tại công nhân ký túc xa A. Đội trưởng đội bảo an sợ an ca sinh khí, lập tức đứng dậy, nếu không ta gọi người đi đem bọn họ đuổi đi đi. Toàn tụ ở chỗ này tính sao lại thế này à? An ca chặn lại nói, không cần, thời gian dài bọn họ tự nhiên sẽ đi, các ngươi đi ra ngoài đuổi người ngược lại làm An Khang rơi vào hạ phong. Đội trưởng đội bảo An tuy rằng không quá minh bạch đuổi người như thế nào còn sẽ đối công ty bất lợi, nhưng là hắn biết lãnh đạo như vậy An bài khẳng định là có nàng chính mình đạo lý, hắn chỉ cần nghe theo chỉ huy là được. An ca thân mình đi ra ngoài một nửa đột nhiên nhớ tới còn có chuyện chưa nói, toại lại đảo trở về hỏi, lương đa kim đâu? Hôm nay không phải hắn trực ban sao? Nga, lần trước ta nhi tử phát sốt hắn thay ta đáng giá ca đêm, ta hôm nay không phải còn cho hắn sao? Hắn lúc này hẳn là ở ký túc xá nghỉ ngơi đi, 9 giờ lại đây thay ca. Hắn tới ngươi nói cho hắn, giữa trưa tới trong nhà ăn cơm. Nhớ rõ nhắc nhở hắn mang lên lão bà Hải tử. Đội trưởng đội bảo an người, gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Hắn không nghĩ tới Lương Đa Kim kia tư ngày thường như vậy điệu thấp, thế nhưng là lão bản thân thích. Bằng không như thế nào sẽ kêu Lương đa Kim về nhà ăn cơm đâu. Con hảo con hảo, hắn cũng không có làm cái gì ước hiếp cấp dưới sự tình. Lương đồng chí hẳn là không đến mức đánh hắn tiểu báo cáo. Hoa lệ lệ phân rời tuyến. Chu Kha Vũ thấy An Ca vào văn phòng, do dự đã lâu vẫn là đi gõ môn. Tiểu Chu. Tìm ta có việc. Chu Kha Vũ ngượng ngùng xoắn xít mà. lão bản, kia. Cái kia, ta. Ta cái kia. An Ca đôi mắt chừng tức giận nói, có sự nói sự. Ta có như vậy đáng sợ sao? Đều đem ngươi dọa nói lắp. Chu Kha Vũ hổ khu chấn động, là cái dạng này, có cái nước ngoài viện nghiên cứu cho ta đệ cành ô liu, hứa hẹn ta lương cao cùng thẻ xanh, ta là không đồng ý, nhưng là ta vị hôn thê đáp ứng rồi. Sợ An Ca sinh khí, lập tức cho thấy chính mình thái độ, bất quá ta không ký tên. An Ca là biết chuyện này, nếu không ký tên ngươi lo lắng cái gì? Cái kia ta có thể hay không trước tiên lãnh tháng sau tiền lương? còn có lần này tiền thưởng có thể hay không trước tiên lấy ta kia bộ phận. Chu Kha Vũ nói thời điểm, chính mình đều thật ngượng ngùng thanh âm càng ngày càng thấp, thấp đến chính hắn đều mau nghe không rõ. An ca biết hắn khẳng định có tình huống, nhưng cũng không thể tùy tiện tới cái công nhân nói muốn trước tiên lấy tiền lương liền thuận miệng đáp ứng cho. Không nói nàng không cái này quyền lợi, có cũng không được. Rốt cuộc bọn họ cái này là cái đứng đắn công ty. Thấy An ca trầm mặc Chu Kha Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, an tỉ. Không có việc gì, ta vị hôn thê lấy những cái đó tiền ta sẽ chính mình nghĩ cách còn, mặc kệ như thế nào, ta đều không thể đi ăn mang khác. Lúc trước nếu không phải ngươi cho ta cái phỏng vấn cơ hội, ta hiện tại còn không biết ở nơi nào vấp phải chắc chờ đâu, ta vẫn luôn đều thực cảm kích ngươi. Chu Kha Vũ cũng không có những người khác danh giáo thêm vào, có thể đi vào An Khang ít nhiều An Ca ngay lúc đó một câu không xem trường học, chỉ xem cá nhân thực lực. Từ từ An Ca gọi lại Cường Trang bình tĩnh Chu Kha Vũ. Đi chỉnh tự không nhất định được không, nhưng ta cá nhân có thể trước mượn ngươi. Bất quá, ngươi đến đáp ứng ta sự kiện. Chu Kha Vũ kinh ngạc quay đầu lại, mắt lộ ra vui sướng chờ mong An Ca yêu cầu. Đừng nói một sự kiện, chính là giao cho hắn mười hàng trăm sự kiện, hắn Chu Kha Vũ đều đạo nghĩa không thể chối tử. Trở về giúp ta lưu ý điểm, nhìn xem còn có ai cùng ngươi giống nhau nhận được cảnh ô liu, cũng đừng rút dây động dừng, liền làm rõ ràng bọn họ hướng đi liền hảo. Thinh linh xảy ra quang hoàng thêm thân thực dễ dàng lệnh người bị lạc tự mình. Huống chi cái này thưởng vẫn là công nhận khoa học lĩnh vực tối cao vinh dự giải thưởng. Nào đó trình độ thượng giảng, nó cũng đại biểu cho đoạt giải người ở khoa học giới địa vị. Có người muốn mượn này vượt cấp, cho chính mình như cái càng tốt công tác, này không gì đáng trách, an ca đối này cũng không muốn làm bất luận cái gì đánh giá. Nhưng nếu có người vì làm tân chủ nhân cao hứng mà làm ra đi lên dâm an khang một chân loại này tổn hại công ty ích lợi sự tình tới, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Chu Kha Vũ minh bạch An cao ý tứ, nhưng hắn cảm thấy An cao hoàn toàn là nhiều lo lắng. An khang điều kiện tốt như vậy, không có tư bản nhúng tay, cũng không thiếu nghiên cứu kinh phí sinh hoạt thượng đều có bảo đảm, có thể nói tại đây công tác không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Trước kia còn nói nhìn không tới hy vọng, hiện tại nạc thưởng vừa ra, ai mà không tranh phá đầu cũng tưởng tiến An khang. Cho nên hắn cảm thấy chỉ cần là cái người thông minh đều biết nên như thế nào tuyển ra lưu ngươi này cái gì biểu tình chu kha vũ vào đầu ta chính là cảm thấy ngươi nghĩ nhiều ta đó là bởi vì ta cái kia vị hôn thê không hiểu chuyện nàng tiền nhiều chính là cái hảo công tác nhưng trong đó ích lợi gút mắt nàng làm sao biết bất quá những người khác lại không nốc cho dù có người vứt cảnh ô lưu bọn họ cũng khẳng định sẽ tự tuyệt an ca nhúng mày hứng thú nói nếu không chúng ta đánh cuộc thua nhận thầu phòng thí nghiệm một vòng vệ sinh Hành! phòng thí nghiệm vệ sinh luôn luôn làm người đau đầu Mấu chốt bởi vì bảo mật nguyên nhân, trên nguyên tắc chỉ có thể mỗi cái hạng mục tổ người chính mình quét tước. Chu Kha Vũ Thực hưng phấn. Hắn cảm thấy hắn thắng định rồi. An ca cảm thấy tiểu tử này vẫn là quá mức tuổi trẻ, không hiểu nhân tính được điểm. Người chỉ cần có dục vọng, liền rất dễ dàng bị người bắt lấy lỗ hổng một kích tức phá. An ca xua tay làm hắn trước đi xuống, cũng nói tốt tan tầm sau cùng đi tranh ngân hàng. Nàng hiện tại đỉnh đầu thượng không nhiều như vậy tiền. Giữa trưa An Ca trước mang Chu Kha Vũ đi ngân hàng lấy tiền mới hồi ra. Nàng đến thời điểm Lương Đa Kim đã mang theo tức phụ nhi hải tử tới rồi. An Ca rốt cuộc vẫn là giúp hắn giải quyết cái kia nam sự tình. Đến nỗi quá trình như thế nào, An Ca chưa nói, những người khác cũng không biết. Lương Đa Kim kỳ thật đã sớm muốn mang lão bà hải tử tới cảm tạ An Ca cùng huynh đệ. Nhưng bởi vì phía trước một năm, lâm thừa dịch thường xuyên ra nhiệm vụ không ở nhà, An Ca lại mang theo hải tử cùng lưu mụ thường ở tại công ty trung cư. L-E-O-S-I-N-G Phần 162 Chương 162 nhưng phạm là cái người thông minh đều biết nên như thế nào tuyển. Trên bàn cơm, Lâm Thừa Dịch cùng Lương Đà Kim liêu đi lên thời sự, An ca liền cố ý muốn hiểu biết một chút nàng hoa đại công phu giải cứu ra tới nữ nhân. Nói thật, nàng ánh mắt đầu tiên thấy rõ Lương Đà Kim bên người nữ nhân khi, vẫn là có điểm kinh ngạc. Rốt cuộc nàng lớn lên cũng không phải rất đẹp, chỉ là làn da thực hảo, vóc dáng nhỏ nhỏ, thực dễ dàng kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Lại Thúy Lan chính là lương đà kim hiện tại tức phụ, nàng nghe nói An ca chính là cái kia trợ giúp chính mình thoát khỏi tiểu quỷ chồng trước quý nhân liền vẫn luôn muốn tự mình tới cảm tạng. Nề hà vẫn luôn tìm không được cơ hội. Lúc này rốt cuộc gặp được An ca, trong lòng miễn bản nhiều kích động. Chỉ là nàng tính cách tương đối thẹn thùng, cũng không tốt ngôn ngữ, một chốc thế nhưng vô pháp biểu đạt ra tới. An ca làm như nhìn ra tới nàng quất bách, liền chủ động tìm kiếm đề tài. Lại Thúy Lan như cũ ấp úng mà nói không được một câu hoàn chỉnh nói. Nhưng An Ca cùng nàng tiếp xúc xuống dưới liền cảm giác nàng người này còn có thể. Ít nhất có thể nhìn ra tới nàng đối lương đa kim là có cảm tình. Không giống như là vì thoát ly khổ hải liền tùy tiện kéo một cái người thành thật kết hôn cái loại này. Lâm thừa dịch tuổi cũng lớn, mấy năm nay liền phải chậm rãi thử mà từ một đường tác chiến bộ đội lui ra tới. Về sau càng có rất nhiều tại hậu phương tiến hành chỉ huy điều tiết khống chế. Cứ như vậy, hắn nhàn rỗi thời gian nhiều, không thiếu được muốn cùng lương đa kim nhiều tụ tụ. Rốt cuộc ngày xưa huynh đệ bên trong, chỉ có hai người bọn họ trụ gần. Cho nên An ca cũng buông thành kiến, thử cùng lại Thúy Lan ở chung. Hòa khai hai chi, bên kia An ca làm Chu Kha Vũ điều tra sự tình cũng có tiến triển. Mới qua đi ba ngày, hắn liền đủ rũ cụp đuôi mà tìm được An ca. Chu Kha Vũ gấp không chờ nổi mà nói mấy ngày nay hiểu biết đến tình huống, cái nào đã cố ý đi ăn mắng khác, cái nào ý chí tương đối kiên định từ từ một năm một mười mà toàn nói cho An ca. Ta lại như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng thật sự có người tính toán đi ăn máng khác rời đi an khang. Kia hai người như thế nào không nghĩ, lần này đoạt giải ai công lao lớn nhất là lao bản ngươi. Nếu không có ngươi toàn bộ hành trình chỉ đạo đại gia, chúng ta nhóm người này người còn không biết phải đi nhiều ít đường vòng đâu. Bọn họ sao lại có thể như vậy vong ân phụ nghĩa, nói đi là đi. Người trẻ tuổi thực tức giận, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động. Bị an ca nói hai câu, rốt cuộc bình tĩnh lại, không hề lúc kinh lúc giống. Nhưng bình tĩnh lại sau, hắn lại bắt đầu cảm thấy kia hai người chỉ là mỡ heo trẻ tâm, bị số tiền lớn hướng hôn đầu óc. Nếu không chính là trong khoảng thời gian này bị không rõ chân tướng quần chúng phụng đến quá cao, thế cho nên nhận không rõ thực lực của chính mình. Hắn tuyệt đối còn có thể cứu chữa. Không được, ta phải đi khuyên nhủ bọn họ. Bằng không bọn họ khẳng định là sẽ hối hận. An ca vội vàng mở miệng gọi lại hắn, trở về. Tận tình khuyên bảo, mặc dù ngươi lần này khuyên lại, kia lần sau đâu? Hạ lần sau đâu? Ai có thể bảo đảm bọn họ có thể thủ vững bản tâm. Cho nên làm cho bọn họ đi thôi, người tổng phải vì bọn họ lựa chọn phụ trách. Còn có tuổi trẻ người cũng đừng nóng giận, khí ra cái tốt xấu tới, không đáng giá. Chu Kha Vũ dừng lại bước chân, đồng nhiên cảm thấy thực bi ai. Hắn cảm thấy An Ca nói mới là đối. Rốt cuộc là hắn tưởng quá tốt đẹp. An Ca tiếp tục phân phó nói, người đi đem kia hai người kêu lên đến đây đi. Hào đi. Chu Kha Vũ đi ra ngoài nửa giờ tà hữu. Cả hai người mới một chức một sau vào nàng văn phòng. Hai người còn không biết An ca tìm bọn họ mục đích, nhưng bởi vì vừa vận ở đi ăn máng khác mấu chốt thượng, đều nhịn không được hoài nghi An ca có phải hay không nghe được cái gì tiếng rõ, có thể hay không oán bọn họ. An ca liền như vậy nhìn đối diện hai người biểu tình mắt thường có thể thấy được càng ngày càng khẩn trương. Rốt cuộc ở bọn họ mau chịu không nổi thời điểm mở miệng. Nghe nói các ngươi hiện tại vô tâm tư ở công tác thượng, đây là tìm hảo nhà tiếp theo. Hai người nghĩ thầm nàng quả nhiên là đã biết bọn họ trong lòng ngược lại kiên định bằng không cả ngày lo lắng đề phòng cũng không chịu nổi hai người hiện tại đã bất chấp tất cả dứt khoát mượn cơ hội này trực tiếp đề ra từ trước thậm chí vì biểu hiện ra chính mình bất đồng hai người không hẹn mà cùng mà khen nổi lên tân chủ nhân an ca đánh gãy bọn họ thổi ba hoa trích choe ngư bức không kiên nhân nói nếu như vậy ta liền không lưu các ngươi hy vọng các ngươi rời đi an khang cũng có thể giống các ngươi nói như vậy tiền đồ vô ưu An ca lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt giải ước hợp đồng cùng hai phân từ chức công nhân bảo mật hiệp nghị phân biệt chuyển qua bọn họ trước mặt. Hai người vẫn là thực cẩn thận, cầm lấy tới từng câu từng chữ mà phân tích chấm trước, xác định không có vấn đề mới lấy bút ký xuống chính mình tên. Hai người thực hưng phấn, mã bất định để mà trở về thu thập đồ vật rời đi An Khang. Gặp người liền bảo đảm cầu phu quý, chớ tương quên, tỏ vẻ mặc dù chính mình thăng chức cũng sẽ nhớ rõ đại gia, có việc có thể đi tìm hắn. An Khang công nhân ngượng ngùng mà ứng phó vài câu, thật sự không nghĩ phản ứng bọn họ. Hai người tự tin dâng trào mà đi ra An Khang đại môn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày khóc lóc cầu phải về tới. An ca tuy rằng không thèm để ý kia hai người, nhưng ra chuyện này, đối với công ty những người khác tới nói vẫn là có điểm ảnh hưởng. Nàng triệu tập đại gia khai cái ngắn gọn hội nghị, đối với việc này biểu đạt chính mình quan điểm. Ta biết đang ngồi người bên trong kỳ thật còn có không ít người nhận được mặt khác công ty tung ra cành ô liu. Không ít người lưu tại này cũng không phải bởi vì kiên định mà lựa chọn An Khang, mà là còn ở cân nhắc lợi hại. Nói cách khác, các ngươi còn ở quan vọng. Đối này, ta tưởng nói chính là An Khang sẽ không hạn chế Đại Gia tự do, nhưng cũng không phải cái gì ven đường tiểu quán có thể tùy tiện vào ra địa phương. Rời đi nếu muốn lại trở về nhưng không dễ dàng như vậy, cho nên Thỉnh Đại Gia thận trọng suy xét. Nếu thật sự phải đi như vậy, ta chúc phúc ngươi. Chỉ là một khi bắt được ngươi có tổn hại công ty ích lợi hành vi, công ty tất cứu rốt cuộc. An ca tạm dừng hạ, đột nhiên lộ ra một mặt tự tin tươi cười, ta tưởng nhưng phàm là cái người thông minh đều hẳn là biết như thế nào lựa chọn. Chu Kha Vũ trước tiên phụ hòa nói, này còn dùng tưởng sao? Khẳng định là lưu tại An kháng A. Lời này nói xong còn ý có điều chỉ mà đảo qua nào đó người. Bị hắn ánh mắt quét đến người đều có một cái chớp mắt kinh hoảng, bất quá thực mo đã bị áp xuống đi. Ngay sau đó, những người khác cũng phản ứng lại đây, lục tục mà cho thấy thái độ mặc kệ phía dưới người là thiệt tình vẫn là cùng phong khen tặng an ca đều nguyện ý tín nhiệm bọn họ nàng sẽ dùng hành động chứng minh bọn họ lựa chọn là tuyệt đối chính xác chuyện này hạ màn lúc sau an ca liền cho chính mình phóng cái tiểu giả mang theo tiểu nhi tử dám dám cùng lâm thừa dịch liền ở hoành huyện phụ cận du ngoạn ở huyện thành du ngoạn trong quá trình thường xuyên nghe được người qua đường nghị luận một bộ tân chiếu điện ảnh đánh giá pha cao an ca nghe nhiều liền càng thêm cảm thấy hứng thú vì thế liền làm lâm thừa dịch đi hoàng yêu bọn đầu cơ, kia mua phiếu. Tuy rằng bởi vì An Khang nguyên nhân lệnh chấn nhỏ này giàu có không ít, cũng có rất nhiều mới mẻ sự vật. Nhưng giảm chiếu phim lại còn không có. Cho nên chỉ có thể tạm lưu tại huyện thành. Chạm vạng 7 giờ, An Ca kéo lâm thừa dịch cánh tay đi theo đám người kiểm phiếu vào bàn. Quanh mình hoàn cảnh thực ồn ảo. Duy nhất có thể nghe được rõ ràng đó là quần chúng đối điện ảnh vai chính khen. Thuần một sắc đánh giá đều là nhan giá trị tặc kéo cao nhưng kỹ thuật diễn có điểm ngây ngô An ca còn đang suy nghĩ đây là vị nào nữ minh tinh mới xuất đạo liền có như vậy cao chú ý độ cùng với quần chúng hảo cảm độ. Kết quả bị lâm thừa dịch lôi kéo xem cách đó không xa tốt sở tơ. An ca, người có hay không cảm thấy cái kia tốt sở tơ thượng nữ sinh giống ta khuê nữ? L-E-O-S-I-N-G Phần 163 chương 163 lâm thừa dịch đồng ý nha nha diễn nghệ chi lộ. An ca nhìn chăm chú nhìn lên, khẳng định nói, đó chính là ta khuê nữ. Lâm thừa dịch đương trường mặt đen. An ca biết hắn suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là nha nha ngẫu nghịch hắn, gạt hắn tuyển cái hắn không xem trọng chức nghiệp. Hắc, còn nói đừng nói, ta khuê nữ cũng thật đẹp, giống ta. Lâm thừa dịch nghiêng đầu nhìn về phía vui vẻ an ca, vô nữ cực kỳ, ngươi lại như thế nào cười được. An ca không để ý đến hắn vấn đề, mà là cười tủm tỉm mà tung ra tân vấn đề, ngươi liền không hiếu kỳ ta khuê nữ diễn cái gì ngoạn ý. Ân, nhân yêu thù đồ, cảm giác còn rất thú vị. Ngươi không đi, ta đi. Nói lo chính mình hướng trong đi. Lâm Thừa Dịch nhấp môi. Hắn kỳ thật cũng rất muốn xem. An ca ngồi vào vị trí thượng đẳng mở màn. Điện ảnh mở màn trước một phút, Lâm Thừa Dịch ở bên người nàng ngồi xuống. An ca trong lòng cười trộm, ngươi không phải không tới sao. Lâm Thừa Dịch, bắt đầu rồi, đừng nói chuyện. Cùng với điện ảnh khai mạc âm nhạc thanh. An ca nhún vai quay đầu nhìn về phía màn ảnh. Mặc dù điện ảnh là hắc bạch nhưng cũng chút nào không ảnh hưởng mọi người quan khán. Lâm Thừa Dịch ngay từ đầu là mang theo xem kỹ xem, không biết khi nào đã bị vai chính mang vào trong đó. Thể hội vai chính hỉ nộ ai nhạt. Điện ảnh kết thúc, An cùng Lâm Thừa Dịch theo đám người ra ảnh thính. Lâm Thừa Dịch sắc mặt đẹp không ít, nhưng hắn vẫn luôn banh mặt, An cũng không biết hắn sao tưởng. Hiện tại còn cảm thấy nha nha ở không làm việc đàng hoàng sao. Ta thừa nhận ta đối này một hàng có thành kiến, nhưng là ta sẽ không đồng ý. Lâm Thừa Dịch không như thế nào tiếp xúc qua điện ảnh minh tinh, nhưng cũng nghe đồng học nói lên quá. Lăng thiên trường quân đội không thiếu một ý thích truy tinh quý công tử ca. Tóm lại, Quang hắn hiểu biết đến những cái đó là có thể đoán được này một hàng thủy có bao nhiêu sâu. Hắn cùng An ca ở một hàng cũng chưa đặt chân, nếu Nha Nha bị người khi dễ, bọn họ cũng không biết nên tìm ai hỗ trợ. Kỳ thật Nha Nha mấy ngày hôm trước có gọi điện thoại tới thẳng than quá, An ca tiếp, đây cũng là vì cái gì nàng như vậy bình tĩnh nguyên nhân. Nàng khi đó liền đoán được lâm thừa dịch kia một quan tuyệt không hảo quá, làm Nha Nha chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá làm mụ mụ, nàng cũng sẽ tận lực làm lâm thừa dịch tìm tới nha nha phía trước nhiều ngôi giận. An ca cân nhắc bước tiếp theo nên như thế nào thuần bao. Lâm thừa dịch lại đột nhiên dừng lại bước chân, nói câu, chờ ta một chút, lập tức quay lại. An ca nghi hoặc, liền thấy lâm thừa dịch một đường chạy chậm hướng dạp chiếu phim cửa đi. Chỉ chốc lát sau thật cẩn thận mà ôm một sắp tốt sờ tơ cùng dán giấy trở về. An ca tùy ý quét vài lần, phát hiện tất cả đều là nha nha. Nàng có chút dở khóc giờ cười. Xem ra hôm nay này một bước vẫn là có hiệu quả. Lâm thừa dịch nhưng thật ra không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề. Bình tĩnh mà nhắc nhở ngốc lăng an ca, đi, về nhà. Ta phải gọi điện thoại cấp lâm dư dao, tiểu nha đầu, cánh ngạnh, tuổi không lớn, bản lĩnh không nhỏ, đều học được bằng mặt không bằng lòng. Mới vừa cảm thấy có điểm hy vọng an ca. Thỉnh chú ý điểm, ngươi nhìn xem ngươi trong lòng ngực còn ôm nhân ra tuốt sở tơ đâu. Lâm thừa dịch, kia có thể giống nhau sao? Hai người về đến nhà. Cuối cùng vẫn là không đánh cái này điện thoại. Lệnh người không thể tưởng được chính là ngày hôm sau buổi sáng Lâm Thừa Dịch liền thẳng đến Kinh Đô tìm được Nha Nha. Kết quả có thể nghĩ, hai người tan rã trong không vui. Nha Nha lần này thực kiên định. Nhưng mà nàng càng kiên trì, Lâm Thừa Dịch liền càng khí. An ca bất đắc dĩ lại một lần thao nổi lên cha con hai truyền lời ống việc. Hơn nữa một có cơ hội liền mang theo Lâm Thừa Dịch đi xem Nha Nha điện ảnh, đi Nha Nha phim trường xem nàng diễn kịch. Lại một lần thăm ban Nha Nha sau. Lâm thừa dịch rốt cuộc không hề banh mặt. Muốn ta đáp ứng cũng có thể, ngươi cần thiết đem việc học hoàn thành. Lão phụ thân nhượng bộ, lệnh nha nha mừng rỡ như điên, vội vàng gật đầu tỏ vẻ nhất định hoàn thành việc học, nhịn không được tại chỗ chuyển nổi lên quyền quyền. Đừng cao hưng quá sớm, nếu là làm ta phát hiện ngươi chịu ủy khuất không nói cho chúng ta biết, ta sẽ lập tức đem ngươi bắt trở về. Đời này đừng nghĩ lại tiếp xúc này một hàng. Ngươi ba ý tứ là ta không gây chuyện, cũng không sợ sự, nếu có người nhằm vào ngươi. Xử lý không được đều nói cho chúng ta biết, nếu là cảm thấy chúng ta xử lý không được, ngươi nói cho ngươi đàm thúc thúc cũng đúng. Ôn đình thư du lịch không biết gì thời điểm trở về, cũng liên hệ không thượng. Nhưng đàm nguyên vẫn luôn ở kinh đô sở ra tòa chấn. Có hắn ở, sở ra nhất định sẽ hỗ trợ. Chú thím, các ngươi yên tâm hảo không lạc. Có ta ở đây sẽ không có người dám khi dễ giao giao lạm Nha nha người đại diện đẩy cửa mà vào. hiển nhiên ở ngoài cửa nghe xong thật lâu. An ca hướng hắn gật đầu phiền thoái ngũ nguyên khiên cho rằng an ca bọn họ không quen biết chính mình toại thuần thục mà bắt đầu giới thiệu chính mình các ngươi hảo ta là ngũ nguyên khiên đệ nhất thanh kỳ ẩn chứ danh người đại diện hiện tại đỏ phía nam thần cao sóng chính là ta mang ra tới hiện tại là lâm dư giao nữ sĩ chuyên chúc người đại diện đến nỗi ta đã từng các ngươi nếu là tò mò lời nói có thể tùy tiện tìm cá nhân hỏi thăm hỏi thăm ta bảo đảm các ngươi tuyệt không sẽ thất vọng đương nhiên những cái đó đối với ta tới nói đều là thì quá khứ Ta là một cái thực thích không ngừng khiêu chiến tự mình người, ta thực xem trọng các ngươi nữ nhi, tiền đề là các ngươi đến phối hợp công tác của ta. Ta trực giác nói cho ta, nhà của chúng ta giao giao bảo bối thành tiểu không ra 5 năm tuyệt đối có thể vượt qua cao sóng. Nói mấy câu nói gióng giạc hùng hồn, thanh âm và tình cảm phong phú. Kích động lại chỉ có chính hắn. Liền. Rất xấu hổ. Lâm thừa dịch thực nghiêm túc, ta tưởng ngươi khả năng hiểu lầm, ta cùng hài tử nàng mẹ đều không cần cầu hài tử đỏ tía chỉ hy vọng nàng có thể làm chính mình muốn làm sự, khỏe mạnh vui vẻ liền hảo. Ngũ Nguyên Khiên rất muốn nói một câu, ngươi ở dạy ta làm sự sao? Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi trở về, không được, hắn muốn thông cảm bọn họ, rốt cuộc người thường không kiến thức đến lộng lấy ngọn đèn lên dầu, không biết đứng ở đèn tụ quang hạ là cái gì cảm giác. Ngũ Nguyên Khiên chức nghiệp tố chất vẫn là rất cao, tuy rằng khó chịu nhãi con nhà nàng người không trí khí không dạ tâm, nhưng vẫn là xả ra tiêu chuẩn tươi cười, yên tâm, yên tâm. Ta biết như thế nào làm Kia giao giao Chúng ta đi trở về An Ca cùng Lâm Thừa Dịch đứng dậy Ngươi có rảnh liền về nhà Ngươi đệ đệ đều nhắc mãi ngươi đã lâu Nha nha kẹp ở bọn họ trung gian một tay vãn một cái Đưa bọn họ đi ra ngoài Ta chụp xong cái này liền trở về Đem người tiễn đi lúc sau Ngũ Nguyên Khiên hỏi nha nha Ngươi ba mẹ làm gì đó Căn cứ ta nhiều năm xem người kinh nghiệm Tuyệt đối không đơn giản Khí chàng không phải người bình thường Khai nhà máy đi Nha nha nghĩ nghĩ Khai xưởng cùng khai công ty hẳn là cũng không gì khác biệt đều là kiếm tiền, toại gật đầu. Ngũ Nguyên Khiên vẻ mặt đắc ý, ngươi xem ta một đoán liền trùng. bất quá ngươi ba ta xem không quá ra tới, cảm giác giống lãnh đạo lại không giống. Ta ba là người thường, xem như nửa cái lão lãnh đạo đi. Về hưu là không. Ngươi liền nói ta xem người chuẩn không chuẩn đi. Nha nha cười gật đầu, chuẩn. Giây tiếp theo, Ngũ Nguyên Khiên liền thu hồi trên mặt tươi cười, đứng đắn nghiêm túc cực kỳ, ta tử tục tiểu nói ở phía trước ngươi nếu là thật sự cùng ngươi ba nói như vậy ôm chơi chơi tâm thái nhập vòng chúng ta đây nhân lúc còn sớm giải ước hảo tụ hảo tán con người của ta thực tích cực ngũ ca chúng ta cùng nhau nỗ lực vì mộng tưởng tích cực l e o s i n g phần một trăm sáu mươi bốn chương một trăm sáu mươi bốn lâm thừa dịch chuyển nghề lâm dư giao về nhà ngũ nguyên khiên khiếp sợ bộ đội muốn bảo đảm tuổi trẻ hóa đối quan quân đều có tuổi tác hạn chế Dựa theo quy định đảm nhiệm đoàn cấp chức vụ thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân 45 tuổi cần thiết muốn về hưu. Lâm thừa dịch cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại gặp phải hai lựa chọn, một cái là chuyển nghề, một cái là bác một bác, ở 45 tuổi phía trước tấn chức đến sư cấp. Nhưng là hắn cùng hiện tại người lãnh đạo trực tiếp vẫn luôn không đối phó, đem hắn xin tấn chức tài liệu vẫn luôn đè nặng không nộp lên. Trừ phi hắn có thể tránh một cái người khác như thế nào áp cũng áp không được đặc công lớn hơn. Nhưng hắn đã 43. Cũng chính là chỉ có nói không đến 2 năm thời gian, hoặc là dùng mệnh đi đổi, bằng không căn bản không có khả năng. Cho nên hắn lựa chọn chuyển nghề. An ca mặt ngoài tự nhiên là duy trì hắn lựa chọn, nhưng sau lưng lại tìm quan hệ cha hắn cái kia lãnh đạo. Đừng nhìn lâm thừa dịch nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng nàng biết hắn sao có thể trong lòng không điểm khúc mắc. Bằng không đã sớm đi địa phương báo danh, cũng sẽ không vẫn luôn kéo không đi. Nhưng mà hiện thực lại nói cho An ca, người nọ nàng không thể trêu vào. Trương tư lệnh cảnh cáo An ca đừng nghĩ không khai. Nhưng An ca nếu là thật sự như vậy nghe lời thì tốt rồi, nhưng cố tình nàng không phải. Chân trước mới vừa đáp ứng trương tư lệnh, sau lưng treo điện thoại liền tự mình nặc danh cử báo. Thành công mà ở người nọ cùng hắn sau lưng chỗ dựa trên người hung hăng mà sẽ khối thịt xuống dưới, ra khẩu khí. Tiếp nuối chính là, người kia chỉ là được cái xử phạt, bị điều đến cái nào góc xó xỉnh tiếp tục làm quan. Lâm thừa dịch biết sự tình lúc sau chỉ cảm thấy thực sản, hắn cũng không biết ai làm ngày hôm sau hắn đi công an cơ quan nôn luận tới rồi an ca cùng dám dám tự mình đưa hắn đi buổi tối chờ ngươi về nhà ăn cơm ngươi khuê nữ người đại diện nói nàng ở phụ cận đóng phim hôm nay sẽ đến trong nhà trụ nha nha gần nhất thế thực mãnh phố lớn ngõ nhỏ đều có thể thấy nàng hốt sơ tơ nghe thấy nàng ca nghiễm nhiên một bộ bạo hỏa xu thế nhưng cũng rất bận rất ít có thể trở về lâm thừa dịch rõ ràng trong lòng cao hưng muốn chết nhưng biểu hiện ra ngoài lại là hoàn toàn tương phản thái độ Nhà đầu chết tiệt kia còn biết trở về đâu. Đều nhiều ít năm không trở về nhìn xem chúng ta. Ta cùng ngươi nói, ngươi ngàn vạn đừng cản ta, buổi tối trở về ta cần thiết nói nói nàng. Đã là cái đại tiểu hỏa tử dám dám. sau khi nghe xong trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Ba, ngươi nhưng đừng đi, mỗi lần đều chỉ là nói cho chúng ta nghe. Ngươi vừa thấy tỷ của ta liền hận không thể đem người phủng bầu trời đi, cái gì khuê nữ, ngươi có mệt hay không à? Khuê nữ gầy đi, ba đau lòng, ngày thường ăn nhiều một chút. Chờ ta tỉ vừa đi, ngươi lại hướng ta mắng nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ba, ngươi có phải hay không thiếu tâm nhắn nhi? Hắc, tiểu tử ngươi, ra ngứa đi. Lâm thừa dịch làm bộ muốn đi chịu dây lưng, dám dám tiểu bằng hữu lập tức trốn đến an ca sau lưng, còn thăm cái đầu hướng lâm thừa dịch làm mặt quỷ. Lâm thừa dịch cái kia khi à, hắn liền không nghĩ ra, tiểu tử này khi còn nhỏ trừ bỏ ái khóc kiểu khí điểm mặt khác đều còn hành ít nhất là cái ngoan, như thế nào trưởng thành liền như vậy thiếu đâu. Được rồi. Ngươi chạy nhanh vào đi thôi, ngày đầu tiên đi làm đừng đến muộn. Lâm thừa dịch chỉ hạ dám dám, một bộ ngươi xong rồi bộ dáng, tiểu tử, ngươi chờ. Dám dám nhưng không sợ hắn, bĩu môi nói, còn không phải là đứng tấn, chạy bộ sao. Dương già, ngươi dám không dám chỉnh điểm có ý tứ. Lâm thừa dịch cười, thích có ý tứ. Hành, ngươi cũng đừng hối hận. Lao tử trước nay liền không biết hối hận hai chữ là viết như thế nào. Hai người một chạm vào quyền, an ca liền biết này nhì tử xong rồi. An ca đều không kịp giữ chặt hắn. Trở về thời điểm, An ca nhìn hương phân dám dám, nhịn không được phun tạo, dám dám, mẹ cảm thấy thực xin lỗi ngươi, cho ngươi lấy sai rồi nhũ danh. Mẹ, ta cảm thấy dám dám rất êm hay à, ta mãi ta bà ngoại còn có ta các huynh đệ đều cảm thấy dễ nghe, thực phù hợp ta khí chất. Là rất phù hợp ngươi khí chất, chính là ngươi cũng quá dám, học sinh tiểu học rốt cuộc là học sinh tiểu học, chính mình đem chính mình bán cao hứng mà thế người mua đến tiền. Mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hôm nay lộ mang a ngươi yên tâm đi lòng ta hiểu rõ có ngươi ở ta ba không dám đối ta như thế nào an ca xấu hổ mà cười cười nghĩ thầm nhi tử ngươi có hay không nghĩ tới mẹ đã sớm đáp ứng ngươi ba hắn huấn ngươi thời điểm ta mặc kệ nàng rốt cuộc vẫn là chưa nói đi ra ngoài sợ tiểu bằng hưu đương trường hỏng mất cùng thời khắc đó ngũ nguyên khiên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nhịn không được cảm thán xem ra quốc gia gần mấy năm phát triển thật sự thực nhanh chóng a Ta nếu là nhớ không lầm nói, cái này huyện mấy năm trước vẫn là quốc gia trọng điểm nâng đỡ nghèo khó huyện đâu. Hiện tại đâu, ngươi nhìn nhìn này cao lầu, này phố xá, này phồn hoa trình độ cũng không thua gì trung tâm thành phố đoạn đường. Đúng rồi, giao giao, ta nhớ rõ nhà ngươi liền ở phụ cận đi. Mau cùng ta nói nói, các ngươi rốt cuộc làm gì, phát triển nhanh như vậy. Quá không thể tưởng tượng. Mang khẩu trang ngũ lâm dư giao nhún vai buông tay tỏ vẻ bất lực. Ngũ Nguyên Khiên tưởng tượng, cũng là... Nàng mấy năm nay tâm tư đều ở đóng phim thượng đầu, một bộ tiếp theo một bộ điện ảnh chiếu, nào có không chú ý này đó. Bởi vì lâm dư giao phải về nhà trụ, cho nên hắn liền đẩy đạo diễn an bài khách sạn. Giao giao, nhà ngươi còn có dư thừa phòng chống sao. Ta nếu không trụ khách sạn đi. Tài xế sau khi nghe xong, xuất phát từ hảo ý nhắc nhở một câu, khách sạn ngươi cũng đừng suy nghĩ, nếu không liền đi ngươi bằng hưu trong nhà ngủ dưới đất đi. Ân, Vì sao a? Ta nhìn bên cạnh thật nhiều già khách sạn A. Các ngươi tới không kéo, trong khoảng thời gian này chúng ta chấn trên có cái cái gì cuộc họp báo, thật nhiều người lại đây nột, khách sạn khách sạn đều trụ đầy. Ai, thấy không, liền phía trước có quân nhân tuần tra chỗ đó, bọn họ liền ở đằng kia phía trước một chút, nghe nói muốn đãi nửa tháng đâu. Ngũ Nguyên Khiên cùng Lâm Dư giao nhìn chăm chú nhìn lại, hai người đều kinh ngạc cực kỳ. Tài xế đem xe ngừng ở ven đường, ngượng ngùng nói, ta chỉ có thể đưa đến nơi này, phía trước không cho xe tiến các người cấp địa chỉ liền ở nơi đó mặt. Ngũ Nguyên Khiên ngậm bực mà xuống xe, nhìn phía trước rối nghiêm giao lộ, cùng gìm xuống chiến sĩ, trong lòng đột nhiên có điểm hoảng. "Giao giao, ngươi có phải hay không cấp sai địa chỉ a?" "Không." Lâm Dư giao tiến lên, quả nhiên bị ngăn cản. Ngũ Nguyên Khiên sợ nàng sợ hãi, vội vàng đuổi kịp, đang muốn xin lỗi đầu, liền nghe chính mình nghệ sĩ bắt đầu tự báo danh môn. Nhưng là nàng không mang thân phận chứng minh. Nói cách khác, hai người vẫn là không cho tiến. Vương Phú đi nhà ga tiếp người trở về, thật xa liền thấy một cái quen thuộc bóng người. Hắn quay cửa kính xe xuống. Giao giao. Ghế sau Vương Linh cũng ló đầu ra, kích động mà hô, nha nha tỉ tỉ. Lâm Dư Giao đứng dậy cười chào hỏi, cha nuôi, Linh nhi muội muội, ngươi như thế nào ngồi sổm này đâu? Không mang thân phận chứng minh, vào không được. Lên xe. Lâm Dư Giao lôi kéo ngũ Nguyên Khiên thượng ghế sau. Ngũ Nguyên Khiên vừa nhắc đầu liền đâm vào một đôi liễm diễm ngọc bích trong ánh mắt. Hắn sửng sốt trong chốc lát, chờ thấy rõ người bộ dáng lúc sau liền cảm thấy nàng không tiến giới giải trí cũng quá đáng tiếc đi. Tiêu kiều, kiều lễ phép mà hướng ngũ nguyên khiên gật đầu, mới thân thiết mà giữ chặt nha nha bên kia cánh tay, tỉ tỉ, ta là Kiều Kiều. Nha nha tuy rằng chưa thấy qua Kiều Kiều vài lần, nhưng đối nàng ấn tượng lại phi thường khắc sâu. Bởi vì nàng khi còn nhỏ lớn lên cùng tất cả mọi người không giống nhau. Phó giá người cũng quay đầu cười ha hả hỏi, nha đầu, còn nhớ rõ ta không? Chúc ra ra ha ha ha nha đầu càng dài càng đẹp ngũ nguyên khiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới trước mắt cái này lão nhân là kinh đô tiếng tâm lửng lây ý, ý ở giới đại ca nghe nói một phen ngân châm sử xuất thần nhập hóa đã chết cũng có thể cho ngươi cứu trở về tới đương nhiên hắn là không tin nhưng không thắng nổi từ bản nhóm tin a những cái đó kẻ có tiền sợ nhất chính là đắc tội bác sĩ theo sau hắn lại nhìn về phía ghế điều khiển người vừa rồi hắn liền cảm thấy quen mắt giống như ở đâu gặp qua lúc này nhìn kỹ em à, hắn ngày hôm qua còn đang xem hắn phỏng vấn đâu long quốc mười đại kiệt xuất doanh nhân phú hảo bảng đệ nhị chính yếu chính là cố ý hướng tiến quân giới giải trí mấy năm nay vẫn luôn ở làm chuẩn bị tư tử vừa rồi giao giao kêu hắn gì tới l eosin g phần một trăm sáu mươi lăm chương một trăm sáu mươi lăm nhà ta thực đứng đắn vương phú trước đem nha nha đưa về ra mới mang chúc nho phong đi định khách sạn nghỉ ngơi ngũ nguyên khiên mới vừa cảm thấy nhà mình nghệ sĩ có điểm năng lực của đồng tiền Lúc này nhìn này cũ phòng ở đống nhiên lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là có cái có tiền cha nuôi đâu. Nha nha cũng không biết hắn ý tưởng, nàng đã thật lâu không đã trở lại, lúc này là thật sự thực kích động. Nàng chạy trầm vào nhà. Mẹ! Nài nãi! Bà ngoại! Ông ngoại! Ta đã trở về. Ở cách vách chơi cờ an đống quốc nghe thấy được quen thuộc thanh âm, có một chút liền nhảy đi ra ngoài. Nhưng bởi vì tuổi lớn, thật sự chạy bất động. Vừa đến ở cửa chỗ đã bị mới vừa vào cửa một cái khác hàng xóm túng chặt. Lao An. Làm gì đi? Ta vừa tới ngươi liền muốn chạy. Có phải hay không xem thường ta? An Đông Quốc tránh không khai, khí A. Dâu đều nổ tung hoa, hổ mặt quát, buông tay. Buông tay. Ta ngoại tôn nữ đã trở lại. Hàng xóm sợ tới mức chạy nhanh thu hồi tay, chờ An Đông Quốc chạy xa, mới nói thầm. Ta lại không biết ngươi bảo bối ngoại tôn nữ đã trở lại, hướng ta ồn ào gì. Ra rồi tính tình còn lớn, sách. Bên kia, An Đống Quốc còn không có đi vào, thanh âm liền chuyển vào nhà nha cùng ngũ nguyên khiên lỗ hai. Nha nhà. nha. Nha nha bước nhanh đón nhận đi đỡ lấy lảo đảo lão nhân, ông ngoại, ngươi chậm một chút. Không có việc gì không có việc gì, ta thân thể hảo. Gầy, gần nhất có phải hay không lại ở giảm béo a? Không có, ta cảm thấy ta còn béo đâu. Theo sau không đợi An Đống Quốc tiếp tục, liền lôi kéo ngũ nguyên khiên giới thiệu nói, ông ngoại, đây là ta người đại diện. Ngũ Nguyên Kiên ngày thường đối ta nhưng chiếu cố. An Đống Quốc cười ha hả mà nắm lấy hắn tay. Ngũ đồng chí, ngươi hảo ngươi hảo, ta kêu An Đống Quốc, nha nha ông ngoại. Ra ra hảo, ra ra hảo. Dám dám vừa vào cửa liền thấy nha nha, lập tức hướng ngoài cửa hô. Mẹ, ngươi nhanh lên. Tỷ của ta đã trở lại. Dứt lời tiểu tử tiến lên ôm chặt nha nha đuổi, ngửa đầu hỏi, tỷ. Ngươi cho ta mang theo sao? Nha nha chọc hạ hắn cái chán, tức giận nói. Nếu không phải ngươi kia ký tên cùng CD, ngươi có phải hay không liền tỉ tỉ đều đã quên đâu? Chỗ nào có thể a? Ta mỗi ngày niệm ngươi đâu? Không tin ngươi hỏi ta ông ngoại. Ngươi rốt cuộc mang theo không có an ngẩn. Được rồi, biên nhi đi, ngươi muốn đổ vật đều ở ngũ ca chỗ đó đâu? Ngũ Nguyên Khiên lấy ra ký tên cùng CD, đúng vậy, ở ta nơi này đâu? Dám dám lập tức ném xuống nàng tỉ hoan hô một tiếng nhằm phía ngũ Nguyên Khiên. Tiểu tử này an ca cùng nha nha hai mẹ con hàn huyên trong chốc lát khiến cho nàng về trước phòng nghỉ ngơi bởi vì trong nhà không nhiều như vậy phòng an ca liền kiến nghị nha nha mang ngũ nguyên khiên đi công ty người nhà lâu trụ nơi đó có một đống tiểu biệt thự là để lại cho chính mình ra vẫn luôn không nhưng là bởi vì an ca thường xuyên sẽ bởi vì phòng thí nghiệm đội không rảnh về nhà yêu cầu ở tại kia cho nên ngày thường đều có người quét tước lúc này người trực tiếp qua đi đổi cái vỏ chăn khăn trải giường là được Nha Nha cũng thời gian rất lâu không trở về, đối quanh mình hoàn cảnh biến hóa còn rất cảm thấy hứng thú. Vừa vặn Ngũ Nguyên Khiên cũng tâm ngứa, tưởng cho nàng chụp mấy tổ ảnh chụp. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau, quyết định đi đường qua đi. Ngay từ đầu Ngũ Nguyên Khiên còn thực bình thường, thẳng đến gặp phải người quen nhiều, từ Nha Nha cùng người khác trong miệng mơ hồ nhận thức đến chính mình thiêm cái này nghệ sĩ trong nhà rốt cuộc khai cái công ty hẳn là còn rất lợi hại. Thẳng đến hắn tránh ở phòng, lén lút mà dùng máy tính tra một chút, mới phát hiện. Nhân ra rốt cuộc có bao nhiêu ngư bước, Đương nhiên hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này an khang khoa học kỹ thuật rốt cuộc là cái cái gì công ty, có tiền sao, có thể hay không ảnh hưởng đến giao giao diễn nghệ sự nghiệp. Kết quả ra tới thời điểm, hắn đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung chính mình cảm thụ. An khang bên trong tất cả đều là đại nhân vật A. Tùy tiện kéo một cái ra tới đều là viện sĩ cấp bậc nhân vật. Hơn nữa làm đều là lợi quốc lợi dân nghiên cứu khoa học hạng mục. Gần nhất ở động đất giải nguy cứu tế khi ra hết nổi bật không người dò xét cơ cấp cứu nghi chính là An Khang xuất phẩm. Hắn cảm thấy dùng tiền tới cân nhắc cái này địa phương giá trị đều làm bẩn An Khang. đương nhiên hắn cũng chỉ có thể tra được quốc gia đồng ý thả ra cấp đoàn người xem. Đến nỗi che giấu mũi nhọn vũ khí chỉ có quốc gia cùng An Khang cao tầng cùng với hạng mục tổ người biết. Giữa trưa Lâm thừa dịch trở về tự mình xuống bếp làm hai cái nha nha thích ăn đồ ăn. Nha nha ba lại quá bốn ngày chính là ngươi sinh nhật. Đến lúc đó chúng ta làm cái đại đi. Lâm Thừa Dịch vội vàng xua tay cự tuyệt, đừng, ta không thích cái loại này trường hợp, liền chúng ta người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm liền hảo. Giám giám, ba, ngươi nói không dùng được, muốn nghe ta mẹ nó, mẹ đúng không? An ca, nghe ngươi ba. Lâm Thừa Dịch cười đắc ý, hướng về phía giám giám từng câu từng chữ mà nói, này, lao bà của ta. Lao bà, ta muốn ăn ngươi kẹp đậu giá. Giám giám mắt trợn trắng, lập tức buông chiếc đũa. Trực tiếp dọn ghế chen vào hai người trung gian, giơ lên thiên chân tươi cười, mụ mụ, ta muốn ăn cái kia thịt viên. Trên bàn những người khác đều thấy nhiều không trách. Tống thị, làm ngươi chê cười, ngũ huynh đệ, nhà ta liền như vậy cái tình huống. Không có không có, ta cảm thấy thực hảo. Ngũ Nguyên khiên rốt cuộc biết lâm dư giao tùy tiện có việc ngạnh cương tính cách là như thế nào tới. Nói thật, hắn còn rất hâm mộ. Buổi chiều lục tục tới không ít người dẫn theo đồ vật bái phòng ăn ca. Đại đa số đều có gặp gỡ nan đề tới cầu chỉ giáo an ca có thể thấy đều thấy có thể giáo cũng đều dạy bất quá lễ vật đều làm cho bọn họ lấy về đi ngày hôm sau nha nha liền bắt đầu ban ngày đi phụ cận đóng phim buổi tối lâm thừa dịch lái xe đi tiếp nàng cùng ngũ nguyên khiên về nhà trụ hàng ngày an ca đâu cũng ở vội cuộc họp báo sự tình dám dám hôm qua cái bị huấn kêu cha gọi mẹ nay không đồng nhất sáng tinh mơ trời còn chưa sáng đâu liền trộm lưu cùng thời gian Đại Hoa cũng mang theo hai cái bạn cùng phòng cũng là hắn tốt nhất huynh đệ bước lên về nhà lộ trình. Ba người rốt cuộc ở Lâm Thừa Dịch sinh nhật trước một ngày buổi tối chạy về ra. Hắn kia hai cái bạn cùng phòng tuy rằng đều là địa đạo thành phố ép người, trong nhà cũng có chút tiến trinh. Nhưng loại này trường hợp thật đúng là không trải qua quá. Một đường bị tuần tra quân nhân nhìn chằm chằm, bắp chân đều ở run. Bạn cùng phòng, ngươi thành thật công đạo, nhà ngươi rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta sao cảm thấy ta vào cái nào đó thần bí tổ chức? ngươi nói chúng ta có phải hay không đã bị quốc gia theo dõi a ta đã biết nhà ngươi không phải là hắc đạo đi thiên nột thiên nột thiên nột mạng ta xong rồi đại hoa liếc hắn liếc mắt một cái thu hồi ngươi diễn nghiện còn coi nhà ta thực đứng đắn đừng nói hiệu nói vượng l e o s i n g phần một trăm sáu mươi sáu chương một trăm sáu mươi sáu lâm đức lao niên xin ốc lâm thừa dịch sinh nhật thẩm đạt nắm hai ngón tay từ chính mình khỏe miệng một bên kéo đến bên kia tỏ vẻ chính mình câm miệng Đại hoa lúc này mới tiếp tục dẫn đường. Về đến nhà thời điểm vừa mới đổi kịp cơm điểm. Ăn trước xong rồi Lâm Đức dọn cái tiểu băng ghế ngoan ngoãn mà ngồi ở cửa, ánh mắt vô ngắm nhìn, hẳn là đang ngẩn người. Đại hoa liên tục hô ba tiếng ra ra mới khiến cho láo nhân lực chú ý. Lâm Đức dại ra mà ngẩng đầu, tò mò mà nhìn đại hoa. Nhìn nửa ngày, chậm rãi hỏi. Tiểu tử, người tìm ai a Đại hoa như mày, ngồi xổm xuống nắm lấy hắn tay. Ra ra, ta là đại hoa a a Ngươi là thừa dịch a? Ngươi không phải đi đi học sao? Như thế nào đã trở lại? Có phải hay không mẹ ngươi lại không cho ngươi đi học? Ngươi đừng nghe nàng, ba có tiền. Nói lao nhân đứng dậy nôn nóng mà đem đại hoa ra bên ngoài đẩy. Nhi a, ngươi trở về, mau đi đi học. Đại hoa không hiểu ra sao, hoàn toàn không phối hợp, lâm đức gấp đến độ thẳng chụp đùi dậm chân, ai nha? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện chính là không nghe đâu? Mau trở về. Chờ một chút lao sư sinh khí không cần ngươi làm sao. Trong phòng người nghe thấy thanh âm bưng chén đũa liền chạy ra tới. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mọi người ra tới liếc mắt một cái thấy đại hoa, chính kinh hỉ đâu, liền thấy Lâm bồi dưỡng đạo đức khởi quải trượng chịu hướng về phía đại hoa bằng hữu. Thầm đạt vô duyên vô cớ mà ăn một chút, trực tiếp đốc. Lâm Đức lại lần nữa dơ lên quải trượng, hận sắc không thành thép nói, ta làm ngươi không đi đi học. Ta làm ngươi không đi đi học. Lâm thừa dịch. Ngươi có phải hay không muốn tức chết lao tử? Thẩm đạt ngao một giọng nói vội vàng ôm mông chạy. Những người khác phản ứng lại đây vội vàng đi cản. Lâm thừa dịch ôm lấy lao phụ thân, trong lòng thực hụt hững mà mở miệng. Ba, ta mới là ngươi nhi tử, ta là Lâm thừa dịch A. Lâm đức xem xét hắn vài lần, trao phung nói, tiểu tử, ngươi nói dối đều không chiếu gương sao. Ta nhi tử mới bao lớn A. Ngươi bao lớn trong lòng không điểm số sao. Đều là nửa thanh thân mình xuống mồ người tới giả mạo một cái học sinh tiểu học ngươi đổ cái gì nha lâm thừa dịch còn lại mọi người lâm đức tránh một chút không tránh ra liền khí dâu đều kêu lên ngươi buông tay ta giáo huấn ta nhi tử quan ngươi gì sự a theo sau lại chỉ vào trốn đến đại hoa phía sau thầm đạn lâm thừa dịch ngươi chờ lao tử hôm nay đánh chết ngươi làm ngươi trốn học an ca thấy lao ra tử cảm xúc dao động quá lớn sợ có cái tốt xấu vội vàng lén lút cấp đại hoa cùng hắn bằng hữu giải thích một chút lâm đức được lão niên si ngốc thường xuyên quên sự quên người sự còn làm ơn thẩm đạt trang một chút lâm thừa dịch an ủi một chút lao gia tử thẩm đạt trong lòng tiêu khổ này tính chuyện gì a nhưng là xem ở huynh đệ một hồi phân thượng vẫn là căng da đầu kêu một tiếng ba cũng nhiều lần bảo đảm hiện tại liền trở về đi học tuyệt không trốn học lâm đức nguyên bản còn muốn đích thân đưa thẩm đạt đi trường học bị mọi người mồm năm miệng mười mà khuyên xuống dưới thẩm đạt bất đắc dĩ nghe theo chỉ huy một người ở phụ cận một chút mới trở về cũng may lúc này lâm đức lại biến bình thường bởi vì lao ra tử sự hòa tan người một nhà đoàn tụ vui sướng đại hoa cũng vô tâm tư mang hai cái huynh đệ đi phụ cận đi dạo cùng nha nha tận khả năng mà bồi lâm đức nói chuyện thiếm. thẩm đạt bọn họ cũng có thể lý giải không có việc gì đâu liền cùng ngũ nguyên khiên cùng đi bên ngoài đi một chút lâm thừa dịch sinh nhật ngày đó an gia nghe thọ tinh ý tứ chỉ người một nhà ở nhà ăn đôn tốt Không có bốn phía tuyên truyền ý tứ. Nhưng vẫn là hữu dụng tâm người tự mình phái người tặng lễ vật tới. Bởi vì đều là tâm ý, An Ca khiến cho Đại Hoa cùng Nha Nha đều nhận lấy. Dặn dò Nha Nha lấy vở ghi nhớ cái nào lễ vật ai đưa, nghĩ lúc sau lại tìm cơ hội chọn một cái ngang nhau giá trị lễ vật đưa trở về. Mọi người đều cho rằng cái này sinh nhật cũng cứ như vậy kết thúc. Kết quả ngày hôm sau tới rất nhiều chiến sĩ. Trong đó liền có Phùng Thất, Triệu Đại Bảo, Lương Đa Kim mấy người. Bọn họ kỳ thật nghe nói Lâm Thừa Dịch xuất ngũ thời điểm liền nghĩ đến. Nhưng đường xá xa xôi, cũng không hảo xin nghỉ, lúc này mới kéo dài tới hôm nay. Lâm Thừa Dịch cùng mấy cái huynh đệ lấy trà thay rượu, sướng hàn huyên cái suốt đêm. Ngày hôm sau vài người liền phải đi trở về, Lâm Thừa Dịch cùng An Ca tự mình đi tạo. Trở lại trên xe, Lâm Thừa Dịch đột nhiên ôm lấy An Ca, muộn thanh nói, chúng ta này nhóm người, chỉ có ta chủ động suốt ngũ, có phải hay không thực vô dụng Tưởng cái gì đâu? Ngươi đó là đổi một chỗ thi triển quyền cước. Ta nghe nói trong cục cố ý thành lập một cái võ cảnh tri đội, cho ngươi đi mang a. Dương gia đồng chí, bảo đào chưa là a. Lâm Thừa Dịch nháy mắt cảnh giác, ngươi từ nào nghe tới tin tức? Văn kiện đều còn không có phát đâu, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi quản ta? Không được, chuyện này ngươi cần thiết nói cho ta. Ta cùng ngươi giảng An Ca đồng chí, chuyện này lớn đâu? Ngươi cầu ta a. An Ca đồng chí, ngươi này giác nộ còn muốn để cao a. Ta. Mặc kệ lâm thừa dịch như thế nào năn nỉ ôi, an ca cũng chưa nói ra là ai để lộ bí mật. Nàng đảo không phải cô ý giấu dếm, mà trên thực tế là nàng đã quên là ai nói cho nàng. Rốt cuộc nàng hiện giờ cái này địa vị, rất nhiều người tìm mọi cách lôi kéo làm quen, không phải mỗi người đáng giá nàng dùng đầu góc nhớ kỹ. Cho nên chuyện này chỉ có thể dựa lâm thừa dịch chính mình đi cha. Lâm thừa dịch cũng không sinh nàng khí, này vốn dĩ chính là chính hắn sự. Hai người không vội vã về nhà, mà là đi phụ cận phố ăn vặt. Vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, an ca mỗi dạng đều chỉ ăn một lát, dư lại toàn vào lâm thừa dịch trong bụng. Lâm thừa dịch đánh cái văng cách, sờ sờ chính mình eo bụng, ban đầu tám khối cơ bụng đã không rõ ràng. Lại xem một cái hoàn toàn nhìn không ra tuổi dấu vết tức phụ nhi, tân. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ lần sau liền phải bị người ta nói thành cha con. Không được, hắn không thể lại xa đọa đi xuống. Lâm thừa dịch như vậy nghĩ, lập tức đem trong tay kia phân đậu hủ thúi tùy tay đưa cho đi ngang qua huynh đệ. Sau đó đem đang cùng lão bản cò kẻ mặc cả An ca khiêng đi. An ca vẻ mặt mẫu bức, phản ứng lại đây sau, hướng lão bản hô lớn, "Lão bản, nói tốt ta, lần sau ta lại đến, ngươi nhớ rõ nhiều cho ta đánh hai cái thịt viên a." Lão bản đời này không như vậy vô ngữ quá. Cô nương này vì hai cái thịt viên cùng hắn ma đã lâu, đến mức này sao? Lâm Thừa Dịch một hồi về đến nhà liền đi bắt được đang ở bên ngoài dã dám dám. Lôi kéo quán khí tận trời dám dám đi thêm luyện. Mặt sau Đại hoa cùng hắn hai cái huynh đệ cũng gia nhập. An ca cùng nha nha ngồi ở thảm thượng một bên ăn dưa một bên lời bình. Hai người phân biệt ôm một nửa dưa hấu, lấy cái muỗng đào ăn, nhưng thích ý, chọc dám dám tiểu bằng hữu càng thêm tức giận. Bất qua dám dám có điểm thực hảo, chính là chính mình đáp ứng rồi sự, mặc kệ quá trình nhiều khó nhiều khổ nhiều mệt, hắn đều cắn răng kiên trì. Cứ việc dụ hoặc rất nhiều, nhưng hắn khí về khí, nên luyện vẫn là sẽ luyện. Mẹ nuôi! Ai, lanh canh chúng ta tại đây! Vương Linh thở hồng hộc mà chạy vào, vừa nhìn thấy An ca liền nhịn không được khóc ra tới. Làm sao vậy? Như thế nào còn khóc đâu? An ca tiến lên ôm lấy Vương Linh, An ủi nói, cùng mẹ nuôi nói nói phát sinh chuyện gì. Mẹ nuôi, ta ba, ta ba, hán, cách, hán. Hán làm sao vậy? Ngươi đừng nội, chấm dãi nói. Lâm Thừa dịch chịu tờ giấy đưa cho An ca, An ca cầm giúp Vương Linh sắt nước mắt. Sau đến hùng chiêu đệ vọt vào tới bắt trụ An ca tay. Mong đợi mà nhìn An Ca đôi mắt, thấp thỏm bất an nói, Vương Phú bị bắt, ngươi có biện pháp đúng hay không? An Ca còn không có làm rõ ràng cái gì chẳng hướng, Vương Phú như thế nào đã bị bắt, bị ai bắt từ từ? Liên tới rồi một đợt ăn mặc chế phục một thân chính khí người. Ai là An Ca? L-E-O-S-I-N-G Phần 167 mươi 167 An Ca bị chảo, An Khang bị tra. Lâm Thừa Dịch che ở An Ca trước mặt, có việc sao? Dẫn đầu người hướng Lâm Thừa Dịch cười cười. Cất cao thanh âm tiếp tục hỏi, ai là An ca? Vương Linh tún chặt An ca thủ đoạn, nhỏ giọng nói, ta ba chính là bọn họ bắt đi. An ca vô vô Vương Linh mu bàn tay, an ủi nàng không có việc gì. Theo sau ở mọi người lo lắng trong ánh mắt đứng dậy, ta là. Đại hoa cùng nha nha một tả một hữu tiến lên đứng yên nàng bên cạnh người, các ngươi có sự nói sự. Vài người nhìn về phía An ca, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cuối cùng đại gia liền thấy bọn họ móc ra chính mình giấy chứng nhận đưa cho An ca. Chúng ta viện kiểm sát phá án, đây là ta giấy chứng nhận. Theo sau lại mang khởi màu trắng bao tay, từ công văn trong bao lấy ra một phần văn kiện tiêu đề đỏ, đây là bắt công văn. Lâm thừa dịch tiếp nhận nhìn kỹ lập lại xem, lông mày đều đánh chết kết, vẫn là bất đắc di nói, là thật sự. Hai đứa nhỏ không tin, lấy lại đây nghiên cứu, An ca lại không có gì biểu tình, nàng đã sớm đoán được, thứ này sao có thể làm bộ. Vài người thu hồi giấy chứng nhận, mới đối An ca nói, ngươi bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau hối lộ án. Số tiền phạm tội trọng đại, ảnh hưởng ác liệt, hiện tại theo nếp đối với ngươi tiến hành gọi đến câu lưu, chờ đợi điều tra. An ca nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Nha nha nghi ngờ, không có khả năng, các ngươi có phải hay không lầm. Ngươi là An ca đi. An khang khoa học kỹ thuật pháp nhân đại biểu. Đúng vậy. Vậy không sai, xin theo ta nhóm đi một chuyến. An ca gật đầu. Từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, lệnh bị phái tới bắt người vài người đối nàng nhìn với con mắt khác không ít. An Ca, mẹ, mẹ nuôi, dám dám trực tiếp ngồi dưới đất ôm lấy An Ca đuổi chơi xấu. An Ca nhìn mọi người lo lắng ánh mắt, nhịn không được cười ra tiếng. Làm gì? Làm đến ta giống như không về được giống nhau. Dám dám lên, ngoan ngoãn ở nhà chờ mụ mụ. Mẹ chính là phối hợp điều tra, thực mau trở về tới a. Dám dám do dự trong chốc lát, vẫn là nghe lời nói mà bỏ dậy. Ta đây cho ngươi ba ngày thời gian, ngươi nhất định phải về nhà. Đánh quyền làm chứng. An ca nhướng mày chạm vào một chút hắn nắm tay. Theo sau hướng lâm thừa dịch cười cười, ta ba mẹ bên kia ngươi cùng các nàng giải thích một chút, ta thực mau trở lại, yên tâm đi. Đại hoa lại lôi kéo một cái chấp pháp người nói bóng nói gió mà dò hỏi một ít vấn đề. Mặt khác cũng phải nói, chính là muốn đem An ca mang nào đi như thế nào đều không muốn lộ ra. Trên đường, An ca toàn bộ hành trình đều rất phối hợp. Xe lung lay đại khái 3-4 giờ mới đến mục đích điện. An ca cũng không biết đây là chỗ nào. Sau đó một cái xuyên thường phục nữ sinh lại đây mang nàng vào một cái đơn độc phòng. An ca nghe những người khác kêu nàng nô chủ nhiệm. Nô hiểu hiến lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt quần áo đưa cho An ca, đem quần áo thay đổi. Một bộ giữ ấm áo trong, thuần miên nuốt còn rất thoải mái. Nhưng nàng không nhúc nhích. Nô chủ nhiệm, ngươi không ra đi sao? Trung tâm có quy định, ngươi thay quần áo thời điểm ta cần thiết ở đây. Nô chủ nhiệm thấy An ca vẫn là bất động, không kiên nhân nói, nơi này không theo dõi. An ca hít sâu một hơi chính mình quay người đi nhanh chóng đem quần áo thay đổi nô hiểu yến mặt vô biểu tình mà chỉ chỉ nàng trên cổ tay đồng hồ cùng nhẫn trên người trang sức gì đó đều phải gỡ xuống tới an ca gỡ xuống giao cho trên tay nàng nhìn nàng đem chính mình thay thế quần áo được hảo cùng trang sức cùng nhau bỏ vào một cái mã hóa trong ngăn tủ kế tiếp ta cùng ngươi nói một chút nơi này quy củ thì ngươi nghiêm túc đối đãi ở ngươi đi ra ngoài phía trước ngươi sở hữu sự tình bao gồm áo cơm cuộc sống hàng ngày đều là ta ở phụ trách Ta không tìm ngươi phiền thoái nhưng cũng thỉnh ngươi không cần khó xử ta, có bất luận cái gì dị nghị đều có thể nói ra. Chờ lát nữa sẽ có người mang ngươi tiến lưu trí thất, bên trong 24 giờ theo dõi mở ra, còn có người sẽ chuyên môn nhìn ngươi. Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều là định tốt, buổi sáng 6 giờ rưỡi rời giường, giữa trưa nghỉ chưa nửa giờ, buổi tối 11 giờ ngủ, đến giờ chúng ta khán hộ đội viên sẽ nhắc nhở ngươi. Lưu trí trong nhà cái gì đều không có. Ngươi nếu là có cái gì nhu cầu thỉnh nhất tay ý bảo chúng ta đội viên, các nàng sẽ làm người đưa vào tới. Ban ngày ngươi chỉ có thể ngồi ở vị trí thượng, hai giờ đi lại một lần, một lần không vượt qua 10 phút, hoạt động phạm vi chỉ có thể ở phát hỏa trong vòng đi lại, mỗi giờ có thể uống nước một lần, thượng vê đút cờ bất kể. Một ngày tam cơm ta sẽ đúng hạn đưa vào đi. Nô chủ nhiệm nói xong ấn lưu trình hỏi một câu, đại khái chính là này đó, ngươi có cái gì vấn đề sao? Không có. Nô chủ nhiệm nói tiếng thông tụ. Khá tốt hiểu. Chính là nàng không biết chính mình có thể hay không chịu được. Ta đây gọi người mang người qua đi. Nô chủ nhiệm ở trên vách tường ấn một chút, gọi người tiến bảo. Một phút sau, bốn người đồng thời tiến bảo. Đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, thoạt nhìn cùng nha nha không sai biệt lắm đại. Vài người nhìn đến nàng tựa hồ có chút kinh ngạc, trong mắt kinh diễm như vậy rõ ràng. Nô chủ nhiệm, ấn ta vừa rồi nói, dẫn người tiến lưu trí thất. Bốn cái nữ sinh gật đầu. Trong đó hai cái đi đến bên người nàng một tả một hưu hông trụ cánh tay của nàng. Sau đó một cái đi nàng phía trước, một cái đi theo nàng mặt sau. Sau khi rời khỏi đây còn có người khiêng máy quay phim thu. Toàn bộ lưu trình thực nghiêm cẩn. Trải qua ba đạo vân tay môn, ca bị mang nhập đông khu nhất hảo lưu trí trong nhà. Bên trong trừ bỏ một chiếc giường, hai cái bàn, tam trương ghế ngoại liền thường một cái không mang theo môn vê đúc cờ. Trong vê đúc cờ chỉ có một ngồi cầu cùng một cái toàn bao lên hồ nước, không có vòi nước. Gia thủy chính là một đoạn thủy quảng. Mấy thứ này bao gồm trần nhà tường thể đều là mềm bao. Toàn bộ phòng chỉ có một phiến cửa sổ ở mái nhà. Có vẻ thực áp lực. Nô chủ nhiệm cho nàng giới thiệu một chút bên trong hoàn cảnh liền mang theo hai nữ sinh đi rồi. Dư lại hai cái nữ chủ một đứng một ngồi mà nhìn chằm chằm nàng. An ca ngồi ở trên ghế thật sự nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó đã bị nhắc nhở. thỉnh không cần ngủ. An ca bất đắc dĩ, cảm tình nơi này liền nhắm mắt đều không được. Một giờ sau. An ca thật sự chịu không nổi, không thể nói chuyện, tùy tiện động một chút đã bị nhắc nhở, trong đầu tràn ngập các loại không được không được, liền rất bực bội. Nhưng ngẫm lại, hai nữ sinh cũng chỉ là làm công, huống chi nàng tốt xấu còn có thể vẫn ngồi như vậy, mà kia hai nữ sinh chỉ có thể đổi ngồi, đều không dễ dàng. An ca cũng không vì khó các nàng. Nàng nghĩ nghĩ giơ lên tay, phiên thoái tìm quyển sách cho ta xem đi. Đứng nữ sinh không nói chuyện, mà là nhìn về phía chính mình đồng sự, thấy nàng đứng dậy. Chính mình mới đi đến cạnh cửa ấn cái màu đỏ ấn nút. Bên trong truyền đến một đạo giọng nam, phòng trực ban, thỉnh giảng. Nhất hào đối tượng muốn xem thư, phiên thoái gọi điện thoại kêu một chút An toàn viên. Thu được. Nói xong, cái này nữ sinh lập tức liền trở lại tại chỗ tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Vài phút sau, nô chủ nhiệm vào được, còn mang theo ba cái nam sinh, An ca cảm thấy quen mắt. Các người đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Nô chủ nhiệm đối hai nữ sinh nói hai nữ sinh còn không có tới kịp đi ra ngoài, một cái thực phúc hậu đầu chọc trung niên nam tử, tiến vào liền gấp không chờ nổi mà vọt tới An Ca trước mặt vươn tay muốn cùng nàng bắt tay, An lão bảng, thật là lũ lụt vọt Long Vương Miếu a, không biết ngươi còn nhớ rõ ta không, ta là nô chủ nhiệm ho khan hai tiếng nhắc nhở hắn chú ý hình tượng, khu khu, trung niên nam tử đột nhiên nhớ tới nơi này có theo dõi, chiến thuật tính cái bù thêm, ngay ngắn thái độ, nô chủ nhiệm cho nàng giới thiệu, đây là phụ trách người án kiện vài vị chủ nhiệm. Ba người ngồi ở nàng đối diện lạnh mặt bắt đầu đi lưu trình. An ca, ngươi biết ngươi vì cái gì tiến nơi này đi? An ca mặt vô tình mà trả lời, không biết. Ngươi bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau hối lộ án. Không có khả năng. Ba người ngẹn lại, nhất thời không biết nên như thế nào tiếp theo. Cùng thời gian An Khang cũng vào được một đợt người, cầm hợp pháp giấy chứng nhận quang minh chính đại mà kiểm toán siêu tập chứng cứ. L -E -O -S -I -N g Phần 168 Trước 168 Lâm thừa dịch buôn tẩu xin giúp đỡ, An ca vô tội phóng thích. An ca đang xem hộ trong phòng đại suốt 3 ngày, An khang khoa học kỹ thuật cũng đóng cửa 3 ngày, điều tra người liền ở tại trong công ty, mỗi ngày cầm điều tra lệnh ghê tầm người, trong mọi người bất mãn. Cũng may còn có Lâm thừa dịch cùng mấy cái mượn phòng thí nghiệm Trung khoa viện viện trưởng toa chấn, mới không có đem sự tình làm đại. An ca ở câu lưu trong lúc không chỉ có hành động chịu hạ, liền ăn uống tiêu tiểu đều có người 24 giờ nhìn chằm chằm. Mỗi ngày đều sẽ có người tiến vào nói chuyện. Nhưng hỏi tới hỏi lui đều là những lời này đó, nàng lỗ thai đều khởi cái kén, sự tình như cũ không có bất luận cái gì tiến triển. Cách vách còn thường xuyên sẽ truyền đến khóc nỉ non thanh. Bởi vì an ca tinh thần lực cực hảo, nàng phụ cận trong phòng phát sinh sự tình nàng đều rõ ràng. Này không, bên phải phòng nữ nhân lại bắt đầu buông lời hung ác, nói cái gì nàng sau lưng nhân mã thượng liền sẽ tới cứu nàng đến lúc đó đem nàng trảo đi vào người đều sẽ tao hương. Thật là buồn cười lại đáng thương. Đều đến lúc này còn ôm loại này không thực tế ý tưởng. Kỳ thật tới rồi hiện tại, nàng lại bình tĩnh đều có điểm nôn nóng. Chỉ là không cần thiết biểu hiện ra ngoài làm đến chính mình như vậy chật vật lại mất mặt, cũng không nghĩ liên lụy những cái đó nhìn nàng các tiểu cô nương. Hôm nay nói chuyện liền đến nơi này, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại chúng ta vừa mới lời nói. Nói chuyện ba ngày, gì cũng không hỏi ra tới, cũng không tra ra cái gì tiến triển, mặt trên còn vẫn luôn đang hỏi tình huống đến từ khắp nơi thế lực tạo áp lực làm bọn hắn phá án trung tâm người áp lực sơn đại nói chuyện ngự khi tự nhiên không có vừa tới khi đó hảo an ca không nói lời nào cũng không thèm để ý bọn họ nghĩ như thế nào liền như vậy chết lặng mà ngồi thẳng đến đối diện ba người thu thập đồ vật đi ra ngoài chờ hai cái khán hộ tiến vào nàng mới nhấc tay phiền thoái các ngươi giúp ta đem cái bàn dọn lại đây ta muốn xem thư hai nữ sinh không nói chuyện nhanh chóng mà dọn cái bàn chạm hồi ly nàng một mét xa địa phương an ca đi vào lúc sau lâm thừa dịch sao có thể ngồi chờ hắn lần đầu tiên phát động chính mình nhân mạch nơi nơi tìm quan hệ hỏi thăm an khang sự tình cuối cùng thật đúng là cho hắn nghe được chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới an ca là bởi vì hắn mới đắc tội người ba ba lâm thừa dịch bị người đánh gãy suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lại cửa chỗ một cái tiểu béo đôn ăn mặc liền thể gáo ngủ trần chủi chân ôm chăn mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn hắn xuống giường đem tiểu hài tử ôm vào phòng lấy khăn lông lau khô hắn chân mới phóng lên giường chờ hắn một nằm xuống, dám dám liền tự giác mà lăn tiến trong lòng ngực hắn ôm hắn eo. nay động tác cùng mẹ nó giống nhau như lúc. lâm thừa dịch suy nghĩ phiêu xa, hắn tưởng lão bà cũng không biết ta an ca ở bên trong có hay không chịu khổ. ba ba, ta tưởng mụ mụ. trong bóng tối, dám dám mang theo khóc nước nở thanh âm phá lệ rõ ràng. lâm thừa dịch trong lòng cũng thực lo lắng an ca, sợ nàng ăn không quen, ngủ không tốt, sợ nàng chịu ủy khuất, sợ nàng. nhưng ở hai tử trước mặt, hắn chỉ có thể bảo đảm ba ba nhất định sẽ đem mụ mụ tiếp về nhà dám dám ôm chặt lâm thừa dịch kiên định nói ta tin tưởng ba ba lâm thừa dịch nói được thì làm được ngày hôm sau liền đi kinh đô hắn lần đầu tiên cầu chính mình cái này tiện nghi đường đệ sở long không nói hai lời liền đáp ứng rồi hỗ trợ sau đó làm hắn trở về chờ tin tức lâm thừa dịch là ở ngày thứ ba mới được đến an ca tin tức không chỉ có đã biết an ca trước mắt tình huống còn được đến một cái quan trọng nhất manh mối vốn dĩ những người đó là hướng về phía an ca tới chỉ là an ca không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ làm nghiên cứu những người đó tìm không thấy đột phá khẩu mới theo dõi vương phú vương phú đi mua đất xây dựng thêm nhà xưởng bị người hố một phen ký cái âm dương hợp đồng Dung vẫn là công ty con dấu chuyện này là ván đã đóng thuyền sự mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới an khang bị hố người nọ cao minh chỗ liền ở chỗ tìm cái nghe lời quan viên nguyện ý tự sát tới đổi an ca muốn phán bao lâu Sở Long do dự một lát, vẫn là trả lời. Nàng cái này tình huống, hẳn là năm năm trở lên, 10 năm dưới tủ có thời hạn. Lâm Thừa Dịch trong tay gốm sứ ly trong nháy mắt tan vỡ, mảnh nhỏ chui vào hắn lòng bàn tay thấm ra đỏ tươi máu. Sở Long lập tức lấy tới hồng thuốc. Lâm Thừa Dịch tùy ý hắn rong rã giúp chính mình băng bó hảo. Sớm biết rằng như vậy, ta liền không giúp ngươi, miễn cho ngươi bị thương chính mình, đại bá mẫu nên đau lòng làm sao bây giờ? Sở Long nhìn hắn kia trương diện than mặt, hung hăng mà xả hạ băng gạc. Cuối cùng trói cái kết, không kiên nhẫn mà bắt đầu đuổi người, chạy nhanh đi, nhìn ngươi liền thiền. Lâm thừa dịch cơ cơ tay nâng thân, đa tạ. Lâm thừa dịch sau khi rời khỏi đây, sở long mới ngồi xuống bất đắc dĩ mà thở dài, hắn nghị nghị vẫn là tính toán gọi điện thoại đi cô vẫn chính mình luật sư bằng hữu xem loại tình huống này còn có hay không cứu. An ca là ở một tháng sau thả ra. Lâm thừa dịch một người tới đón. An ca có vẻ có chút tiểu tụy, nhưng tinh thần còn hảo. Nàng xa xa mà hướng hắn cười. Lâm thừa dịch nhịn không được chạy bộ đi lên, ôm chặt An ca, nghẹn ngào. Thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. An ca có chút bất đắc dĩ, hồi ôm lấy nam nhân eo, ôn thanh nói, không có việc gì, chúng ta về nhà. Hai người chút nào không chú ý tới bảng quan hai cái tiểu cô nương trận mắt há hốc mồm ánh mắt. Bất quá liền tính chú ý tới cũng sẽ không yên tâm thượng. Bọn họ vừa đến cửa nhà đã bị lao tới dám dám hổ một thân nước mùi nước mắt. Tống thị lau nước mắt, mau vào phòng đi tẩy tẩy, đi đi đen ủi. An ca tắm rửa xong xuống dưới phát hiện tống thị còn ở khóc, liền ôm lấy nàng bà vai, an ủi nói, mẹ, ta ở bên trong quá đến nhưng hảo, an uống tiêu tiểu đều có người hầu hạ, một chút cũng không chịu khổ, thật sự, người hiện tại còn hù ta. Tống thị gào khóc, một cái tắt tiếp theo một cái tắt mà chụp ở nàng phía sau lưng thượng, tìm đường chết ta. Mẹ đều đau lòng muốn chết. Khai cái gì công ty A, muốn mệnh nột. An ca đau nhai răng. Lâm thừa dịch đá một chân tiểu béo đôn. Dám dám lập tức xông lên đi ôm lấy tống thị đuổi, tống thị dừng một chút, do dự trong chốc lát vẫn là bế lên cháu ngoại, dám dám làm sao vậy? Có phải hay không đói bụng? Dám dám lắc đầu, một bên hiểu chuyện mà lấy mu bàn tay đi lau nàng nước mắt, một bên nói, bà ngoại ngươi đừng khóc, ngươi sờ sờ, dám dám tâm nhưng đau đầu. An ca hướng tiểu béo đôn dơ ngón tay cái lên. Nha nha, mẹ, ăn cơm đi. Nàng đầy rất sở hữu diễn ước, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chiếu cố trong nhà. Đại Hoa vốn cũng không muốn chạy, nhưng là không có cách nào, bộ đội có triệu, hắn cần thiết đến đi. Đại Hoa cùng hắn cha giống nhau, một tốt nghiệp liền vào nào đó bộ đội đặc trùng, bất đồng chính là, hắn còn trẻ, có tư bản, so với hắn cha có ưu thế. Mới vừa ngồi trên bàn, Hùng Chiêu Đệ cùng Vương Linh liền trộn lẫn một cái cầu bối đi đường run run rẩy rẩy lao thái thái tìm tới môn. Đại mội tử, ta nghe nói ngươi đã trở lại, nhà ta phú ca nhi đâu. An ca tiến lên đỡ lao nhân ngồi xuống, thầm. Hắn khả năng còn muốn quan một đoạn thời gian, bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nghĩ cách làm hắn sớm một chút ra tới. Nói đến cùng, chuyện này vẫn là nàng Liên Lụy Vương Phú. Nàng cần thiết phụ trách. Lão thái thái vừa lòng mà vô vô nàng ngu bàn tay, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Ngươi biết đến, chúng ta Vương Phú hắn là cái thành thật hải tử, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào, cũng không biết cái nào thiếu đạo đức ngoạn ý nhi vu hãm con ta. Ta nhi tử mấy năm nay, An ca vẫn luôn đòi gật đầu ứng hòa. Thẳng đến lao nhân nói mệt mỏi, bị khuyên trở về nghỉ ngơi. L-E-O-S-I-N-G Phần 169 mươi 169 không gian Vài ngày sau, dâu ria xồm xoàm vương phú bị người tặng ra tới. Hồi lâu không thấy như vậy lóa mắt ánh mặt trời, hắn giơ tay che lại hai mắt của mình, nhai răng cười, lao tử rốt cuộc ra tới. Vương phú Vương phú nghe vậy xuyên thấu qua khe hở ngón tay thấy an ca. Lập tức đá đạp dép lê chạy đến nàng trước mặt, cười hì hì mở miệng. An ca, đa tạ ngươi tới đón ta, bằng không này rừng núi hoang vắng, ta thật đúng là không biết như thế nào trở về. Hắn còn không biết An ca cũng bị trào đi vào. Lo chính mình ngồi trên xe. Chờ An ca ngồi trên xe sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, sư phó, đi trước cái kia quy tôn nhi ra. Lao tử muốn làm hắn nha. Lái xe tài xế quay đầu lại không có đáp lại mà là nhìn về phía An ca. An ca, trực tiếp về nhà. Kia cũng đúng, về trước ra đổi cái quần áo. Vương Phú đã nửa tháng không tắm rửa, chính mình đều cảm thấy chính mình siêu. Người nọ đã chết, sợ tội tự sát. Vương Phú ngẩn người, bĩu môi nói, thật là tiện nghi hắn. An ca, chuyện này là ta không cẩn thận, bị người bày một đạo, các ngươi không bị ta liên lụy đi. Còn có công ty còn hào đâu. Không có việc gì, đều khá tốt. Người sau khi trở về hảo hảo an ủi mẹ ngươi cùng lao bà hài tử, các nàng vì chuyện của ngươi không thiếu bôn ba. Ta biết đến. An ca im bặt không nhắc tới nàng vì cứu hắn trả giá cái gì đại giới. Vương Phú không tưởng nhiều như vậy, hắn chính là cảm thấy chính mình bị thả ra là đương nhiên sự tình, rốt cuộc hắn là bị hố, không phải chủ động phạm pháp. An ca phân phó tài xế đem Vương Phú đưa đến hắn ra môn khẩu cách đó không xa liền quay đầu. Nàng không kiên nhẫn ứng phó cái loại này trường hợp. Vừa đến ra liền phát hiện hai cái cóng hành lý xa lạ thiếu niên ở cửa chờ nàng. Hai người gặp qua ảnh chụp, liếc mắt một cái liền nhận ra tới An ca, lập tức buông hành lý. Úi chào, thủ trưởng hảo. Phương chí dũng, phương chí vĩ tiến đến báo danh. An ca, ta không phải thủ trưởng, các ngươi lầm. Phương chí dũng đứng ra giải thích, đồng chí, chúng ta là phụng mệnh tiến đến bảo hộ an toàn của ngươi. An ca hít mắt, ai cho các ngươi tới. Đại trưởng lão, hai người vốn là triệu hách cảnh vệ, hiện tại bị điều đến An ca bên người, nội tâm cũng thực buồn bực, nhưng quân nhân điều thứ nhất thiết luật chính là vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh. Bọn họ chỉ hy vọng An ca là cái hảo ở chung. Anka đem người mang vào nhà làm cho bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, nàng đi gọi điện thoại. Cùng triệu hách xác nhận lúc sau, mới cùng hai huynh đệ ước pháp tăng trường, nói rõ ràng chính mình kiên kỵ. Từ đây, nàng liền nhiều hai cái cảnh vệ, đi đến nào theo tới nào cái loại này. Anka tuy rằng rõ ràng hai người kêu bên ngoài thượng là bảo hộ nàng, kỳ thật là giám thị nàng. Bị vu ham chuyện này còn không tính kết thúc, phía sau màn người còn hảo hảo, không đã chịu trừng phạt. Chỉ là người nọ sau lưng thế lực rắc rối khó gỡ các loại lức lợi dây dưa thâm hậu. Không ai nguyện ý nguyện ý vì một cái vô danh tiểu tốt đắc tội một cây che trời đại thụ. Ngay cả Triệu Hách cũng có điều kiện. Trương Tư lệnh nhưng thật ra vô điều kiện duy trì An ca, hắn đã sớm đem An ca trở thành quân đội người một nhà. Nhưng hắn không phải chính giới người, không có gì lực ảnh hưởng. Triệu Hách yêu cầu cũng đủ phân lượng cân lượng, vừa vặn An ca đã sớm tưởng nghiên cứu chính mình mang lại đây không gian. Hai bên đạt thành chung nhận thức. Tuy rằng An ca vô pháp dùng một lần đem phía sau màn người kéo xuống mã nhưng cũng có thể phân phó người cho hắn tìm điểm sự ba năm sau nàng cầm một quả nhẫn tìm được triệu hách không ai biết hai người ở bên trong hàn huyên cái gì dù sao nàng còn không có ra tới người kia đã bị trào đi vào ngay sau đó toàn vóng treo hắn mấy năm nay người tốt chuyện tốt chọc nhiều người tức giận hoàn toàn lạnh lạnh an ca đưa ra đem phương trí dũng hai huynh đệ còn trở về triệu hách thấy nàng kiên trì bất đắc dĩ thu trở về nhưng cũng cho thấy tuyệt không sẽ đem nàng để lộ ra đi nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng tin tức Lam Nang tiếp tục cải tiến không gian nghiên cứu. Hiện tại không gian này đây nhận vì vật dẫn, nhận chủ sau một khi bị đoạt tự động tiêu hủy. Hơn nữa chỉ có một phòng lớn như vậy, chỉ có thể giả chết vật, cực hạn tính rất lớn. Từ Anca ba năm trước đây cùng hắn giao dịch sau, triệu hách mấy năm nay vơ vét không ít không gian loại tiểu thuyết, biết không gian còn phân ba bảy loại, tuy rằng cảm thấy có chứa linh tuyển không gian, cơ bản không có khả năng nghiên cứu ra tới, nhưng vẫn là đối Anca để ra một miệng. An ca tự nhiên biết cái này thành phẩm đối lập nàng hiện có không gian tới nói có bao nhiêu thấp kém. Nhưng lòng người không đủ rắn nuốt voi, trình độ này đã đủ rồi. Bất quá An ca vẫn là cười đáp ứng rồi sẽ tiếp tục nghiên cứu, đến nỗi có thể hay không nghiên cứu ra tới liền khác nói. Nàng ra tới sau không trực tiếp về nhà, mà là làm tài xế lái xe đi nha nha đóng phim hoành điếm. Thiếp nha nha cùng đi ăn đốn bữa tiệc lớn. An ca rốt cuộc không phải trong vòng người, nha nha cũng không cảm thấy hai mẹ con ăn bữa cơm có gì nhưng che lấp vì thế bị chuột cũng không để ý thằng đến cơm điểm bị fans cùng phạ phạ giặt ti vây quanh cũng may nha nha người đại diện tới kịp thời tiểu tổ tông mau kêu ta mẹ đừng núp ních ta tới ta tới xử lý hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp thực mau liền xử lý tốt nhưng trên mạng vẫn là tuôn ra nha nha mặt trái tin tức nói nàng bị bao dưỡng đường tiểu tam đều có xứng với mấy chương bắt gió bắt bóng ảnh chụp thật giống như thực sự có có chuyện như vậy giống nhau an ca lão niên cơ không có lên mạng công năng Theo đạo lý tới nói nàng là không biết, nhưng không chịu nổi có cái vong nghiện thiếu niên dám dám ở A. An ca cầm tân mua di động mang lên mắt kính, xoa xoa chính mình thủ đoạn. Càng xem càng khí, nhịn không được cùng vong hữu đối mắng lên. Chỉ là nàng nhất chỉ thiền sao có thể so được với Internet bình xịt. Thường thường nàng một câu còn không có phát ra đi, đối diện đã đuổi theo nàng mắng mười mấy điều. Nàng khí cười, trực tiếp gọi điện thoại cấp công ty một cái cao tầng làm nàng triệu tập công ty người cho nàng đăng ký tài khoản mắng trở về bị trộm tới một đám người trẻ tuổi tuy rằng thực ngậm bức nhưng vẫn là làm theo chỉ có công ty nguyên lão cấp biết nha nha là an khang thiên kim an ca mang theo lâm thời tổ kiến đoàn đội hùng dũng ngoại vệ khí phách hiên ngang mà chiến đấu hăng hái đến hừng đông một đám người đều là người đọc sách tự nhiên không có khả năng cùng bình xịt giống nhau chửi đồng các loại nói có sách mách có trứng chỉ cây dâu mà mắng cây hoe mang pháp lệnh vong hưu thẳng hâu người làm công tác văn hóa Ngược lại bởi vì trận này mang chiến, làm Nha Nha đăng cả đêm hot xệ ở bảng. Ngũ Nguyên Khiên hoa bó lớn tiền thật vất và áp xuống hot xệ ấp, không vài phút lại bò đi lên. Một tí nguyên nhân mới phát hiện có người ở giúp Nha Nha hết giận, nhưng mẹ nó hắn như thế nào cảm thấy những người đó đều là đối thủ thỉnh thủy quân đâu. Ngũ Nguyên Khiên ở trước máy tính ngồi vào hướng đông, trơ mắt mà nhìn Nha Nha lại bước lên hot xệ ở bảng, hoàn toàn từ bỏ. Cứ như vậy làm những người đó hủy diệt đi. Hắn không tin ta an mẹ không ra tay Chờ a chờ, hắn rốt cuộc chờ tới rồi an khang official website kết cục. Nhưng, chờ đến liền này, cùng vong hữu ở bình luận khu đối măng có cái dám dùng. Hắn thở dài, bắt đầu đem đại gia lực chú ý chuyển rời đến an khang cái này trên official website tới, sau đó lại phổ cập khoa học một chút an khang khoa học kỹ thuật. Đại gia còn ở suy đoán nha nha cùng an khang khoa học kỹ thuật quan hệ khi, khắp nơi đại lao sôi nổi vào bàn vì nàng phát ra tiếng, chấn kinh rồi toàn bộ giới giải trí. Ngay cả hương môi đều phát ra tiếng. Lúc này, vong Hữu càng thêm tỏ mỏ nha nha thân phận. Chẳng qua nha nha nãi nãi Ôn Đình Hoa ra tay, trong nháy mắt sở hữu về nàng mục từ đều biến mất. L E O S I N G. Phần 170. Chương 170 đại kết cục. Mọi người ở đây còn ở khiếp sợ với mục từ biến mất thuật chuyện này. Tinh ngu truyền thông ở C ổ F sẽ theo sát sau đó tuyên bố một cái tin tức lớn. Lấy xâm hại An Dư giao nữ sĩ danh dự quyền vì danh khởi tố bị đặt sinh sự hắc tử bao gồm mượn cơ hội này tưởng kéo nha nha xuống nước người đối diện truyền thông cùng thủy quân. Chuyện này khiến cho phi thường đại hoanh động. Bởi vì tự internet hứng khởi đến bây giờ, còn chưa từng có cái nào minh tinh dám quang minh chính đại mà đắc tội lớn như vậy một đợt người. Rốt cuộc ở vong hữu trong mắt, minh tinh chính là dựa bọn họ ăn cơm. Nàng làm sao dám khởi tố chính mình áo cơm cha mẹ. Cười chết người, đây là ở đe dọa chúng ta sao. Sợ sợ, còn không phải là mắng hai câu liền làm lớn như vậy trận trượng, thật là trường kiến thức Hôm nay tại đây tuyên bố thoát phấn, thoát phấn một, đương nhiên cũng có tỏ vẻ duy trì vong hưu. Tỷ tỷ cố lên, duy trì ngươi, không nói mặt khác, liền này tính cách, thật đối ta ăn uống a, người qua đường chuyển phấn. Thảo thảo thảo, nay tỷ tỷ hảo tác, ta hảo ái, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều vĩnh viễn chi bồi tỷ tỷ. Các vong hưu đối này biểu hiện không đồng nhất, đại bộ phận đều là ôm tỏ mò an dưa, tinh thần lập tức chú ý nha nha cùng tinh ngu tài khoản. yên lặng mà ngồi chờ kết quả làm long quốc sử thượng đệ nhất lệ minh tinh khởi tố vong hưu trường hợp chuyện này bị chịu chú ý rất nhiều minh tinh đều nhịn không được hâm mộ an dư giao ký cái hảo chủ nhân rốt cuộc mặc kệ kết quả như thế nào ít nhất tinh ngu truyền thông dám ở loại này thời điểm đứng ra vì nhà mình nghệ sĩ nói chuyện làm trong vòng người biết tinh ngu cao tầng thái độ công ty không nhiều lắm thấy tinh ngu truyền thông là gần mấy năm lực lượng mới xuất hiện giải trí công ty chủ đánh điện ảnh ảnh đi bởi vì ngày thường rất điệu thấp cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì tin tức Cho nên vong hưu đối nó không thế nào hiểu biết, chỉ biết nó không biết dùng cái gì phương pháp đào tới rồi đỉnh lưu an dư giao. Nha Nha phèn sôi nổi chạy đến trên ọc phỉ xì ồ hép sai nhắn lại cảm tạng, cũng cảm thán chính mình phấn nghệ sĩ có thấy xa. Không nghĩ tới, cái này công ty chính là vì an dư giao mà tồn tại. Sau lưng lão bản chính là vương phú cùng án ca. Không tiếc dùng nhiều tiền xính chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý nghiệp vụ, mấy năm nay phát triển thực không tồi. Mặc dù là thu được tòa án đơn khởi tố nhưng vẫn là có không ít người không cho là đúng cảm thấy an dư giao bất quá là làm tú muốn mượn này tiểu hỏa một phen lạc hân chính là trong đó một cái nàng phấn minh tinh cùng an dư giao đâm nhân thiết ngay cả xuyên đáp đều đại kém không kém hai người còn thường xuyên đụng hàng vong hưu thích hai người tiến hành đối lập mỗi lần đều là nghiền áp nàng phân cái kia tiểu minh tinh cho nên làm đến hai nhà fans đều bắt đầu không đối phó nàng không quen nhìn an dư giao đụng phải cơ hội này khẳng định tính toán phát tiết một hồi bị tạt cũng không để trong lòng Thằng đến bị gọi đến đến tòa án, cùng an khang pháp vụ đối trọi khi, mới ý thức được chính mình muốn xong rồi. Cũng may cuối cùng chỉ là làm nàng bồi thường tinh thần tổn thất một nguyên, hơn nữa toàn vong công khai hướng an dư giao nữ sĩ xin lỗi, cũng thuyết minh vì sao phải vu hàm an nữ sĩ. Nay thoạt nhìn trừng phạt thực nhẹ, nhưng cũng là không có cách nào biện pháp, rốt cuộc linh mấy năm về phương diện này pháp luật điều khoản xác thật không hoàn thiện. Kinh này một trận chiến sau, mặc dù đại gia không xác định an dư giao bối cảnh cũng không dám đắc tội nàng. Trong giới mắt cho xem người thấp gia hỏa cũng bắt đầu đối nàng khách khách khí khí, nghe nha nha nói lên những việc này tới An ca chỉ cảm thấy thổn thức. An ca chờ đến lâm thừa dịch hoàn toàn về hưu sau mới kết thúc trên tay công tác, đem còn không có tới kịp bắt đầu nghiên cứu đều ném cho chính mình mang mấy cái đồ đệ. Hai vợ chồng sớm liền nghĩ ra đi xem tổ quốc non sông gấm vóc. Đi ra ngoài hai năm mỗi cách một đoạn thời gian đã bị khẩn cấp kêu trở về tham gia tiệc rượu. Nhìn nàng ca ra bốn cái hải tử lần lượt thành ra sinh con. Nhìn nhìn lại nhà mình ba cái độc thân quý tộc. Dung lâm thừa dịch nói tới nói, có thể độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ cũng là người ta bản lĩnh. Bọn họ làm phụ mẫu chỉ cần hài tử an khang hỉ nhạc là được, đến nỗi mặt khác, duyên phận tới rồi không cần ngươi thúc giục, thực mong là có thể ôm tôn tử. Lại lúc sau hai năm an ca cùng lâm thừa dịch lần lượt tiễn đi lâm phụ, tống thị, an lão cha cùng ôn đình thư. Vài vị lao nhân đều đi thử căn tường. Lúc tuổi già an ca cùng lâm thừa dịch trở về sông nhỏ thôn tu sửa hạ nhà cũ, mùa hè vì tránh nóng liền sẽ đi trụ thượng một đoạn thời gian. Hai người còn thích trời Nam đất Bắc mà đi thăm cửa hàng, tìm mỹ thực. Ngẫu nhiên dắt tay đi xem cái điện ảnh, xem cái khoa học kỹ thuật triển. An ca có đôi khi cũng sẽ đụng tới thật sự thoái thác không được học thuật phong sẽ cần thiết muốn đi tham gia. Lâm thừa dịch liền sẽ ở phụ cận tìm một chỗ ngồi ngồi, nhìn thời gian không sai biệt lắm đi mua ly trà sữa tới cửa chờ An ca ra tới. Hai người cũng từng bị người qua đường chụp lén phóng tới trên mạng chốc đến mọi người thẳng hô lại tin tưởng tình yêu. Bất quá hai người rốt cuộc không phải vong hồng minh tình, thực mau liền bị mặt khác mới mẻ sự vật sở che dấu. Trong viện An ca hưởng thụ sau cơn mưa gió nhẹ, tràn đầy năm tháng dấu vết quạt hương bổ cái ở trên mặt che khuất trói mắt ánh mặt trời, thân mình cùng với ghế bập bênh lắc qua lắc lại. Trong phòng bếp nấu An Lâm thừa dịch cách một phút liền phải kêu một câu tên nàng. An ca biết vì cái gì, cho nên luôn là không chê phiền lụy mà nhất biến biến mà hồi phục. Sợ hắn tuổi tác lớn nên ngãng. An ca luôn là phi thường lớn tiếng trả lời hắn An ca Ở An ca Ở An ca, ta giúp ngươi gội đầu đi Hảo Lâm thừa dịch lấy tới công cụ, đỡ An ca nằm xuống Ở gội đầu phía trước, cần đem đầu tóc trước sơ thuận An ca từ không gian móc ra một phen khắc có nàng tên gỗ đào lược đưa cho Lâm thừa dịch Dùng cái này sơ Hảo Lâm thừa dịch nhận thức cái này lược, trong lòng cao hứng, ngựa khí thực nhẹ nhàng hắn một tay nắm lấy nàng đã làm mất đi ánh sáng tóc bạc dùng cây lược gỗ nhẹ nhàng mà một chút lại một chút nay đem lược là hai người lần đầu tiên đơn độc hẹn họ khi lâm thừa dịch mua tới đưa cho nàng đơn giản là người bán rong một câu kết tóc đồng tâm an ca trong đầu đột nhiên bắt đầu hồi phóng mấy năm nay điểm điểm tích tích thầy xong sau lâm thừa dịch nhẹ gọi nàng an ca không ai theo tiếng lâm thừa dịch ngẩn người run rẩy xuống tay đi sờ nàng hơi thở may mắn chính là an ca chỉ là ngủ rồi Nhưng hắn biết nàng màu không được. Lâm thừa dịch trầm mặc giúp An ca làm khâu tóc, ôm vào phòng ngủ, nằm ở bên người nàng nhìn nàng, thẳng đến nàng tỉnh ngủ. An ca tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm, vừa mở mắt liền thấy Lâm thừa dịch nhữ lại cái chán ngủ thực không yên ổn. Nàng tường rỗi tay đi vớt phẳng hắn lông mày, nhưng vừa động, Lâm thừa dịch liền bừng tỉnh. Theo sau chính là nắm An ca đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Hắn ngày hôm qua đã gọi điện thoại kêu bọn nhỏ đã trở lại. An ca kỳ thật chính mình cũng cảm giác được chính mình ngày chết tới rồi, không biết từ khi nào bắt đầu, trong không gian Linh Châu dần dần mà khô cạn, nàng không thể lại hướng trong phóng đồ vật, lại sau đó liền lấy đồ vật đều có số lần hạn chế. Nàng vô pháp lại sử dụng dị năng. Nàng bắt đầu ngủ, tùy thời tùy chỗ ngủ, một ngủ chính là mười mấy giờ. Nàng bắt đầu hành động không tiện, toàn dựa lâm thừa dịch chiếu cố. Nguyên bản nha nha tưởng thỉnh cái bảo mẫu chiếu cô An ca, nhưng lâm thừa dịch cự tuyệt, hắn tưởng mọi chuyện thân vị bất quá nha nha vẫn là tìm người định kỳ tới cửa quét thức vệ sinh cùng mua sắm nhu yếu phẩm hôm nay buổi sáng đột nhiên hạ lông ngỗng đại tuyết lâm thửa dịch hưng phấn mà đi kêu an ca lại phát hiện lại không người trả lời hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ gào khóc sẽ bởi vì không tiếp thu được sự thật ở bọn nhỏ trước mặt ngất xịu đi nhưng mà đương ngày này thật sự tiến đến khi hắn lại rất bình tĩnh mà tiếp nhận rồi nha nha cùng dám dám mang theo một chúng củ cải nhỏ quỳ gối trên mép giường khóc đại hoa cũng nghẹn ngào Bất quá hắn sợ Lâm Thừa Dịch luẩn quẩn trong lòng, nhìn chằm chằm vào hắn không dám sai mắt. Các ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng mẹ ngươi trò chuyện. Tam huynh muội tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng kinh hô ra tiếng, "Ba, đi ra ngoài." Đại Hoa thấy hắn cảm xúc kích động, chỉ có thể đem mặt khác người trước đuổi ra đi, nghĩ có hắn nhìn sẽ không xẻ ra chuyện. Các ngươi huynh muội Tam trưởng thành, có ta không ta đều giống nhau, nhưng mẹ ngươi không được, nàng bị ta sủng hư, ta nếu là ném nàng một người ở dưới phỏng chừng liền về nhà lộ đều tìm không thấy ta phải đi bồi nàng đại hoa đi ra ngoài đi đại hoa nội tâm ở xe rách cắn môi dưới nhìn chằm chằm lâm thừa dịch hồi lâu cuối cùng vẫn là quỳ xuống khấu ba cái văng đầu đứng dậy đi ra ngoài cơ hồ là môn quan kia một khắc tất cả mọi người đoán được kết cục lâm thừa dịch cấp than ca rửa mặt trải đầu thay nàng nhất bảo bối kia kiện váy đỏ chính mình cũng thay áp đáy hòm quân trang cuối cùng hắn túi đầu hôn một cái cái chán của nàng lao bả từ từ ta Ngoài cửa người chỉ nghe thấy pha lê rơi xuống đất thanh âm, đẩy cửa vừa thấy, hai vị lao nhân nắm tay nằm ở bên nhau, mặt mày răng ra, tựa hồ chỉ là ngủ rồi. Toàn tan hát chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.